Mời các bạn cùng nghe phần 10 của truyện xuyên thành niên đại văn trung học bá muội muội. Truyện audio được chia sẻ ở gocdoctruyen.com. Chương 186. Cố Vân khê một bộ màu trắng áo lông vũ, chát viên đầu, thanh xuân vô địch mỹ lệ mà lại linh khí bức người. Trắng nõn khuôn mặt nhìn so đang ngồi người đều tuổi còn nhỏ, cũng đã là tiến sĩ. Phía dưới bọn học sinh khiếp sợ kinh ngạc, lại không dám tin tưởng. Bọn họ là ngàn chọn vạn tuyển mới tiến vào cái này đặc huấn ban, tại đây phía trước cũng không biết muốn học cái gì. Cố vân khê đứng ở trên bục giảng, mặt mày như họa khí chất thanh lãnh. Trong khi một năm điện tử tin tức tình anh ban từ hôm nay trở đi ta đối với các người yêu cầu chỉ có một đuổi kịp ta tiết tấu, nếu là theo không kịp tự động đào thải. Đào thải, phía dưới nhịn không được kêu sợ hãi còn có thể như vậy. Cố vân khê nhàn nhạt gật đầu. Đúng vậy, ta dạy ra là toàn thế giới đứng đầu điện tử tin tức nhân tài, không gì sánh nổi. Không biết các ngươi có hay không xem qua luận tương lai điện tử tin tức chiến, chỉ cần xem qua, nên minh bạch các ngươi bị chọn lựa ra tới ý nghĩa cái gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau, luận tương lai điện tử tin tức chiến đó là cái gì? Đến hỏi thăm một chút này giống như trọng yếu phi thường. Có người là xem qua, nhưng không có lộ ra. Cố vân khê nhìn quanh phía dưới, thấy được một trương quen thuộc mặt, không cấm giật mình. Triệu Kim Thủy, hắn cũng trúng cử, nếu trên đời này không có nàng lời nói, liền không có cái này tinh anh ban, Triệu Kim Thủy cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Vận mệnh của hắn thay đổi, cũng không dám nói căn tử ở hắn đệ đệ trên người. Triệu Kim Thủy trong lòng bất ổn, ngốc ngốc nhìn trên đài nữ tử tâm loạn như ma. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy trùng hợp? Phía trước hắn nhưng đem người đắc tội nha, làm sao bây giờ? Cố vân khê đạm mạc rời đi tầm mắt dừng ở hạ một người trên người. Ý nghĩa các ngươi sẽ trở thành trong quân khoa học kỹ thuật lĩnh quân nhân vật. Hiện trường một mảnh ổ lên, ngay sau đó nhiệt huyết sôi trào, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Ai không có đứng ở đỉnh mộng thưởng đâu. Ai không nghĩ đương ngành sản xuất lĩnh quân nhân vật đâu. Đặc biệt là bọn họ này đó trong quân tinh anh thắng bại dục so thường nhân muốn cường nhiều. Cố vân khê cầm lấy danh sách tùy ý xem một lần là căn cứ quân khu phân. Các người tổng cộng 35 người, hy vọng một năm sau tất cả mọi người có thể từ trong tay ta thuận lợi tốt nghiệp bắt đầu đi học đi. Một người học sinh dơ lên tay, báo cáo, lão sư, chúng ta còn không có bắt được sách giáo khoa. Không có thư, hiện giáo hiện học, cố vân khê đem chính mình tùy thân mang theo laptop đặt ở trên bục giảng, khí chàng cường đại mà lại đạm mạc. Ta tình thông điện từ công trình, máy tính, vô tuyến điện, máy móc tài liệu này mấy cái chuyên nghiệp cho nên là tổng hợp dạy học, không có sách giáo khoa khi ngoạn ý. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi chính mình lỗ tai ra thật xấu. Cố vân khê cũng không có hứng thú nhiều giải thích là một cái lão sư, nàng giáo hội bọn họ bản lĩnh là được. Hôm nay, ta giáo đại gia kiến một cái mạng cục bộ. Mạng cục bộ là chỉ mỗ một khu vực nội nhiều đài máy tính lẫn nhau liên thành đội bay, lẫn nhau cùng chung, lẫn nhau liên lạc. Cố vân khê là lần đầu tiên dạy học nàng không biết người khác là như thế nào giảng bài, nàng chỉ ấn chính mình tiết tấu tới. Chúng ta học viện liền có mạng cục bộ làm ta trước lên mạng xem một chút có mật mã. Tính ta thử xem có thể hay không đi vào. Người khác nhìn không tới nàng ở mân mê cái gì, chỉ thấy nàng mười ngón thông bay, đánh bàn phím thanh thanh thúy mà lại lưu loát. Tiểu tịch, cố vân khê ngẩn đầu vừa thấy, lập tức dương tay chào hỏi. Viện trưởng, chính ủy triệu lão, bạch lão, các ngài như thế nào tới? Nàng tùy tay gõ mấy cái số hiệu đứng lên nghênh đón. Chúng học sinh nhìn đến học viện lãnh đạo nhóm tới, mỗi người đánh lên tinh thần thẳng thắn eo, khẩn trương thẳng nuốt nước miếng. Viện trưởng là thượng tướng, chính ủy cũng là thượng tướng, liền hỏi người báo không phục. Viện trưởng mặt mang tươi cười. Nghe nói ngày hôm nay ngày đầu tiên đi học chúng ta lại đây nghe một chút. Hắn là sợ tuổi trẻ nữ hài từ áp không được này đó tiểu yêu cố ý lại đây ngồi trận Cố vân khê chỉ cho là thượng công khai khóa, nhân gia tưởng kiểm tra hà cũng thực bình thường, cười tùm tìm gật đầu. Hảo nha các ngài vài vị ngồi nơi nào Liền ngồi sau Triệu lão vẫy vẫy tay Ta muốn ngồi đệ nhất bài Nghe càng rõ ràng Đệ nhất bài học sinh lập tức đem chỗ ngồi nhường ra tới Chờ đại gia sau khi ngồi xuống Triệu lão gấp không chờ nổi hỏi Tiểu tịch ngươi hôm nay giáo cái gì Đơn giản nhất mạng cục bộ dựng Đi bước một tới Ha ha ha đơn giản nhất Triệu lão bị chọc cười Ngươi đơn giản cùng đại chúng nhận chi đơn giản không giống nhau Bạch lão cũng cười Hắn là máy tính viện nghiên cứu, cái này kêu đơn giản. Cố vân khê nhướng mày còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được máy tính chuyển đến đô đô thanh, nàng cúi đầu vừa thấy, sắc mặt đại biến. Không xong, triệu lão quan tâm hỏi. Làm sao vậy, cố vân khê nhấp nhấp miệng, nhược nhược sơ lên tay phải. Báo cáo viện trưởng ta không cẩn thận xông vào chúng ta trường học mạng cục bộ ân ở cái kia thiệt mật phòng hồ sơ đi dạo một chút. Viện trưởng, mã hóa tư liệu phòng hồ sơ. Không phải nói, đặc biệt an toàn sao, như thế nào cũng không không phá được, thiệt hay giả nha, nhưng vào lúc này, hắn di động tiếng chuông vang lên tiếp lên liền nghe được đối phương cấp bách hỏng mất thanh âm. Viện trưởng, không hảo, đã xảy ra chuyện chúng ta bên trong Internet bị không biết tên hacker không phá cơ mật tư liệu toàn tiết lộ. Không biết có phải hay không di động vấn đề, đối phương nói đặc biệt vang dội mọi người đều nghe được. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nhà không khí quái quái, đại gia biểu tình quá xuất sắc. Tất cả mọi người nhìn cố vân khê, cố vân khê vẻ mặt vô tội. Cái gì hacker nha? Nói bừa, ta liền dạo một chút không nghĩ tới phòng ngự như vậy nhược một phút liền công phá. a không đúng ta đây là bản năng phản ứng, là ở phá giải đề mục không có ý khác. Nàng kiên quyết không thể thừa nhận chính mình là hacker. Đại gia phá giải đề mục, này lý do rất cường đại. Một phút liền công phá ta lại, này vẫn là tiếng người sao? Viện trường còn có thể làm sao bây giờ đâu? Mộc mộc nhìn về phía cố vân khê, tiểu tịch người đến phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Cố vân khê bất đắc dĩ cực kỳ. Hành đi ta tới làm một cái thăng cấp mã hóa, này ai làm như vậy lạn Một tầng phòng hộ sao được, ít nhất muốn thêm ba tầng mã hóa bảo hộ đi. Nàng vén tay áo liền chuẩn bị khai làm, kia ta hiện tại liền làm Viện trưởng khẽ gật đầu, hành yêu cầu bao lâu. Cố vân khê nghĩ nghĩ, nửa giờ đi, viện trưởng trong đầu hiện lên một ý niệm. Chờ một chút, hắn phân phó đi xuống, đi đem phòng máy tính kỹ thuật nhân viên đều gọi tới hiện trường nghe giảng bài, học thêm chút bản lĩnh. Hắn nói cho triệu lão rất lớn dẫn dắt, ai ai ta đây liền đem chúng ta đơn vị kỹ thuật viên cũng gọi tới. Chúng ta đây đơn vị cũng không thể bỏ lỡ chuyện tốt như vậy, ta đây liền thông chi đi xuống. Đại gia tranh nhau cướp muốn chiếm cái danh ngạch cũng là man đua. Bọn học sinh nhìn một màn này, đại triệu chấn động nguyên lai. Like. Vị này tuổi trẻ tân lão sư như vậy như bức a Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Triệu lão thò lại gần xem cố vân khê laptop nàng trong máy tính mặt đồ vật quá nhiều. Nàng mở ra một cái đánh dấu chương trình học văn kiện đương, dậm dạp mục nhỏ lục ánh vào mi mắt. Này đó ngươi bị khóa. Ân ân, cố vân khê phi thường ngoan ngoãn bộ dáng Đến lúc đó, phát điện tử biêu kiện cấp bọn học sinh. Triệu lão giật mình, điện tử biêu kiện. Hiện tại quốc nội còn không có, nghe nói cái kia phi thường phương tiện. Đề này ta sẽ a Cố vân khê cười tùm tìm nói. Đây cũng là chương trình học chi nhất ta là biên giáo biên làm chờ phòng thí nghiệm chính thức tổ kiến thành công ta là có thể đầu nhập các loại hạng mục. Phòng thí nghiệm dụng cụ thiết bị còn phải từ nước ngoài vận đến HK lại đưa vào tới, nàng đối này đó thiết bị yêu cầu rất cao. Ta đây đến lúc đó cũng muốn nghe nghe. Triệu lão càng xem càng tâm hỉ thật là đào đến bảo Này tư liệu cũng cho ta một phần, thành sao? Có thể, Cố Vân Khê cũng không có quý trọng cái trồi cùn của mình ý tưởng, thời gian chính là sinh mệnh, này đó hạng mục càng sớm hoàn thành liền càng tốt. Những người khác nghe được sôi nổi mở miệng, thưa tốt ai gặp thì có phần A, ta cũng muốn. Ta cũng muốn, các đại lão tranh đoạt học tập tư liệu dưới đài bọn học sinh tâm tình phi thường phức tạp. Nàng rốt cuộc là cái gì địa vị? Triệu Kim Thụy nhìn trên đài người vài mắt môi nhắm chặt cái gì cũng chưa nói. Không biết a phi thường thần bí, như là bỗng nhiên toát ra tới, nhưng này đó đại lão tự hồ đều tán thành nàng năng lực. Còn làm nhiều như vậy đại lão tự mình chạy tới vì nàng chống lưng, quả thực. Nàng tuổi không lớn, như thế nào lợi hại như vậy? Ai biết, một học sinh đôi mắt lượng lượng nhìn cố vân khê, này diện mạo này khí chất là hắn đồ ăn. Ta muốn biết nàng có bạn trai sao? Triệu Kim Thụy nhàn nhạt nhắc nhở nói. Xem nàng ngon áp út. Hắn bỗng nhiên nhớ tới nam nhân kỳ ánh mắt cũng không phải dễ chọc. Khi học sinh vừa thấy tức khắc ngây dài, nhẫn cưới, không phải đâu, sớm như vậy kết hôn. ủ áp áp tất cả đều là đầu người, đem phòng học đều tễ bảo có chút không chỗ ngồi đơn giản ngồi dưới đất nghe. Cố vân khê thấy thế, người đều tới tề, vậy bắt đầu đi, một đường khóa xuống dưới, bọn học sinh sắc mặt hôi bại, đôi mắt dại ra giống đánh bại trận không còn có phía trước tinh thần. Má ơi, cái gì kêu chỉ số thông minh triển áp bọn họ hôm nay xem như lĩnh giáo. Bọn họ đều là bạn cùng lứa tuổi chung người xuất sắc, xuất sắc một bát người tâm cao khí ngạo nhưng giờ khắc này quân lính tan rã Cùng cố vân khê so sánh với, bọn họ chính là học cha. Rõ ràng, xem cố vân khê thao tác đặc biệt đơn giản, như nước chảy mây trôi, nói nội dung cũng rất đơn giản bộ dáng. Nhưng là, nội dung, nghe không hiểu lắm, thao tác, sẽ không... Nếu là mọi người đều giống nhau, còn có thể hoài nghi cố vân khê cố ý tới một đợt xa hoai phủ đầu. Nhưng là những cái đó kỹ thuật đại lão vừa nghe liền đã hiểu, kỹ thuật nhân viên nghe mấy lần cũng đã hiểu. Mà bọn họ cảm thụ đang nghe thiên thư, đây là tranh lệch. Muốn mệnh bọn họ sang năm còn có thể thuận lợi tốt nghiệp sao? Bọn học sinh hoàn toàn chịu phục nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái. Cố vân khê nhìn về phía huệ oải không phấn chấn bọn học sinh, đây là không hiểu chuyện người trẻ tuổi bị hiện thực đòn hiểm bộ dáng. Cho các ngươi bố trí bài tập nghe hảo, phân thành 7 cái tổ chính mình tổ chức thành đoàn thể, lấy tổ vì đơn vị ta muốn các ngươi một vòng nội tự chủ hoàn thành mạng cục bộ dựng ta muốn cho điểm, nếu không đạt tiêu chuẩn các ngươi chính mình nhìn làm. Phía dưới một mảnh kêu rên, một vòng, sao có thể, này cũng quá khó khăn đi. Ta đều tay cầm tay dậy, đem cơm đều uy đến các ngươi bên miệng, như thế nào không có khả năng. Cố vân khê bắt đầu thu thập đồ vật, tuần sau muốn dạy điện tử biểu kiện trang web dựng, chuẩn bị sẵn sàng đi. Điện tử biêu kiện trang web, mọi người mắt sáng rực lên, cái này hảo a Một người học sinh cung cung kính kính hỏi, lão sư, ngài những cái đó tư liệu có thể đóng dấu ra tới cho ta sao? Hành, học sinh vui mừng quá đối, thỉnh lại đề cử mấy quyển sách tham khảo đi. Cố vân khê hơi hơi gật đầu, liên tiếp báo một trường xuyến thư danh. Học sinh nghe đầu đều lớn, cái kia có thể đem thư danh viết ở bảng đen thượng sao. Ta không nhớ được nhiều như vậy. Má ơi, cảm giác chính mình hảo đồ ăn, hảo mất mặt. Cố vân khê mặc mặc cầm lấy phấn viết viết lên, một tay tiếng Anh tự thể lưu sướng lại xinh đẹp. Bọn học sinh chạy nhanh ký lục xuống dưới, có người nhược nhược hỏi. Đều là tiếng Anh thư. Cố vân khê thượng một buổi sáng 4 giờ khóa trung gian liền nghỉ ngơi hai lần, mỗi lần 15 phút tinh thần độ cao tập trung liền cảm giác mệt mỏi quá. Này chương trình học có phải hay không bài không hợp lý? Mỗi ngày thượng 4 giờ khóa, ngẫm lại liền đau đầu, đến sửa một chút đi. Ta kiến nghị xem nguyên bản thư, phiên dịch phiên bản thông thường đều có điểm khuyết tật làm không được nguyên nước nguyên vị, có chút logic đều có vấn đề. Vài cái học sinh đau đầu không thôi, chính là ta tiếng Anh không có như vậy hào. Này một đám học sinh chúng tiền tiêu chuẩn là có máy tính cơ sở, sẽ một chút tiếng Anh, đầu óc linh hoạt, học đồ vật mau, thân thủ cũng muốn hảo, các quân khu đề cử, học viện lặp lại chọn lựa ra tới. Chỉ là phía trước hai dạng liền lọc sớt 90% người, chân chính ngàn giảm mới tìm được một. Cố vân khê thần sắc bình đạm cực kỳ. Đó là vấn đề của người ta không phụ trách giáo tiếng Anh. Viện trưởng ở cửa hướng nàng vẫy tay. Tiểu tịch chúng ta cùng đi ăn cơm, hôm nay quá vất vả ngươi. Cố vân khê sách lên ba lô đi ra ngoài. Đây là ta bản chức công tác chính là này đó học sinh có điểm bổn a thật là ưu tú nhất một bát người sao. Bọn học sinh cảm ơn ngươi nột thật là thân lão sư. Cố vân khê chỉ buổi sáng khóa, buổi chiều là bọn họ thực tiễn thao tác. Cơm nước xong, nàng chuẩn bị hồi văn phòng xử lý một chút sự tình, một đạo thân ảnh ngăn cản nàng đường đi. Có việc, triệu kim thụy thần sắc thành khẩn tịch lão sư ta là cố ý hướng ngài xin lỗi, thực xin lỗi, ta về sau sẽ nghiêm thêm quản giáo người nhà. cố vân khê đối hắn không có gì ác cảm, hắn ở thân đệ đệ xảy ra chuyện sau chủ động xin ra trận chấp hành nguy hiểm nhất bí mật nhiệm vụ, vừa đi liền không có lại trở về, trôn cốt tha hương, người nhà đại lãnh nhất đẳng công. bộ đội truyền lưu một câu tam đẳng công đứng lấy nhị đẳng công nằm lấy nhất đẳng công người nhà lấy. hắn dùng chính mình máu tươi cùng tánh mạng rửa sạch triệu gia sỉ nhục. Hắn là cái anh hùng, điểm này không hề nghi ngờ, đáng tiếc là bi tình anh hùng. Hành ta đã biết, Triệu Kim Thụy thật cẩn thận hỏi. Tịch lão sư, ta có thể hỏi một chút ngài vì cái gì làm ta đệ đệ đừng ra cửa. Có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió? chương 187, Cố Vân Khê lược hơi trầm ngâm có chút lời nói khó mà nói. Nếu ta là ngươi, liền trước đánh gãy hắn chân, như vậy liền ra không được môn. Ném xuống những lời này, nàng lướt qua hắn nganh ngang mà đi. Triệu Kim Thụy đồng từ kịch chấn, sự tình có như vậy nghiêm trọng sao? Vẫn là ở đe dọa hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đều phân không rõ. Cố vân khê có đơn độc văn phòng, nàng một lần nữa bố trí một chút trừ bỏ đại đại án thư cùng kệ sách ngoại, nàng còn thêm vào một chương mềm như bông gấp sofa, giữa trưa khi có thể lôi ra tới nghỉ ngơi trong chốc lát. Còn đính là một chương rất có đặc sắc quán trà nhỏ thêm vài cọng cây xanh điểm xuyết không gian. Nàng hôm nay là không rảnh nghỉ ngơi, đem hôm nay sở giảng nội dung đóng dấu mấy phân cấp học sinh một phần còn phải cấp các vị đại lão phân phát. Đều đắc tội không nổi nha. Nàng mở ra máy tính nhìn vài lần, này nội vực võng đã ra cố phòng hộ, hẳn là cố như vững chắc. Nàng lực hơi trầm ngâm, lại cấp bỏ thêm một đạo phòng tuyến, một khi có người ý đồ công kích liền sẽ bắn ngược trở về theo tới khi con đường bắn ngược một đợt virus đem đối phương máy tính cấp đen. Điểm này, chỉ có nàng chính mình biết. Tề thiệu điện thoại vào được. Tiểu Khê, ngươi vài giờ tan tầm. Ta tới đón ngươi, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Đợi lát nữa ta muốn đi hàng thiên trung tâm đi học. Cố vân Khê nghĩ nghĩ. Chờ kết thúc khi ta lại đánh ngươi điện thoại. Hào, tề thiệu bỗng nhiên nói. Đúng rồi, Trần Trấn Hoa phụ tử cùng Khương Nghị Tề Tĩnh đều tới, bọn họ biến hóa rất lớn. Cố Hải chiều cùng Cố Vân thải hai anh em là một nhận được tin tức liền trực tiếp lại đây, đây là nhóm thứ hai. Cố Vân khê ngẩn ngơ, Tề Tĩnh, hắn tới làm gì, người đã quên, Tề Thiệu giờ khóc giờ cười, nàng ở nước ngoài đãi mấy năm đều đã quên Tề Tĩnh là ai. Bất quá, cũng rất kỳ quái, nàng đối tất cả mọi người khách khách khí khí, duy độc đối Tề Tĩnh có chút phòng bỉ Điểm này, không riêng hắn đã nhìn ra tề tĩnh bản nhân cũng có cảm giác. Vì cái gì đâu, hắn họ tề ở ta xuất ngoại nhật tử, là hắn bồi ở phụ thân bên người chúng ta làm hôn lễ, hắn làm nhà trai người nhà xuất hiện quá bình thường. Hắn tiến vào tề thị công tác, cố vân khê hơi hơi nhíu mày có thể là gần nhất gặp được nguyên tác trong cốt truyện người cảm xúc có điểm mẫn cảm. Tề thiệu ngược lại không có mẫn cảm như vậy. Đúng vậy. Hắn là từ cơ sở một đường làm được thị trường bộ tổng giám đốc làm sinh động, hắn kế thừa tề ra người kinh thương thiên phú. Cố vân khê cầm lấy ly nước uống một ngụ, người không lo lắng sao, lo lắng cái gì, tề thiệu tỏ vẻ tề ra đã hoàn thành ra gia sản giao tiếp. Phụ thân đã đem công ty cổ phần điều chuyển tới ta danh nghĩa, tề tĩnh lại quyền cao chức trọng cũng bất quá là thay ta làm công, hắn càng có thể làm ta càng bất lo. Hắn không vội mà tiếp nhận ra tộc sự nghiệp trước tiên ở tài chính vòng hỗn mấy năm đi. Vân tuyệt đối không phải tưởng bãi lạn, tuyệt đối không phải tưởng rút ra thời gian nhiều bồi thê từ mấy năm. Cố vân khê nháy mắt đã hiểu, người đây là đem hắn trở thành chức nghiệp giám đốc người đối đãi nha. Ha ha ha, vẫn là tề thái thái nhất hiểu biết ta. Cắt đứt điện thoại cố vân khê như suy tư gì, hiểu nghị khách sạn trang hoàng tráng lệ huy hoàng cố hải chiều lôi kéo nhị muội ngồi ở đại sảnh thường thường nhìn về phía cổng lớn. Trần chấn hoa mấy người là vừa đến, một đường phong trần mệt mỏi, hơi làm hơi chỉnh sao tinh thần thực không tồi. Tiểu khê khi nào trở về? Tới gần cửa ải cuối năm, bọn họ là chờ đỉnh đầu sự tình xử lý xong rồi, mới vội vàng chạy tới chỉ vì tham gia cố vân khê cùng tề thiệu đại niên mùng một hôn lễ. Cố hải Triều huynh muội mấy ngày hôm trước liền tới rồi, vội vàng cùng tề thiệu cùng nhau chù bị hôn lễ. Dù cho cố vân khê cực lực khuyên can, chỉ nghĩ cùng người nhà bằng hữu cùng nhau ăn bữa cơm đi ngang qua sân khấu là được nhưng, làm trưởng huynh cố hải chiều chỉ nghĩ đại làm. Bọn họ bốn huynh muội tuy rằng không có cha mẹ, lại tưởng nói cho mọi người, cố gia nữ nhi là hy thế chân bảo, là có nhà mẹ đẻ chống lưng. Cố vân khê căn bản không để bụng này đó, người khác cũng khi dễ không được nàng, chỉ là vạn bất quá ca ca tịt thì, thì bệnh trạng bồi thường Tề thiệu là rất vui lòng phối hợp tưởng cho chính mình cùng tiểu khê một cái suốt đời khó quên hôn lễ. Cố vân thải nhìn thoáng qua cổng lớn, tề thiệu đi tiếp hẳn là thực mau trở về tới, hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm. Trần phụ to mò hỏi, có hay không tiểu khê ảnh chụp, làm ta nhìn xem không biết nàng biến thành cái dạng gì. Trần trấn hoa ha ha cười, thực mau là có thể nhìn đến chân nhân gấp cái gì. Khương nghỉ không chút để ý cầm lấy yên chiều một ngủ. Không nghĩ tới tiểu khê là nhỏ nhất mụi mụi, lại là kết hôn sớm nhất một cái, nàng có điểm luần quần trong lòng a Cố vân thải mặt kéo xuống dưới, cái gì kêu luần quần trong lòng, có thể hay không nói chuyện, còn không có ta mụi mụi một nửa thông minh, nào có cái gì tư cách lời bình nàng. Nàng nói chuyện không thế nào dễ nghe, dẫn mọi người xem lại đây, cố hải chiều theo bản năng nhìn Khương Nghị liếc mắt một cái. Khương Nghị thần sắc có chút phức tạp, hảo đi ta sai rồi, hôn sự chủ bị thế nào. Trần Phụ chủ động tách ra đề tài, đều là có uy tín danh dự nhân vật, đừng nháo không vui. Yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc mở miệng ta ở phương diện này có kinh nghiệm. Cố hải chiều hơi hơi mỉm cười. Không cần không cần, tề thiệu đã an bài hảo, ở chỗ này đính tiệc rượu, vô cùng náo nhiệt mang lên mấy bàn. Khương Nghị nhìn chung quanh bốn phía, hắn cũng coi như là gặp qua việc đời, nhưng này hiểu nghị khách sạn không phải quang có tiền là có thể vào ở, nghe nói là chiêu đãi ngoại tân chiếm đa số. Nơi này thực quý đi. Nhân sinh chỉ có một lần hôn lễ, như thế nào long trọng như thế nào tới. Cố vân thải nhàn nhạt nói, chúng ta cố ra lại không phải không có tiền. Khương Nghị há miệng thở dốc có nghĩ thầm giải thích hắn không phải ngại quý. Tới, chỉ thấy một đôi bích nhân tay trong tay đi tới, Nam Tuấn, nữ Mỹ, phi thường xứng đôi. Trần trấn hoa ngốc ngốc nhìn hai người đến gần. Người là tiểu khê, cố vân khê trăm triệu không nghĩ tới sáu năm không thấy, hắn cương nhiên nhận không ra nàng. Này liền ly đại quá mức, chấn hoa ca ta biến hóa rất lớn sao. Phi thường đại, nếu là đi ở trên đường cũng không dám nhận người ngũ quan nảy nở lại Mỹ lại trần chấn hoa không biết nên hình dung như thế nào. Vân cao quý, nữ đại 18 biến, người biến thành đại mỹ nhân. Có điểm giống trong TV hào môn đại tiểu thư, hơn nữa là cầm quyền cái loại này. Cố gia gen không tồi. Bốn huynh muội ngũ mũ quan đều thực dễ coi, nhưng cố vân khê 16 tuổi xuất ngoại khi vẫn là cái ngây ngô tính trẻ con tiểu cô nương. Sáu năm đi qua cố vân khê trổ mã như thế mỹ lệ, khí chất yêu nhã đạm nhiên, ở trong đám người lấp lánh tỏa sáng. Lời này ta thích nghe, cố vân khê nhìn quét một vòng, chủ động cùng trần phụ đánh một tiếng tiếp đón, cảm ơn hắn đã đến. Hào phóng thỏa đáng lại lộ ra một cổ thân thiết trần phụ cũng coi như là thương trường thấm vào nhiều năm người, cũng không thể không thừa nhận hiện giờ cố vân khê thật sự không giống nhau. Thiếu niên khi nàng giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm, bộc lộ mũi nhọn. Mà hiện giờ học thành về nước nàng, bảo kiếm vào vỏ, liễm tẫn mũi nhọn lại làm người càng thêm rời không ra tầm mắt. Tiểu khê A, ngươi thật sự trưởng thành. Cố vân khê hơi hơi mỉm cười. Ta kết hôn, là đại nhân. Tề thiệu bất động thanh sắc nhìn thoáng qua ẩn hình người tề tĩnh cười ngâm ngâm khoe khoang. Ta thái thái đẹp nhất đáng yêu nhất, không tiếp thu bất luận cái gì phản bác. Tú ân ái gì đó qua chán ghét, mọi người có điểm vô ngữ. Cố hải chiều thẳng trợn trắng mắt ra hỏa này mấy ngày nay vẫn luôn ở khoe khoang khoe ra, sợ người khác không biết dường như. Kết hôn mà thôi, đến nỗi như vậy sao? Đều ván đã đóng thuyền, hắn cũng sẽ không làm cái gì. Cố vân khê nhìn một vòng. Gì, vân vân đâu. Nàng không có tới, nàng chủ động phát ra mời thi vân vân cũng một ngụm đáp ứng sẽ đến cho nàng đương phù dâu. Cố vân thải nhưng thật ra biết đến, nàng không có cùng mọi người cùng nhau, là ngày mai phi cơ, đến lúc đó ta đi tiếp nàng. Cố vân khê hơi hơi gật đầu, tầm mắt đào qua, dừng ở khương nghị tay phải, khương nghị mặc danh khẩn trương, lập tức đem yên diệt. Khê thì, đã lâu không thấy, cố vân khê vẻ mặt ghét bỏ, học được hút thuốc uống rượu, tiến bộ sao. Nhiều năm trôi qua, Khương Nghị như cũ cảm nhận được đến từ cố vân khê cường đại triển áp cười gượng một tiếng. Đó là không có biện pháp làm buôn bán yêu cầu xã giao, đều là gặp dịp thì chơi. Ha ha, gặp dịp thì chơi. Cố vân khê mắt trợn trắng. Người xa đoạ, Khương Nghị không cấm nóng này. Mọi người đều trường, tề tĩnh cũng trường. Ánh mắt mọi người rơi xuống trước sau không nói lời nào tề tĩnh trên người, tề tĩnh mặc mặc cái này lão sáu, Ta không có A, Khương Nghị không dám tin tưởng. Tề tĩnh còn có phải hay không huynh đệ? Ai cùng ngươi là huynh đệ? Tề tĩnh rất là bất đắc dĩ, hắn sở cố vân khê chẳng lẽ người khác sẽ không sợ sao? Ta nhưng không có đem ta đẩy ra đi chắn thương huynh đệ. Khương nghị cố vân khê nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, đưa bọn họ động tác nhỏ đều thu hết đáy mắt. Được rồi ăn cơm đi ta đói bụng. Tề thiểu không chút do dự lôi kéo cố vân khê hướng nhà ăn đi, không có gì so thê từ ăn cơm càng chuyện quan trọng. Những người khác sôi nổi đuổi kịp. Trần Phụ khẽ lắc đầu, có chút cảm khái, có một số việc thay đổi, có chút lại không có biến. Nhiều năm như vậy đi qua cố vân khê như cũ là nhất có ảnh hưởng lực người kia, như cũ là cố gia linh hồn nhân vật. Như cũ có thể làm mọi người đi theo nàng đi. Tệ tĩnh dừng ở mặt sau cùng, tầm mắt vẫn luôn dừng ở kia đạo mảnh khảnh thân ảnh thượng, nhoáng lên 6 năm đi qua, nàng rốt cuộc đã trở lại, đáng tiếc. Hắn nhìn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi, biết rõ không phải ngươi, như cũ sẽ buồn bã mất mát. Mọi người ngồi xuống, cố vân khê bên tay trái là tề thiệu, bên tay phải là cố vân thải. Có tam tiên vịt nha ta mấy ngày hôm trước liền muốn ăn, chính là hảo phiền toái, dùng lửa nhỏ liền chưng ba thiên. Đây là từ hy thái hậu thích nhất ăn một đạo đồ ăn. Tề thiệu hiệp một chiếc đũa phóng tới nàng trong chén. Ăn ngon sao, ân ân, ăn ngon, đây là tỷ tỷ tay nghề đi. Cố vân khê mi mắt cong cong, ta ở nước ngoài nhất thường nghiệm chính là tỷ tỷ làm đồ ăn, có tỷ tỷ thật tốt ta hảo hạnh phúc a. Miệng nàng quá ngọt hống cố vân thải mặt mày hớn hở, như vậy muội muội đương nhiên muốn sủng. Về sau ta mỗi ngày làm cho ngươi ăn? Thật tốt quá, đối diện Khương Nghị ngẩn ngơ. Ngươi không trở về Hải Thành, ngươi cách kia xưởng thực phẩm làm sao bây giờ? Kia chính là chút xuống ngươi rất nhiều tâm huyết, cố vân thải không có xem hắn, thanh âm nhàn nhạt. xưởng thực phẩm đã đi lên chính đồ, làm đại ca nhìn chằm chằm là được ta tính toán lưu tại kinh thành khai một nhà tư gia tiệm cơm. Khương Nghị trao mày. Ngươi muốn mở tiệm cơm có thể hồi hải thành nha, hải thành mới là chúng ta đại bản doanh, có đại ca cùng ta che chở, ngươi cái gì đều không cần nhọc lòng. Kinh thành có tiểu khê, cố vân thải gấp một chiếc đũa túi tiền thịt thăn, đây cũng là một đảo cung đình đồ ăn. Khương Nghị thấy nói bất động nàng, quay đầu nhìn về phía cố vân khê. Tiểu khê, ngươi khuyên nhù, tỷ tỉ ngươi, nàng liền nghe ngươi. Cố vân khê ước gì tỷ tỉ lưu tại kinh thành. Ta cảm thấy nàng ý tưởng thực hảo ta tính toán đem cố cung cách vách một chàng tứ hợp viện cấp thì thì khai cửa hàng, nơi đó vị trí đặc biệt hảo ta từ bên kia xuất giá, thuận tiện đánh đánh quảng cáo. Ai không biết cố cung là tứ phương thành trung tâm đâu? Chính là Khương Nghị không cấm nóng này. Ta làm sao bây giờ? Cố vân khê đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh sáng lên qua Nga, có tình huống. chương 188, Khương Nghị đem thật dày một chồng sổ sách đẩy đến cố vân khê trước mặt. Đây là siêu thị lớn sổ sách khai trương năm thứ nhất liền đem tiền vốn kiếm đã trở lại hiện giờ mỗi năm ít lợi ổn định ở 200 vạn tà hữu Chỉ là này một bút thu vào là có thể ăn uống không lo. Siêu thị lớn đế thương đều thuê đi ra ngoài, một phô khó cầu là phạm vi mười mấy dặm lớn nhất trung tâm thương mại, lượng người rất lớn. Khương Nghị nói mặt mày hớn hở thần thái phi dương. Nhà của chúng ta sinh ý đặc biệt hảo, mỗi ngày đều náo nhiệt đến không được ngươi ngày nào đó hồi hải thành đi xem hiện trường. Cố vân khê không có lật xem sổ sách, mà là nhìn thoáng qua tề thiệu tề thiệu yên lặng đem sổ sách nhận lấy. Kỳ thật, mỗi năm đều có chuyên nghiệp tài vụ nhân viên định kỳ tra chướng, ra không được cái gì sai. Khương Nghị ở phương diện này hành vi thường ngày không có vấn đề. Hắn nói xong siêu thị lớn sự, lập tức đắc ý rào giặt khoe khoang. Đây là ở cổ phiếu kiếm tiền, lúc trước hơn 1.000 vạn phí tổn, hiện giờ chứng thượng lợi nhuận 6.000 vạn, đây là ký lục. Hắn rất là tự đắc chỉ bằng mấy năm nay kiếm tiền ai không khen hắn lợi hại kêu một tiếng khương lão bản. Tuy rằng đại bộ phận là cố vân khê sản nghiệp nhưng hắn cũng đi theo kiếm đầy bồn đầy chén. Vất vả, cố vân khê tùy ý nhìn lướt qua, không phải quá để ý. Nàng tâm tư đã sớm không ở kiếm tiền thưởng, khương nghỉ bỗng nhiên cợt nhà thò qua tới. Tiểu khê, ngươi nếu là thật cảm kích ta, vậy ngươi giúp ta một cái vội. Tề thiệu có chút ghét bỏ đem hắn đầu một phen đẩy ra hảo hảo nói chuyện, Lita ta thái thái xa một chút. khương nghị đặc biệt vô ngữ có danh phận chính là không giống nhau, trước kia hắn cũng không dám như vậy công khai biểu thị công khai chủ quyền. người chiếm hữu dục có phải hay không quá cường? tiểu khê, ngươi như thế nào chịu được? cố vân khê nhìn hắn lực hiện khoa trương dầu mỡ biểu tình cũng có chút ghét bỏ hắn. đừng nói nhảm nữa, nói sự. khương nghị hiếm thấy trầm mặc một phút, làm ngươi nhị tỷ gả cho ta đi. gì? Cố vân khê cảm giác chính mình không nghe rõ tuy rằng sớm biết rằng hai người bọn họ có điểm manh mối, nhưng là đi nhiều năm như vậy cũng không có một cái kết quả. Ta thực thích nàng, lần đầu tiên gặp mặt ta liền rất thích. Khương Nghị lâm vào trong hồi ức trên mặt hiện lên một tia hoài niệm. Ta tưởng cưới nàng đương lão bà, tề thiệu có chút không thể tưởng tưởng, thích liền đuổi theo bái ai ngăn cản ngươi. Cái kia khương Nghị trần chờ một chút, vân thải có điểm chê ta, cố vân khê cũng không muốn biết nguyên nhân. Vậy quên đi bái, ngươi đổi cá nhân truy. Khương Nghị tức giận a này cái gì bằng hữu Không được ta liền thích nàng, ngươi giúp đỡ đi. Cố vân khê bất động thanh sắc đánh giá hắn vài lần. Ta đây thì thích ngươi sao? Hẳn là Khương Nghị không biết nghĩ tới cái gì, có điểm tiểu ngượng ngùng, có điểm ngọt ngào. thích này biểu tình nhìn liền rất có chuyện xưa a cố vân khê nhấp nhấp miệng. Ta tôn trọng ta nhị thì lựa chọn, chỉ cần nàng thích ta toàn lực duy trì nàng. Này không phải Khương Nghị muốn đáp án, hắn còn tưởng lại nỗ lực một phen, liền nghe được Cố Vân Khê nói. Trở lại chuyện chính, đem cổ phiếu đều vứt đi. 97 năm Đông Nam Á tài chính gió lốc sắp mở ra, đến trước tiên bố cục. Bởi vì chế độ bất đồng nguyên nhân, trận này gió lốc đối quốc nội ảnh hưởng không lớn, nhưng Đông Nam Á các quốc gia ảnh hưởng quá lớn tiền sôi nổi mất giá. Mà mễ quốc rốt cùi dưới đáy nổi, làm cây gậy quốc một đêm phá sản, bị bắt bán nước. Nói như thế nào đâu, cây gậy quốc kinh tế đại hỏng mất, không thể không hướng quốc tế tiền quỹ tổ chức sẽ xin giúp đỡ, mà cầm giữ cái này tổ chức mỹ quốc mượn cơ hội yêu cầu nhập cổ cây gậy quốc nhiều gia sĩ nghiệp lớn, do đó khống chế cây gậy quốc kinh tế mạch máu. 50 niên đại mất đi chính trị cùng quốc phòng hai đại chủ quyền, 90 đại mất đi tài chính kinh tế chủ quyền, không thể không nói, đây là một cái không có chủ quyền quốc gia, đây cũng là cái kia quốc gia quốc dân cực đoan lại mù quáng tự tin ngọn nguồn. Đó là dùng để che giấu trong xương cốt thự ti, lựa chọn tự mình tường thương lấy kích thích quốc dân lực ngưng tủ. Nàng liền nghĩ, đi trộn lẫn một chân, đến nỗi mặt khác quốc gia liền không có hứng thú, đều vứt. khương nghị thanh âm đột nhiên cất cao. Có hai chi cổ phiếu biểu hiện tương đương mắt sáng, vẫn luôn ở dâng lên ta không kiến nghị hiện tại liền bán tháo. Cố vân khê lại không thế nào xem trọng thị trường chứng khoán. Đúng vậy, đem tiền đều lấy ra tới, chúng ta chuyển công địa ốc, mua khối địa chính mình tạo phòng ở, đây là ngươi nghề cũ. Thị trường chứng khoán tiền thật tốt kiếm A, địa ốc thực vất vả còn phải có nhân mạch có quan hệ. Khương Nghị có bất đồng cái nhìn, lại nói hiện tại địa ốc lại không thế nào kiếm tiền, hà tất đâu. Cố vân khê thật sâu nhìn hắn, xem Khương Nghị trong lòng phát mau. Làm sao vậy, hắn không có nói sai nha, địa ốc nào có thị trường chứng khoán kiếm tiền. Cố vân khê xoa xoa giữa mày. Vậy giải tán đi, siêu thị lớn ngươi muốn sao? Nếu muốn ưu tiên suy xét bán cho ngươi, liền chiếu thị trường giới. Nàng trời sinh tính quyết đoán, nhìn đến một tia không đúng mầm liền kịp thời ra tay. Khương Nghị ngây ngẩn cả người. Đến mức này sao? Ta không có ý khác ta chính là cảm thấy ngươi mấy năm nay không ở quốc nội, đối quốc nội thị trường không lớn hiểu biết cái gọi là không có điều tra liền không có lên tiếng quyền. Hắn tránh mấy ngàn vạn liền phiêu không biết cái gọi là tề thiệu ánh mắt lạnh lùng, hai người bọn họ kiếm lời vài tỉ mỹ kim nói cái gì sao. Quá xong năm tà khiến cho người qua đi quyết toán sổ sách giao hàng rõ ràng. Tiểu Khê, Khương Nghị theo bản năng nhìn về phía Cố Vân Khê. Cố Vân Khê biết người quá phiêu khi cái gì đều nghe không vào chỉ có thể làm chính hắn đi đâm nam tường. Được rồi, liền như vậy quyết định, tề thiệu một phen kéo Cố Vân Khê đi ra ngoài. Đi thôi, muốn chết quỷ ngăn không được. Nhìn hai người đi xa thân ảnh, Khương Nghị sắc mặt chợt bạch chợt thanh. Cố Vân Khê không tiếng động thở dài một hơi, Người thấy thế nào, tâm nóng nảy, chỉ vì cái trước mắt, Tề Thiểu ở Union Street gặp qua vô số bị dục vọng hiệp bọc người, sân thượng nhảy lầu người một đám tiếp theo một đám. Cho nên nói tiền nhiều chưa chắc là chuyện tốt cầm giữ không được liền phải xui xẻo. Một có tiền, tất cả mọi người đối với ngươi lộ ra gương mặt tươi cười, thổi phồng ngươi, lấy lòng ngươi, ở ngày qua ngày thổi phồng trong tiếng, tâm thái liền phiêu." Cảm thấy chính mình đặc biệt ghê gớm, đặc biệt lợi hại, không gì làm không được nghe không tiến bất đồng thanh âm. Cố vân khê nhớ tới cùng Khương Nghị mới quen khi cảnh tưởng, không cấm cảm khái nói. Khương Nghị là dã man sinh trưởng lên, không đọc sách nhiều, lại không có có thể áp chế dẫn đường người của hắn, bên người đều là đầu đường tên côn đồ tự nhiên mà vậy xảy ra vấn đề. Quang ngã cái đại bổ nhào liền sẽ thanh tình, bất quá. Hắn mấy năm nay làm cũng không tệ lắm, không có ở sổ sách thượng làm cái gì tay chân, đối ta còn rất giảng nghĩa khí. Cố vân khê khẽ lắc đầu. Cùng lắm thì đến lúc đó kéo hắn một phen. Cửa phòng khai cố vân thải dò ra đầu. Tiểu khê đã khuya chạy nhanh trở về phòng ngủ. Tề thiệu mặt đen cố vân khê buồn cười. Đi ngủ đi, chúng ta đều kết hôn, vì cái gì còn muốn phân phòng ngủ. Tề thiệu ủy khuất hắn không vui. Cố vân khê nhẹ nhàng đẩy hắn một phen. Đây là khách sạn, nhẫn nhẫn đi, chờ xong xuôi hôn lễ thì tốt rồi. Dựa theo phong tục bầy rượu mới xem như kết hôn, mới có thể ở cùng một chỗ. Nàng Trần An vài câu, mới đưa đề thiệu hống hảo, xoay người trở lại cùng nhị tỷ cùng nhau trụ phòng cho khách. Nhị tỷ, ngươi thích Khương Nghị sao? Cố vân thải ngây ngần cả người, theo sau bị chính mình nước miếng sặc kịch liệt ho khan lên. Khụ khụ khụ, cố vân khê nhướng mày, này phản ứng tuyết minh hết thải. Thích nha. Cố vân thải hoảng loạn thẳng xua tay. Không có, không có ta cùng hắn không thân, không có gì quan hệ. Nàng càng là như vậy khẩn trương, càng thuyết minh có vấn đề, nhưng cố vân khê cũng không vạch trần nàng. Vậy là tốt rồi, xử lý lên sẽ không vướng chân vướng tay. Xử lý, người cố vân thải sắc mặt biến đổi. Người muốn làm gì, giải tán, cố vân thải đại kinh thất sắc, vì cái gì, hào hào như thế nào liền nháo phiên. Hắn làm cái gì? Lý niệm không hợp cùng với tương lai vì tiền nháo phiên còn không bằng sấn đại gia còn có tình nghĩa thời gian khai còn có thể lưu giữ vài phần thể diện. Cố vân khê nhàn nhạt nói. Này có lẽ là lớn lên đại giới đi. Đêm nay cố vân thải không có ngủ hảo, lăn qua lộn lại lăn lộn Cố vân khê nghe rõ ràng, hơi hơi nhíu mạch không tiếng động thở dài. Sự tình không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản nha. Buổi sáng lên khi cố vân thải chần chờ một chút. Tiểu khê có thể hay không? Vân. Cố vân thải trong lòng kêu loạn, ngày nào đó nếu là gặp nạn, người có thể hay không giúp giúp hắn. Cố vân khê chỉ làm không tra rác ra cái gì, không cần nghĩ ngợi gật đầu. Đương nhiên, lại thế nào cũng là bạn cùng chung hoạn nạn, hắn không có đã làm thực xin lỗi chuyện của ta. Cố cùng bên cạnh thứ hợp viện, cố hải chiều huynh muội hơi chút thu thập một chút, răng đèn kết hoa, bố trí đổi mới hoàn toàn, đỏ thẫm hỉ tự dán nơi nơi đều là hỉ khí dương dương. Hôn lễ là ở hữu nghị khách sạn làm, nhưng đến từ nơi này xuất giá, đón dâu người đến tới nơi này tiếp tân nương tử. Càng là tới gần hôn lễ, đại gia càng bận rộn, chỉ có Cố Vân Khê là nhất thanh nhàn, cái gì cũng mặc kệ. Cũng không thể nói rõ nhàn, rõ ràng các đại cao giáo đã nghỉ, nàng còn phải cấp đặc huấn mẫu giáo bé mỗi ngày đi học. Cái này đặc huấn ban ăn Tết chỉ phóng 3 ngày kỳ nghỉ, chậc chậc chậc. Tứ hợp viện nội chuyên môn dùng để đặt của hồi môn tam gian nhà ở càng ngày càng chen chúc. Cố vân khê nhìn 28 giường xa tanh chăn, 5 màu 6 sắc các loại vui mừng đồ án, không cấm khóe miệng co giật. Đại ca, nhị tỷ ta cả đời đều dùng không xong a. Nàng chưa bao giờ biết kết hôn muốn chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật hảo dườm già. Cố vân thải ở chuẩn bị đỏ thẫm long phượng phô đệm chăn, đây là muốn phô ở tân phòng. Đều là cho ngươi chuẩn bị của hồi môn ta biết ngươi cái gì đều có, nhưng đây là ca ca tỷ thì, thì tâm ý. Hảo đi. Cố vân khê nhìn một bên kéo xá ngươi thảm lông ước chừng có 200 điều. Đây là đem nhân ra sưởng đánh cướp đi. Cố vân thải buồn cười. Đây là vì khách nhân chuẩn bị đáp lễ còn có hỉ bánh kẹo mừng. Ngươi không cần phải xen vào này đó ta cùng đại ca giúp ngươi đánh thỏa đáng. Ta không biết kết hôn như vậy phiền toái. Cố vân khê có chút bất đắc dĩ. Tề ra còn chuẩn bị 5 bộ lễ phục kiều Trung Quốc mũ phượng khăn quàng vai kiều Tây váy cưới. Một bộ kính rượu lễ phục dạ hội. Một bộ vũ hội lễ phục dạ hội còn có một bộ. Dân quốc, chấm, đây là nhân sinh đại sự, ngươi đừng ngại phiền, chúng ta giúp ngươi thu phục, ngươi chỉ cần làm mỹ mỹ tân nương tử là được. Cố hải chiều bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, tề thiệu tề tĩnh đều bồi lão ra từ tới cửa mời khách nhân. Vân tiểu ca vài giờ phi cơ, tam điểm phi cơ ta đây liền đi tiếp, cố hải chiều đem chính mình thu thập một chút, tiểu khê, ngươi đi nghỉ ngươi đi, đừng mệt. A thải, người ở trong nhà chờ thương ra đưa tới hóa, ta còn đính một đám vật trang trí. Tốt, cố vân khê sát thật thực vây, đánh cánh áp bị thịt tỷ thị khuyên đi đông xương phòng mị trong chốc lát. Nhưng, nàng mới vừa ngủ, liền đã xảy ra đại sự kiện. Tiểu mụi, mau tỉnh lại, đã xảy ra chuyện. Cố vân khê mơ mơ màng màng hỏi. Làm sao vậy, dây si muốn điều tra nhà của chúng ta. Cố vân thải sắc mặt kỳ kém. Cố vân khê vừa nghe lời này, lập tức thanh tỉnh. Mỗi một chữ đều nhận thức nhưng liền ở bên nhau liền không hiểu. Cái gì lý do, cố vân thải lòng nóng như lửa đốt, nói là cố công quốc bảo bị trộm tìm hiểu nguồn gốc truy tra đến nhà của chúng ta. Cố vân khê, chương 189, còn có so với càng kỳ quái hơn sự sao. Cố vân khê bỏ lên tùy tay loát lót tóc, đi chúng ta đi xem. Đại môn nửa mở nửa khép mười mấy giây si thần sắc nghiêm túc yêu cầu đi vào điều tra, nhưng bảo tiêu ngăn ở cửa không được bất luận kẻ nào tiến vào. Hai bên tương trì không dưới, không khí căng chặt, các ngươi đổ ở cửa kháng cự chấp pháp chúng ta có quyền đem tất cả mọi người bắt đi. Bảo tiêu một bước cũng không nhường, nơi này không có các ngươi muốn đồ vật chạy nhanh đi. Đội trưởng còn cùng bọn họ nói nhảm cái gì, xông vào đi. Nhưng vào lúc này cố vân khê đi ra, xông vào. Các ngươi là cái gì đơn vị? Đội trưởng tầm mắt rừng ở trên mặt nàng, giật mình, nàng tuổi quá nhỏ, khí chất quá mức xuất chúng, không giống như là kẻ phạm tội. Nhưng cũng khó mà nói, không thể trông mặt mà bắt hình rong. Theo sau, hắn nhìn về phía nàng phía sau bảo tiêu trong lòng có chút quái quái. Ngươi là người nào? Cố vân khê tự báo ra môn. Ta là tòa nhà này chủ nhân, thỉnh ngươi trước đưa ra một chút giấy chứng nhận. Quỷ biết có phải hay không giả mạo, đại hôn phía trước ra loại sự tình này cảm giác có điểm đen đùi. Đội trưởng đem giấy chứng nhận đưa qua cố vân khê nhìn thoáng qua, nhướng mày. Đặc cảnh, đây là bao lớn án từ A, ta có thể hỏi một chút bị trộm quốc bảo là cái gì sao? Thấy nàng như thế bình tĩnh, đội trưởng trong mắt hiện lên một tia trầm tư, nàng này không có biểu hiện ra ngoài đơn giản. Tương quan vụ án thứ không thể lộ ra thỉnh phối hợp chúng ta phá án. Này không đầu không đuôi cố vân khê không hiểu ra sao chung. Các ngươi như thế nào xác định đồ vật là ở ta trong nhà. Tương quan vụ án, cố vân khê vẫy vẫy tay. Lại không thể lộ ra. Ta không làm khó các ngươi Triệu tỷ cấp tương quan bộ môn gọi điện thoại, liền nói ta tao ngộ hãm hại có người dục trí ta vào chỗ chết thỉnh cầu bảo hộ. Đúng vậy, một cái tính liệt như hòa tuổi trẻ dây si thực tức giận. Cái gì hãm hại? Đừng tìm lấy cớ, ngươi lại không cho khai, chúng ta liền phải xông vào. Bọn bảo tiêu đều hộ ở cố vân khê bốn phía. Ta xem ai dám, cố vân khê cũng không tưởng phát sinh xung đột đều là người một nhà, đem sự tỉnh nháo lớn không ý gì. Đều tạm thời đừng nóng nảy, trước chờ 5 phút, người trẻ tuổi kia lớn tiếng ồn ào. Đội trưởng này rõ ràng là tưởng kéo dài thời gian. 5 phút mà thôi, sợ cái gì? Cố vân khê nhàn nhạt nói. Ta là vì các ngươi hào, có chút đồ vật không phải các ngươi có thể chạm vào. Nàng lời nói có ẩn ý, đội trưởng trong mắt hiện lên một tia trầm tư. Vậy chờ 5 phút, 3 phút sau chuông điện thoại thanh liền vang lên, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía đội trưởng trong tay điện thoại. Cố vân khê nhắc nhở nói, tiếp điện thoại nha, hẳn là các ngươi thượng quan. Đội trưởng thật sâu nhìn nàng một cái, càng thêm khẳng định nàng không đơn giản. Chỉ là đường hắn tiếp khởi điện thoại sau, sắc mặt đại biến. Cái gì, ngài lặp lại lần nữa. Nghe ta lập tức đổi tới các ngươi quan trọng nhất nhiệm vụ là bảo hộ kia bộ tòa nhà chủ nhân, nàng nếu có bất chắc gì các ngươi liền chờ xử phạt đi. Là bảo hộ, đội trưởng một cái giật mình có loại dự cảm bất hào. Nàng rốt cuộc là người nào? Là tuyệt mật bảo hộ nhân sĩ ở ta tới rồi phía trước, không được bất luận kẻ nào tới gần, đây là mệnh lệnh. Đúng vậy, đội trưởng cắt đứt điện thoại, suy nghĩ tung bay trong đầu chuyển qua vô số ý niệm. Vị này nữ sĩ, ngài đi vào trước đi, nơi này có chúng ta thủ. Vất vả, thỉnh không cần để lộ tiếng gió. Cố vân khê xoa xoa giữa mày. Hiện giờ tình huống không rõ cẩn thận một chút. Đội trưởng trong lòng dùng mình, bọn họ sẽ không quấn vào gián điệp án đi. Đúng vậy, thái độ của hắn biến hóa thiên minh, dẫn các đội viên tò mò truy vấn. Đội trưởng, rốt cuộc sao lại thế này. Đội trưởng lần đầu tiên xem kỹ này đó quen thuộc nhất khuôn mặt cảm xúc kích động, nhưng trên mặt không lộ. Này không phải các ngươi nên hỏi, chờ đi. Nửa giờ sau, một chiếc quân xe gào thét mà đến, ngừng ở cổng lớn, cửa sau một khai, xôn xao kéo kéo nhảy xuống một đám phấn chấn ngoai hùng người trẻ tuổi. Đội trưởng vừa thấy, này đó ăn mặc thường phục người trẻ tuổi vừa thấy chính là quân nhân, hơn nữa là tinh anh. Đứng lại, không được lại đây. Nhóm người này người trẻ tuổi có tai như điếp trực tiếp xông qua tới, này nhưng đem đội trưởng lo lắng, lấy ra vũ khí nhắm ngay bọn họ. Lại qua đây ta muốn nổ súng. Người trẻ tuổi bước chân một đốn, trong đó một người lấy ra giấy chứng nhận. Chúng ta là quân khoa viện, phụ mệnh lại đây chấp hành công vụ, xin tránh ra một cái lộ. Đội trưởng đầu một ong, như thế nào sẽ kinh động quân khoa viện? Này căn bản không phải một cái bộ môn, cảm giác sự tình đều mất khống chế. Ta nhận được mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Một người tuổi trẻ người trong mắt chuyển động, bỗng nhiên dương giọng kêu lên. Lão sư, lão sư, ngài ở sao? Cố vân khê đang ở trong phòng ăn điểm tâm, nghe được quen thuộc thanh âm ngơ ngẩn, không nghe lầm đi. Nàng chạy đi ra ngoài, nhìn đến tụ tập ở cổng lớn người trẻ tuổi, đồng từ kịch chấn ta lại, đặc huấn ban học sinh đều tới. Bay nhanh đếm đếm, hảo ra hỏa, 35 cái chỉnh chỉnh tề tề, một cái đều không ít. Nàng không riêu người, như thế nào liền tới rồi một xe người. Cảm thấy lẫn lộn, ai cho các ngươi tới. Lão sư, nghe nói có người không có mắt cho ngài tìm phiền toái, chúng ta phụ mệnh lại đây giúp ngài giải quyết, sư có chuyện lạ đệ tử làm thay. Một chút việc nhỏ đến nỗi vận dụng các ngươi sao. Cố vân khê trong đầu hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ là thực tiễn khóa đi. Khủ khủ, triệu thủy kim thanh khủ hai tiếng, có cái thông minh tuyệt đỉnh lão sư là một loại cái gì cảm thủ. Chính là cái gì đều không thể gạt được nàng đôi mắt. Ngài cái gì đều đừng động, làm chúng ta tới xử lý. Này đó học sinh ở Cố Vân Khê trong mắt chính là bình thường học sinh, nhưng kỳ thật là ngàn dặm mới tìm được một trong quân tinh anh, các phương diện đều phi thường xuất sắc. Cố Vân Khê mắt trợn trắng, tiên tiến đến đây đi, đừng đổ ở cửa quá dẫn nhân chú mục. Đội trưởng tưởng ngăn cản, nhưng Cố Vân Khê tỏ vẻ, những người này từ nàng đảm bảo. Hành đi, đội trưởng cũng không nghĩ cùng này đó dũng mãnh quân nhân khởi xung đột, hắn nhịn không được nhìn nhiều Cố Vân Khê liếc mắt một cái, cư nhiên là những người này lão sư một đám người trẻ tuổi hứng thú bừng bừng đi vào tứ hợp viện. lão sư, đây là ngài ra, thật xinh đẹp di, nơi nơi là màu đỏ hỉ tự cùng lụa đỏ, còn có màu đỏ đèn lồng, có vẻ hỉ khí dương dương. ngài trong nhà muốn làm hỉ sự, ân đại niên mùng một ta đại hôn. cố vân khê dương giọng hỏi, nhị tỷ kẹo mừng đặt ở nơi nào? cố vân thải yên lặng nhìn nhóm người này rõ ràng không dễ chọc người trẻ tuổi, muội muội rốt cuộc đang làm cái gì công tác? không phải nói dạy học sao? Ở Tây Sương Phòng, nhưng còn không có đóng gói hào. Không có việc gì, làm cho bọn họ chính mình phân. Cố vân khê dọn ra một dương kẹo mừng, làm cho bọn họ tùy tiện lấy. Những người trẻ tuổi này đều thực vui vẻ. Cảm ơn lão sư, đại ra một bên ăn kẹo mừng, một bên trao đổi tình huống, triển khai đầu óc gió lốc. Triệu Kim Thụy kinh ngạc không thôi. Ngài là nói quốc bảo mất trộm, truy tra đến người nơi này. Đúng vậy, cố vân khê cũng rất vô ngữ. Các người nói nói, rốt cuộc tình huống như thế nào? Đại gia thảo luận sôi nổi. Một loại khả năng là đặc vụ của địch phần từ theo dõi ngài, cố ý hãm hại ngài. Không đúng, liền tính bị bắt, lão sư cũng có thể toàn thân mà lui, hẳn là còn có không thể cho ai biết mục đích sự tình không có đơn giản như vậy. Còn có một loại khả năng, cố ý châm ngòi ly rán, làm lão sư nổi lên rời đi ý niệm. Đại gia càng như là đem lần này trở thành khóa ngoại hoạt động, một lần đoàn kiến, sôi nổi bầy mưu tính kế. Cố vân khê nghe thực chuyên chú, nói đều rất có đạo lý, nhưng còn có một loại khả năng. Cái gì, cố vân khê thần sắc vi diệu, quốc bảo liền ở chỗ này. Đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là trực giác. A, mọi người hai mặt nhìn nhau, cố vân khê trực tiếp phân phó đi xuống. Năm người một tổ, tản ra lục soát đi, phòng ngủ không được đi ta chính mình tới. Những người này thói quen tính lên tiếng, triệu kim thủy nhịn không được hỏi. Rốt cuộc là cái gì quốc bảo? Chúng ta đến có minh xác mục tiêu, cố vân khê khẽ lắc đầu, ta cũng không biết ai đi hỏi một chút bên ngoài đặc cảnh. Triệu Kim Thụy chủ động xin ra trận, ta đi, hắn vội vàng mà đi chỉ chốc lát sau liền đã trở lại. Nói là tứ phương chứ danh tấn đại quan ấn, minh thành tổ chu đệ dùng quá năm đem đá quý xứng đao giá trị liên thành. Cố vân thải hít hà một hơi, này xem như quốc bảo cấp đồ cổ, bắt được ăn trộm sẽ bị bắn chết đi. Cố vân khê cũng thực khiếp sợ như vậy chân quý quốc bảo như thế nào sẽ bị trộm. Này xem như đặc đại văn vật trộm cướp án, sơ chạm người đều phải xui xẻo Thông thường tôi nói, đại bộ phận văn vật đều sẽ lưu lạc đến hải ngoại thành nào đó người tư gia bảo tàng. Ngẫm lại liền sinh khí, đi chúng ta đi lục soát phòng ngủ. Hai người ở phòng ngủ vơ vét vài biến, không thu hoạch được gì cố vân thải tâm lược an. Tiểu muội người phán đoán ra sai, thật tốt quá. Nàng nhưng không nghĩ người một nhà cuốn vào như vậy đại án chung Cố vân khê vừa muốn nói gì Bên ngoài liền truyền đến một đạo thanh âm Tìm được rồi Cố vân thải hai chân mềm nhũn Thiếu chút nữa té ngã Không dám tin tưởng Cố vân khê một phen đỡ lấy nàng Nhị tỷ đừng hoảng hốt Đây là chuyện tốt ít nhất quốc bảo không có sói mòn đi ra ngoài Tuy rằng không biết đối phương rốt cuộc đánh cái gì chủ ý Nhưng sự tình nơi trốn lộ ra quỷ gì Cố vân thải tưởng tưởng cũng là Cố vân khê đi hướng tây xương phòng, nơi này là bầy biển của hồi môn địa phương tam gian nhà ở tắc tràn đầy. Ở nơi nào tìm được, triệu thủy kim thật cẩn thận cầm một phen nạm mãn châu báu bảo đao. Ở cái này kết sắt tiểu phương phá giải mật mã, từ giữa phát hiện một phen bảo đao cùng một phương ấn. Cố vân khê nhìn qua đi, nàng không hiểu đồ cổ này một khối, không biết này có phải hay không bị trộm quốc bảo. Hẳn là chính phẩm đi, mọi người đều không phải học cái này. Không biết cái này muốn tìm chuyên nghiệp nhân sĩ giám định. Liền này hai dạng, cố vân khê nhìn về phía bốn phía. Không phải nói có năm thanh đao sao. Địa phương khác đều lục soát sao. Còn có sao, đã không có. Cố vân khê nhìn về phía cái kia màu bạc sắt lá tay để thủ sắt còn rất tinh xào. Dùng để phóng một ít quan trọng văn kiện cùng tài vụ trương linh tinh. Nàng mãn nhãn dấu chấm hỏi. Nhị tỷ cái này tủ sắt từ đâu ra? Ta phía trước chưa thấy qua nha. Chính là vừa rồi cùng vật trang trí cùng nhau đưa tới cố vân thải cũng thực mong bức. Chờ một chút ta cấp đại ca gọi điện thoại. Cố hải chiều càng mông bức. Tủ sát, ta không mua nha. Cố vân thải cho nên, rốt cuộc tình huống như thế nào. Đối này, đại gia nghị luận sôi nổi. Bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, bọn học sinh cướp đi ra ngoài. Cố vân khê đơn giản mặc kể, nàng chính là một cái bình thường trí nhớ công tác giả, không nghĩ phí cái này tâm. Cũng là vì phủi sạch quan hệ. Đã cùng cảnh sát thương lượng thỏa đáng, chuyện này từ chúng ta toàn quyền tiếp nhận. Phía sau màn người không có khả năng từ bỏ trăm phương nghìn kế làm tới tay quốc bảo ta có cái kiến nghị, dẫn xà xuất động. Chúng ta trước làm chiến lược tính rời đi, lại từ cửa sau lặng lẽ lẻn vào. Từ tức khắc khởi, làm tất cả mọi người không thể tùy ý ra vào cắt bỏ cùng bên ngoài liên hệ. Hoài nghi đối tượng rất nhiều, bao gồm đi theo cố vân khê bên người nhân viên công tác. Không bằng, ngoại tùng nội khẩn, ném cái mồi câu đi ra ngoài, dẫn ra phía sau màn làm chủ giả. Bọn họ hoài nghi phía sau màn làm chủ nhìn chằm chằm vào này bộ tòa nhà, không có rời xa. Hành các người an bài đi, cụ thể công việc cùng triệu tỷ nối tiếp. Cố vân khê đơn giản buông tay, những người này nếu là liền loại chuyện này đều chỉ không được tương lai còn có thể thành chuyện gì. Đương nhiên, triệu tỷ những người này là sẽ không buông tay, thời khắc nhìn chằm chằm đâu. Đêm khuya, mênh mang mưa to, đen nghìn nghịt rũi tay không thấy 5 ngón tay. Cố vân khê mơ màng sắp ngủ, nhưng bên người cố vân thải lan qua lộn lại lăn lột. Nhị tỷ, không có việc gì, bốn phía che kín người kia đều là trong quân tinh anh, một cái có thể đánh mấy chục cái. May mắn tứ hợp viện đủ đại, nếu không đều trang không dưới những người này. Di động bỗng nhiên sáng lên, tin tức vào được cố vân khê tùy tay cầm lấy tới nhìn thoáng qua có động tĩnh hai cây hắc y nhân trèo tường mà nhập cầm mỏng manh đèn pin theo mưa gió hành lang sờ soạn đi vào tây sương phòng. Đồ vật sốt cuộc ở nơi nào? a tìm được thủ sát. Liền ở hắc y nhân hoan thiên hỷ địa khi ánh đèn bỗng nhiên đại lượng sáng ngời ánh sáng đem hết thải chiếu không chỗ che giấu. Tới còn muốn chạy, một đám người trẻ tuổi vọt vào, đem hắc y nhân bao quanh vây quanh. Hắc y nhân kinh sợ đan sen, trong đó một người bỗng nhiên kêu sợ hãi. Nhị ca. Điều để Triệu Thủy Kim thấy rõ đối phương mặt cả người đều không tốt, trong đầu chỉ có một ý niệm, chỉ hận không có đánh gãy hắn chân. Chương 190. Ngoài phòng gió rét mưa lạnh, phòng trong tinh phong huyết vũ. Bị hành hung một đốn Triệu Kim Minh ngã trên mặt đất, mặt bị đánh thành đầu heo, mặt có tức giận bất bình chi sắc. Cố Vân khê hơi hơi nhíu mày, vẫn là tránh không khỏi cốt truyện. Hỗn đàn này cư nhiên còn dám oán hận, còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Triệu Kim Minh, ngươi liền như vậy hận ca ca của ngươi. Hắn thế nào ngươi, Triệu Kim Minh hung tợn chừng mắt khoanh tay đứng ở một bên nhị ca tức giận khó bình. Hắn đánh ta, hắn cuộc đời lần đầu tiên bị đánh, vẫn là đến từ thương yêu nhất hắn nhị ca bạo kích tâm lý sinh lý đều đã chịu đả kích to lớn. Cố vân khê nhịn không được tưởng tấu hắn, đánh một đốn là nhẹ, ngươi ca bị ngươi hại thảm, vốn dĩ có rất tốt tiền đồ, lại bị ngươi liên lụy, lúc này hắn muốn xui xẻo. Triệu Kim Minh sắc mặt đại biến, dẫy rụa ngồi dậy. Người nói bậy ta không có, người khác đều như vậy làm ta như thế nào liền không được. Ta không sai, hắn tuy rằng sinh nhị ca khí, nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng nhị ca có việc bọn họ tam huynh để cảm tình vẫn luôn thực hào. Cố vân khê hoàn toàn hết chỗ nói rồi, hắn đầu óc là bài trí sao. Cuốn vào đặc đại đầu cơ trục lợi văn vật án, thông đồng với nước ngoài, người còn không có sai. Ta nói cho ngươi một câu lời nói thật, ngươi ca vốn dĩ có một cái đặc biệt tốt cơ hội, một năm sau là có thể được đến trọng dụng, nhưng hiện tại... Đại khái suất muốn hủy hoại ai có như vậy huynh đệ thật sự là sốt ruột. Ngươi tưởng ai dám trọng dụng một cái tội phạm người nhà. Triệu Kim Minh sợ hãi cả kinh tim đập như sấm. Ngươi gạt ta, ngươi đây là cố ý trả đũa ta là triệu gia con cháu, liền tính gặp rắc rối cũng có người chùi đi. Hắn chính là như vậy bị rung túng hỏng rồi. Hắn càng nói càng hoảng loạn. Nhị ca, nàng nói không phải thật sự, đúng không? Triệu Kim thụy ngực một trận quạn đau, rốt cuộc nhịn không được. Lão sư, dựa theo quy định cái này án từ ta phải làng tránh. Hắn xoay người đi ra ngoài, từ trước đến nay đĩnh bạt bóng dáng như là bị áp suy sụp thẳng không đứng dậy. Thật lớn khủng hoảng như thủy triều tập thượng Triệu Kim minh trong lòng. Nhị ca, người vì cái gì kêu nàng lão sư? Nàng rốt cuộc là người nào? Nhị ca, ngươi đừng đi nha, ngươi lại đánh ta một đốn đi, ta không muốn hại ngươi. Nhưng từ đầu đến cuối, triệu kim Thụy không có quay đầu lại liếc hắn một cái. Triệu kim minh rốt cuộc biết sợ hãi, lần này họa sấm lớn. Triệu gia cũng hộ không được hắn, cố vân khê toàn xem ở trong mắt tùy tay chỉ một người. Hoàng tiềm, ngươi tới chủ thầm đi, Lý Trường Minh, ngươi đi thầm một cái khác ra hỏa tách ra thầm. Đúng vậy, ngươi các ngươi là người nào? Lời nói là tuy rằng hỏi như vậy. Nhưng Triệu Kim Minh ở trên người những người trẻ tuổi này thấy được quen thuộc quân nhân tính chất đặc biệt. Hắn sinh ra ở quân nhân đại viện quá quen thuộc. Hoàng tiềm âm thầm thấy Triệu Kim Thụy đáng tiếc vốn dĩ sao Triệu Kim Thụy là này một đám học sinh trung xuất sắc nhất tương lai một mảnh quang minh. Nhưng hiện tại liền khó nói. Ta là Hoàng tiềm thiếu tá cùng Triệu Thụy Kim là cùng lớp đồng học. Mà vị này lão sư, người có thể lý giải cho chúng ta chủ nhiệm lớp nắm giữ chúng ta mọi người vận mệnh Triệu Kim Minh mặt đều tái rồi, song đời, nhị ca thật sự bị hắn hố thảm. Này không phải hắn bổn ý, cái này cũng chưa tính, Hoàng tiềm còn ở tiếp tục nói. Người cuốn vào không chỉ là đặc đại đầu cơ trục lợi văn vật án, còn có khả năng là gián điệp án. Tự tự như tôi độc hướng chán toàn, Triệu Kim Minh đầu ầm ầm vang lên, hắn tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp nhưng, sinh ở như vậy gia đình, nên có chính trị tu dưỡng vẫn phải có. Văn vật án còn hào. Hắn thiệp nhập không thâm, hẳn là còn có thể cứu chữa, nhưng gián điệp án quá nhạy cảm, đối bọn họ loại này gia đình tới nói, là phi thường kiên kỵ Như thế nào sẽ là gián điệp án, xả không thượng quan hệ đi, nàng là chịu đặc thù bảo hộ người các ngươi lẻn vào nàng trong phòng, làm người nhịn không được hoài nghi các ngươi dấp tâm. Hoàng tiềm ý vị thâm trường nói, cho nên ta khuyên ngươi một câu, đúng sự thật sao đãi tranh thù to rộng xử lý. Lời này hoàn toàn đánh chúng chịu Kim Minh uy hiếp. Ta nói, ta nói, ta toàn nói. Hắn không dám lại có điều giấu giếm, đêm khuya chạy tới là vì lấy một cái kết sắt, hắn biết đến không nhiều lắm, chỉ biết kết sắt có giá trị liên thành bảo vật. Đến nỗi hắn vì cái gì muốn tham gia như vậy hành động, này xem như đầu danh trạng mới tính chính thức gia nhập, mới có tư cách phân tiền. Ai sai xử ngươi làm như vậy? Triệu Kim Minh là ái tiền, nhưng hắn càng ái chính mình mạng nhỏ là A siêu ca ta cũng không biết hắn là cái gì lai lịch chỉ biết hắn thần thông quảng đại hắc bạch lưỡng đạo thông ăn đặc biệt có tiền hắn xuất quỷ nhập thần ngày thường đều là hắn tới tìm chúng ta mang chúng ta khắp nơi ngoạn nhạc Hoàng Tiềm tiếp tục hỏi bắt được thủ sát sau đi nơi nào hội hợp giao cho ai Triệu Kim Minh nói một cái địa chỉ Hoàng Tiềm nhìn bên người chiến hữu liếc mắt một cái chiến hữu vừa định đi ra ngoài cố vân khê mở miệng làm Triệu Kim Thụy đi có thể hay không đói công trục tội liền xem hắn tạo hóa. Không có biện pháp, không có tiếp xúc quá còn có thể đương chuyện xưa xem chỉ là vì bi tình nhân vật thở dài một hơi. Nhưng sớm chiều ở chung, đều là một đám tươi sống người, nàng làm không được ngồi xem mà kể. Hắn kêu nàng một tiếng lão sư, nàng liền có một phần trách nhiệm. huống chi, hắn đối nàng từ trước đến nay cung cung kính kính, không có nửa điểm chậm trễ, ở cho phép trong phạm vi hộ một hộ đi. Triệu Kim Minh sửng sốt một chút là thế hắn đền bù đi. Sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, chờ một chút ta còn biết một cái địa chỉ ta trộm theo dõi đến ta chính là phòng một tay. Hắn lại bồi thêm một câu, có khả năng là A siêu ca đặt chân mà, nhưng không thể xác định nhiều mang điểm nhân thủ đi. Hoàng tiềm, này cậu đồ vật, nếu không phải hắn nhị ca mang đội, liền không tiết lộ này tin tức đúng không? Thật là thiếu tấu, nói hắn không thông minh đi, hắn còn hiểu lưu một tay. Nói hắn thông minh đi, người thông minh làm không ra như vậy sự. Triệu Kim Minh nhìn về phía Cố Vân Khê, người người giúp giúp ta nhị ca đi ta. Hắn hốc mắt đỏ, cầu ngươi, Cố Vân Khê nhàn nhạt nói. Có thể giúp hắn, chỉ có chính ngươi, hy vọng ngươi cuốn vào không thâm, nếu không, thần tiên đều cứu không được hắn. Binh quý thần tốc binh chia làm hai đường, Cố Vân Khê ngủ hạ, chờ nàng buổi sáng tỉnh lại sau, hết thảy đều kết thúc. Tứ hợp viện đại môn một khai canh giữ ở bên ngoài người một dũng mà nhập. Tề thiệu quầng thâm mắt thực rõ ràng. Tiểu khê, ngươi không sao chứ. Không có việc gì ta hảo đâu. Cố vân khê nhìn hắn quầng thâm mắt. Tối hôm qua không ngủ hào. Đều nói ta bên này người có thể tổ một chi phân đội nhỏ. Sức chiến đấu có thể để một cái đoàn. Ta còn là không yên tâm. Tề thiệu vẫn luôn ở tại khách sạn. Tiểu khê, cố vân khê quay đầu nhìn về phía tề thiệu phía sau. Lộ ra sán lạn tươi cười. Tiểu ca, Minh Diệt hoan nganh trở về. Kỳ thật cố hải ba còn có nửa năm liền tốt nghiệp về nước vốn là không nghĩ làm hắn tới tới lui lui lăn lộn nhưng hắn kiên trì trở về một chuyến. Tiểu muội hôn lễ ta như thế nào có thể vắng họp. Đại ca tiểu ca cùng nhau đưa ngươi xuất giá. Hắn lấy ra mấy cái đóng gói tinh mỹ hộp. Đây là Miller giáo thuộc cùng ngươi mấy cái sư huynh tỷ đưa cho ngươi tân hôn lễ vật. Cố vân khê cũng cho bọn hắn đã phát thiệp mời nhưng bọn hắn đều trừ không ra không tới tham gia hôn lễ. Có một chút nho nhỏ tiếc nuối ăn cơm sáng sao, cùng nhau đi, cố vân khê ăn phong phú cơm sáng, triệu tỉ nhẹ giọng bầm. Tối hôm qua đem mấy cái thủ phạm chính một lưới bắt hết A siêu xa lưới, sở hữu mất đi văn vật đều tìm trở về. Thực xảo chính là tối hôm qua A siêu cùng thủ hạ của hắn liền ở cái kia bí mật nơi đặt chân. Bọn họ cho rằng không ai biết thực an toàn, lại không nghĩ rằng có cái lão lục âm thầm theo dõi bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào phun tào. Này đó học sinh năng lực vẫn là rất mạnh phân công hợp tác trong một đêm liền phá án. Chân tướng là cái gì? Cố vân khê chỉ muốn biết cái này, đến nỗi những cái đó học sinh có bao nhiêu xuất sắc, chấp hành lực có bao nhiêu cường, nàng đã sớm biết. Triệu tỷ tì biểu tình phi thường xuất sắc, cái kia siêu coi trọng này một bộ tứ hợp viện, ly cố công chỉ có một thường chi cách xem như khan hiếm đoạn đường, còn bảo tồn như vậy hoàn chỉnh là có tiền đều mua không được. Phía trước không quan khi, hắn thường xuyên trộm ẩn vào tới nghỉ ngơi. Toàn trường khiếp sợ vạn phần, này đều người nào nha? Cố vân khê phun sữa bò. À siêu, người lễ phép sao? Triệu tỷ cũng thực kinh ngạc. Hắn có thể là đem cái này tứ hợp viện trở thành chính mình, nhìn đến có người vào ở, liền động oai tâm tư. Vốn dĩ này một đám văn vật tàng rất sâu, nhưng hắn lâm thời quyết định lấy ra hai kiện tới hãm hại ngươi. Có bệnh đi, cố vân khê hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nàng là nghe nói qua ác bá chiếm đoạt bất động sản sự, nhưng vẫn luôn cảm giác ly rất xa. Chỉ cần ngươi bị bắt hắn lại nghĩ cách thao tác một chút đem này phòng ở lộng tới tay, đến nỗi văn vật hắn có thể thông qua triệu kim minh lại làm đi một lần. Triệu tỷ xoa xoa giữa mày, người này âm mưu đơn giản thô bạo lại là hoàn toàn có khả năng thực hành. Tứ hợp viện cùng văn vật hắn đều phải, nhưng mấu chốt là hắn tính lậu giống nhau. Cố vân khê không phải người thường, tìm nàng phiền toái chẳng khác nào tìm chết. Này phòng ở cũng không phải mua, mà là lãnh đạo đưa cho nàng lễ vật. Ai biết không ấn hắn kịch bản đi, hắn liền phái người lại đây đem đồ vật lấy đi. Triệu Kim Minh chính là một viên phi thường dùng tốt quân cờ, gia thế hảo, đầu óc đơn giản, dễ dàng chịu mê hoặc có thể đương tấm mộc. Đại gia cảm giác thực thần kỳ, vì một cái tứ hợp viện liền như vậy đua sao? Đến mức này sao? Cố vân khê nhưng thật ra không thế nào ngoài ý muốn, trên đời này biến thái rất nhiều. Hơn nữa, hắn có điểm ánh mắt giống loại này đoạn đường hảo lại bảo tồn hoàn chỉnh tam tiến tứ hợp viện ở đời sau là giá trên trời. Cũng không cần đời sau, hiện tại liền có thị trường nhưng vô giá ở thị trường thượng không có lưu thông. Bọn họ như thế nào lẻn vào? Hậu viện có một cái không chấp mắt lỗ chó tên kia làm ra tới. Triệu tỷ so nàng càng quan tâm cái này lỗ hồng. Ta đã dẫn người đi điền thưởng. Cố vân khê khóe miệng trừ chiều, bọn họ trụ tiến vào cấp không có đại trình quá, tự nhiên không có chú ý tới cái này chi tiết. Tề thiệu lột một cái trứng gà đưa cho nàng. Những người này động thủ phía trước không tra một chút sao. Triệu tỉ hơi hơi mỉm cười. Bên ngoài thượng cố vân khê là một người lưu học trở về bình thường lão sư, rất nhiều chi tiết đều xử lý qua. Toàn bộ hủy diệt ngược lại sẽ khiến cho có tâm người hoài nghi. Thật thật hư hư, mới là điệu thấp nhất an toàn nhất. Chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái cao tầng mới biết được chuyện của nàng. Cố vân khê nhấp nhấp miệng, nàng không biết chính là, dựa theo trong nguyên tắc quốc truyện A siêu thông ngoại hợp đánh cắp quốc bảo, sau đó thông qua triệu kim minh con đường, đem văn vật đầu cơ trục lợi đến nước ngoài. Từ đây, này một đám phi thường chân quý văn vật liền không còn có tung tích rốt cuộc tìm không trở lại. A siêu qua tay đem triệu kim minh bán, vì chính mình tranh thủ trốn đi thời gian. Cái này làm cho triệu gia bối thượng một cái thông đồng với nước ngoài tội danh triệu gia gia chủ bị bắt ẩn lui, tích tụ với tâm, không lâu liền sinh bệnh qua đời, tam huynh đệ hai chết một sống, duy nhất tồn tại cái kia hoàn toàn hắc hóa. Mà, nàng tồn tại, đem cốt truyện tan vỡ thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Bởi vì quốc bảo không có sói mòn đến nước ngoài, triệu kim minh còn không kịp thâm thiệp đi vào, đối triệu gia ảnh hưởng không phải rất lớn. Triệu kim thủy không có bị điều khỏi đặc huấn ban, như cũ mỗi ngày tới đi học chính là càng thêm trầm mặc Cảm ơn ngài, lão sư. Cảm ơn nàng ở thời khắc mấu chốt giúp hắn một phen, làm hắn đoái công chuộc tội. Cũng cảm ơn nàng ở đặc biệt điều tra tổ chức mặt nói một câu, cái này học sinh nhân phẩm cùng năng lực không có vấn đề. Nếu không, hắn cũng sẽ không tiếp tục đãi ở chỗ này. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Cố vân khê nhàn nhạt nói, ta là người lão sư, có trách nhiệm giáo hảo ngươi, con người của ta rất bênh vực người mình. Ném xuống những lời này nàng liền ôm laptop cũng không quay đầu lại đi rồi, không thấy được triệu kim thụy đỏ bừng hốc mắt, là cảm động, cũng là cảm kích. Cả đời gặp được như vậy một cái thầy tốt bạn hiền, là may mắn, cũng là phúc khí. Lại là tân một ngày, triệu kim huy cầu kiến, cố vân khê sừng sốt một chút triệu ra trọng điểm bồi dưỡng người nối nghiệp, hắn tới làm gì? Làm hắn vào đi, cái này triệu ra trường tử rất có năng lực ở nhà phá người vong sau hoàn toàn hắc hóa. chương 191 Triệu Kim Huy là hoa thanh đại học cao tài sinh khí chất nho nhã cùng hắn hai cái đệ đệ hoàn toàn bất đồng. Hắn nhìn đến cô Vân Khê trong nháy mắt kia có chút ngoài ý muốn tuy rằng sớm biết nàng tuổi trẻ nhưng vẫn là bị khiếp sợ tới rồi. Hắn tự nhiên hào phóng vươn tay phải. Tịch lão sư, người hào. Cô Vân Khê ở ấm áp trong nhà chỉ mặc một cái màu trắng áo lông cùng quần jean chát viên đầu quá mức tuổi trẻ mạo Mỹ. Nàng duỗi tay cầm, người hào. Là cái rất có lòng dạ người tâm trí kiên định đa trí. Phúc hát, chấm, Triệu Kim Huy tâm tình có chút phức tạp. gia phụ nghe nói người muốn kết hôn, cố ý phái ta lại đây đưa kết hôn lễ vật. Cố vân khê mặc mặc nàng cùng Triệu Phụ không có nửa điểm giao tình, nào yêu cầu đưa kết hôn lễ vật. Đây là tạ lễ đi. Nàng tiếp nhận hộp gấm nhìn hai mắt, lệnh tôn quá khách khí ta có thể mở ra nhìn xem sao. Đương nhiên có thể, Triệu Kim Huy là một cái thỉnh thủ thế. Cố vân khê mở ra vừa thấy, là một bộ phỉ thúy lục trang sức bao gồm một đối thủ vòng, mặt dây, khuyên tai, xem tài chất hẳn là cùng khối ngọc thạch thưởng. Là đế vương lục phỉ thúy, này quá quý trọng ta không thể thu, triệu kim huy khách khách khí khi nói, ra phụ đóng giữ vân nam, này đó xem như địa phương đặc sản. Nói nữa, lại quý trọng cũng không kịp ngươi đối triệu ra đại ân. Đó là một chi thú biên vệ quốc vương bài quân đội, ở 79 năm tự vệ chiến chung đánh đến địch nhân chạy vắt giò lên cổ. Cố vân khê biết triệu phụ tham gia quá nam Việt tự vệ chiến, là một vị chiến công hiền hách tướng quân, đối người như vậy nàng là kính trọng Đây cũng là nàng nguyện ý đáp một tay nguyên nhân chi nhất. Nói quá lời, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Triệu Kim Huy Thanh âm phát trầm. Nhưng đối triệu gia tới nói, là triệu kim minh một cái mệnh, là triệu kim thủy tiền đồ, là triệu gia dùng máu tươi dốc sức làm ra tới danh dự, là nhiều ít vật ngoài thân đều đổi không trở lại. Hắn đã tra qua, nếu không phải cố vân khê ra tay, nhị đệ lại thế nào cũng muốn chịu liên lụy, đó là triệu gia nhất tiền đồ con cháu tuổi còn trẻ đã là thượng giáo. Hắn cũng sẽ đã chịu nhất định lan đến gia phụ còn làm ta mang một câu, người vĩnh viễn là chúng ta triệu gia tòa thượng tân, triệu gia đại môn hướng ngươi rộng mở tùy thời hoan nghênh ngươi đã đến. Cố vân khê dơ rơ, rơ lên mi, đây là một cái rất có phân lượng hứa hẹn. Đa tạ triệu gia bồi dưỡng con cháu chiêu số thực truyền thống, trường tử làm chính trị con thứ thỏng quân ấu tử chính là nuôi thả. Thấy nàng nhận lấy lễ vật triệu kim huy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết ta có hay không vinh hạnh có thể thu được một chương kết hôn thiệp mời. Cố vân khê hơi hơi mỉm cười. Triệu tỷ đi lấy một chương kết hôn thiệp mời. Nàng nhịn không được nhiều lời một câu. Các người hảo hảo quản thuốc triệu kim minh đi. Triệu kim huy sắc mặt trầm xuống. Ta tin tưởng, nhà giam sẽ giáo hội hắn rất nhiều đồ vật hy vọng có thể đem hắn cải tạo lại đây. Nếu là còn không được chúng ta liền đưa hắn đi nông thôn tiếp thu tái giáo dục. Triệu Kim Minh phán 2 năm, đối một cái nương chiều từ bé đại thiếu gia tới nói, là dài dòng dày vỏ, này cũng sẽ là trong đời hắn rửa không sạch vết nhơ. Nhưng so với bị phán từ hình đầu cơ trục lợi văn vật đại đầu mục hắn xem như nhẹ thấy đủ đi, cho nên triệu ra từ đầu đến cuối không có đi vớt người. Hiện giờ chính trực nghiêm đánh, nhìn chằm chằm triệu ra đối thủ không ít, bọn họ không thể đem nhược điểm thân thủ đưa lên. Cố vân khê thấy thế, thuận miệng thay đổi cái đề tài. Đúng rồi, ngươi là ở thương vụ bộ công tác đúng không? Đúng vậy, Cố Vân Khê cười tùm tìm hỏi. Huy mềm lão bản dốc còn ở kinh thành sao? Hắn có đầu tư ý đồ sao? dốc cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tư, không có liên hệ Cố Vân Khê. Cố Vân Khê cũng lười xã giao hắn, ái sao mà liền sao địa? Triệu Kim Huy có chút ngoài ý muốn. Hắn ở các thành thị lữ hành có chuyên môn nhân viên công tác tiếp đãi đến nỗi đầu tư ý đồ còn không có nghe nói. Cố vân khê bỗng nhiên nhớ tới kế hoạch của chính mình. Như vậy ATA nếu muốn làm một nhà Internet công ty yêu cầu chú ý chuyện gì hạng sao? Internet công ty, Triệu Kim Huy không phải thực minh bạch. Cố vân khê đơn giản giải thích một chút. Lấy máy tính Internet kỹ thuật làm cơ sở, lợi dụng Network Platform cung cấp các loại phục vụ do đó được đến lợi nhuận. Nàng như vậy vừa nói Triệu Kim Huy liền đã hiểu. Có điểm giống đại hải uy công ty, hắn ra môn khẩu dựng một khối biển quảng cáo, người Trung Quốc ly tin tức đường cao tốc còn có bao xa, hướng bắc 1.500 mỹ. Tin tức đường cao tốc, này giải thích cũng còn hành đi. Cố vân khê đem tiểu ca gọi tới, giới thiệu hai người bọn họ nhận thức. Cố hải ba biết muội muội kế hoạch cũng cố ý thử một lần cái này phương hướng ở nước ngoài Internet công ty làm hừng hực khí thế, không đạo lý quốc nội không thể thực hiện được đúng không? Hắn là người trẻ tuổi tự nhiên cũng có hùng tâm tráng trí. Ba người trò chuyện với nhau thật vui. Giao thừa tất cả mọi người ở tứ hợp viện cùng nhau ăn Tết từ đã sớm bắt đầu bận việc. Cố vân thải gánh khởi nữ chủ nhân chi chức hết thải từ nàng chỉ huy, đem mọi người sai khiến xoay quanh. Mà cố vân khê phùng một cái chén nhỏ canh giữ ở bệ bếp biên, Mỹ kỳ danh là thí vị. Cố vân thải đem vừa mới ra lò tạc gỏi cuốn hiệp một cái đến cố vân khê trong chén. Tiểu khê tới thử xem vị. Cố vân khê miệng liền không có đỉnh quá, tạc cà tím nhồi thịt chiên, tạc viên thịt tẩm bột chiên giòn, mỗi dạng vừa ra lò khiến cho nàng thì ăn. Nàng một ngụm cắn đi xuống, ngoại giòn tô ăn ngon đến không được. Nhân vừa lúc không mặn không nhạt ăn ngon đát. Bụng đã căng, cảm giác không cần ăn cơm tất nhiên. Nàng ăn mỹ thực mê người đồ ăn hương khí ở chóp mũi quanh quần, nhìn xem ở phòng bếp hỗ trợ khương nghị cùng tề tĩnh cố hải chiều, lại nhìn xem ở làm văn thắn tề lão ra từ cùng trần gia phụ tử, ở xoa tiểu bánh trôi thi vân vân, nhìn nhìn lại ở dọn dẹp đình viện cố hải ba cùng tề thiệu, đại gia nói nói cười cười, đều thực vui vẻ. Nàng một lòng nóng hầm hập trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Tiểu khê ta cũng muốn ăn tạc khỏi cuốn. Cố vân khê phùng chén nhỏ chạy tới đầu uy tề thiệu tề thiệu nhịn không được cười, nàng một ngày đều ở ăn. Liền như vậy vui vẻ sao? Rất ít nhìn thấy nàng như vậy ngoại phóng cảm xúc cả người tàn ra vui vẻ phao phao. Vân, đây mới là ăn tết nha. Cố vân khê nhớ tới bọn họ ở mế quốc lưu học khi cơ hồ bất qua tiết ăn tết ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo, không có gì năm vị. Cố hải chiều to mò hỏi. Năm trước là cái gì quá? Năm trước, cố vân khê nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ta ở phòng thí nghiệm vượt qua, mễ quốc bất qua Tết âm lịch. Thì vân vân không dám tin tưởng, không phải đâu. Thảm như vậy, đáng thương tiểu khê tề thiệu liền không có cho ngươi mang điểm ăn ngon. Hắn vào không được, cố vân thải đau lòng hỏng rồi, lại hiệp hai căn gỏi cuốn. Tới ăn nhiều một chút, tề thiệu chạy nhanh ngăn cản. Nhị tỷ, đừng cho nàng ăn tạc vật tiểu khê dạ dày nhược. Cố vân thải nhất thời đã quên này cha, ta đây nấu chút trái cây tiểu bánh trôi tiểu khê thích ăn. Tề lão ra từ tươi cười đầy mặt nói, nhiều nấu điểm ta cũng thích ăn, hắn là vui vẻ nhất cuối cùng là chờ đến ấu từ kết hôn ngày lành, nhà gái là hắn nhất thưởng thức nữ hài tử Ta cũng muốn ăn, đều có, đều có. Đại gia cùng nhau ăn phong phú cơm tất niên, cùng nhau xem xuân vãn, còn thả pháo hoa, náo nhiệt đến không được. Cố vân khê cùng tề thiệu sóng vai đứng ở dưới mái hiên, nhìn trong viện làm ẩm ý cười vui mọi người, nhịn không được cười khẽ. Thật tốt a tề thiệu nhẹ giọng hỏi. Thật sự không đi phóng pháo hoa sao? Không đi, cố vân khê càng thích ở một bên xem pháo hoa. Tề thiệu nhịn không được nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai. Tiểu khê, ngày mai chúng ta liền phải kết hôn, ngươi khẩn trương sao? Cố vân khê sừng sốt một chút, ngươi khẩn trương, đều là gặp qua đại việc đời người, khẩn trương cái gì nha? Tề thiệu ngực năng năng, có một chút nhưng càng nhiều vui vẻ. Ha ha ha, ta cũng rất vui vẻ, chúng ta sẽ hạnh phúc. Hai người ngọt ngọt ngào ngào tự thành một phương thiên địa, không ai không biết điều thỏ lại gần. tề tĩnh đứng xa xa nhìn, đáy lòng dâng lên một cổ quen thuộc chua sót. Phía sau truyền đến một đạo thanh âm. a tĩnh, ngươi không sao chứ? Là Khương Nghị, này hai người nhưng thật ra thành không có gì giấu nhau bạn tốt. tề tĩnh mặt vô biểu tình hỏi lại. Ta có thể có chuyện gì? Có chút bí ẩn tâm sự biết liền hào, không cần thiết đặt tới mặt bàn thưởng. Khương nghị nơi nào không biết hắn về điểm này tâm sự nhưng Cố Vân khê thích chính là tề thiệu cái này không có biện pháp cưỡng cầu người nhất định sẽ gặp được một cái rất tốt rất tốt nữ hài tử nàng sẽ thực ái ngươi cho nên chặt đứt về điểm này tiểu tâm tư đi hắn trước sau không rõ từ đâu ra tình thâm rõ ràng hai người cũng chưa như thế nào tiếp xúc Tề tĩnh cười khổ một tiếng kia khẳng định nhân gia đều kết hôn hắn là muốn chém đoạn này không nên có tình ti hắn thay đổi cái đề tài. Người đâu, tình huống như thế nào, lúc này đến phiên Khương Nghị thở dài, đừng nói nữa a thải chết sống không chịu cùng ta hợp lại. Một đạo hô nhỏ tiếng vang lên, hợp lại, người cùng ta nhị tỷ ta không nghe lầm đi, cố hải ba không biết từ nơi nào toát ra tới, khiếp sợ vạn phần. Khương Nghị nhào qua đi che lại hắn miệng, nhỏ giọng điểm, cố hải ba một phen giữ chặt hắn tay, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Họ Khương ta đem ngươi đương huynh đệ, ngươi lại muốn làm ta tỷ phu. Ngươi còn lén lút yêu đương, có ý tứ gì? Là nhận không ra người sao? Hắn càng nghĩ càng sinh khí, hào tưởng đánh người nha. Khương nghị mặt ủ mày ê nói, là ngươi nhị tỷ ý tứ. Hừ, ngươi khẳng định làm thực xin lỗi ta nhị tỷ sự. Khương nghị một liên thanh kêu oan, ta không có, cố hải ba từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Kia vì cái gì chia tay? Là nàng đề. Khương Nghị thật dài thở dài, cố hải ba ha ha cười, luôn có nguyên nhân đi, nói ta thường xuyên đi ra ngoài xã giao, rơi vào tiền mắt đi Khương Nghị muốn nói lại thôi. Hải ba ta đời này chỉ thích quá một người nữ sinh, đó chính là ngươi nhị tỷ. ngươi giúp ta khuyên nhủ ngươi nhị tỷ đi. Ta nhị tỷ như vậy ôn nhu nữ hài từ là sẽ không sai, sai khẳng định là ngươi, phân hào. Cố hải ba cười nhưng vui vẻ, ha ha ha, xứng đáng bị ném. Khương Nghị cảm thấy chính mình thiên chân, liền không nên trông cậy vào cố hải ba. Tiếng chuông vang lên, đại Gia theo bản năng nhìn về phía chính mình di động. Tề tĩnh, là ngươi di động vang lên. Tề tĩnh tiếp khởi điện thoại. Ui, vị nào, ngươi là kêu tề tĩnh sao? Là một cái xa lạ thanh âm. Tề tĩnh hiện giờ ở làm buôn bán, thường xuyên nhận được các loại xa lạ điện thoại, đều thói quen. Là, xin hỏi vị nào, ngươi nhận thức một cái kêu cố như nữ hài từ sao? Cố như... Tề tĩnh sắc mặt trầm xuống, không quen biết, hắn trực tiếp cắt đứt điện thoại thấy đại gia quan tâm nhìn hắn, hắn thuận miệng nói. Đánh sai, mọi người đều không có để ở trong lòng. Đại nhiên mùng một đúng là cố vân khê cùng tề thiệu đại hỷ chi nhật. Cố vân khê ở chuyên nghiệp nhân sĩ dưới sự trợ giúp thay mũ phượng khăn quàng vai, ra thịt thắng tuyết tuyệt diễm vô song, mỹ làm người hít thở không thông. Tiến đến đón dâu tề thiệu mãn nhãn kinh diễm, tiểu khê, ngươi thật là đẹp mắt. Hơi hơi mỉm cười thực khuynh thành. Audio truyện được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com, chương 192. Hiểu nghỉ khách sạn lầu 2 bị bao xuống dưới, bố trí thành duy mỹ lãng mạn hôn lễ hiện trường. Mùi hoa ám động, cây xanh xanh biếc kiều diễm ướt át hoa tươi, dẫn vô số người nghỉ chân quan khán. Gì, lúc này như thế nào sẽ có hoa tươi? Quảng Thành không vận lại đây, nhà trai là thâm thành nhà giàu số 1 tề gia ấu tử, là tề gia tương lai người thừa kế. Đây là tề gia sinh ý trong sân hợp tác đồng bọn lương gia thái thái, đối tề gia tình huống có biết một vài Khách nhân líu lưỡi, thật lớn bút thích tân nương tử mệnh thật tốt một gà đi vào liền thành thiếu nãi nãi cái gì đều có Đúng rồi, nhà gái là cái gì xuất thân, vậy không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói là cái bình thường lão sư Lương thái thái bỗng nhiên dơ dơ lên tay, Minh Châu, ngươi gặp qua tân nương tử sao, là cái cái dạng gì người, trong nhà là làm gì đó Lớn lên thế nào, tề minh châu một bộ diễm sắc sườn sáng, sấn nàng xinh đẹp kiều tiếu, dẫn không ít tuổi trẻ nam tử nhìn qua. Nàng ở trong đám người du tẩu tươi cười như hoa, rất là rêu dao Nghe được lời này, nàng nhấp nhấp miệng, liền chung nhân chi thư đi, ra thế cũng giống nhau, nhưng ai làm ta tiểu thúc thích đâu. Không nghĩ tới cố vân khê cương nhiên sẽ trở thành nàng tiểu thẩm, ngẫm lại liền tâm tắc kỳ thật nàng một chút đều không nghĩ nhìn đến cố vân khê. Nhưng không ai để ý nàng ý tưởng tề lão gia tử vui vẻ điên rồi, dùng tối cao quy cách tới làm hôn lễ. Lương Thái Thái gặp qua tề thiệu vài lần ấn tượng rất khắc sâu. Ta nhớ rõ người tiểu thúc lớn lên đặc biệt tuấn, nhoáng lên nhiều năm đi qua, phòng trừng lớn lên càng tốt hắn như thế nào liền thích một cái bình thường nữ hài từ đâu. Ta chất nữ liền lớn lên thực hảo, bằng cấp cao còn thực ôn nhu. Tề Minh Châu thuận miệng nói, bọn họ nhận thức sớm, niên thiếu khi tương đối hảo lừa đi. Lương thái thái có chút mẫn cảm, người giống như không thế nào thích người tương lai tiểu thẩm. Tề Minh Châu cố nén trợn trắng mắt xúc động, có thể thích mới là lạ. Liền bởi vì nàng một câu tề ra người đều bị đưa đi quân doanh rèn luyện chịu nhiều đau khổ, nàng một thân da thịt non mịn đều mài rũ thành gì dạng. Ta nhưng chưa nói, bất quá, nàng keo kiệt là có tiếng, ngàn vạn không cần đắc tội nàng. Lời này thực mau liền truyền khắp toàn trường, dẫn mọi người nhiệt nghị không thôi. Bỗng nhiên, đám người một trận xôn xao Màu đến xem nha, pháo tiếng vang lên, đón dâu đội ngũ đã trở lại, đại gia sôi nổi dũng hướng bên cửa sổ xem náo nhiệt. Hoa hoa hoa, một chi rán đỏ thẫm hịt tự đón dâu đoàn xe từ từ khai lại đây, ở trong tiếng pháo ngừng lại. Mọi người hưng phấn không thôi. Hoa, wow, đi đầu hôn xe thật xinh đẹp, là kim sắc đó là cái gì xe nha? Kim sắc Cadillac, thế giới đỉnh cực siêu xe. Khách khứa đôi mắt đều thẳng, này xe không chỉ là sang quý, vẫn là thân phận tượng trưng. Có người không hiểu xe, nhịn không được hỏi. So bảo mã còn quý. Quý, không thể so sánh. Cửa xe mở ra, một cái đỉnh bạt nam tử đi xuống. Đây là tân lang đi. Wow, giống cổ đại thế gia quý công tử, phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, này cũng quá đẹp đi. Hơn nữa là cái siêu cấp phú tam đại. Lại là danh giáo tiến sĩ, có tiền có nhan lại thông minh, đây là đốt đèn lồng đều tìm không thấy tuyệt thế kim quy tế. Cũng không biết cái dạng gì nữ từ có thể xứng đôi hắn. Tề thiệu chuyển tới bên kia, đem một thân trang phục lộng lẫy cố vân khê ôm xuống xe. Một chương phù dung mặt quỳnh mũi môi đỏ, mắt ngọc mày ngài, có thể nói là quốc sắc thiên hương, làm mọi người trước mắt sáng ngời. lương thái thái xem nhìn không chấp mắt thật là đẹp mắt nha. Tề Minh Châu, người đối chung nhân chi thư có cái gì hiểu lầm Tề Minh Châu còn cãi bướng, mỗi người mỗi sở thích nàng không phải trong lòng ta mỹ nhân. Gì, đó là tứ hải tập đoàn chủ tịch cố hải chiều sao? Hắn như thế nào bồi ở tân nương tử bên người? A tân nương tử cũng họ cố, bọn họ là cái gì quan hệ? Thân huynh muội cái này kêu ra thế giống nhau. Tứ hải tập đoàn năm trước chúng cử hải thành 10 đại minh tinh dân doanh sĩ nghiệp chính là nói, giao thuế có thể bài đến tiền 10. Tề Minh Châu ngạo kiều dơ dơ lên đầu kia muốn cùng ai so cùng chúng ta tề ra so chính là giống nhau là tân quý mà thôi khách khứa tuy rằng là ngụy biện nhưng giống như có vài phần đạo lý nhưng lúc này đoàn xe có động tĩnh cửa xe mở ra sôi nổi xuống xe bộc lộ quan điểm một đám tây trang phẳng phiêu eo hẹp chân trường xoáy khí bức người hóc môn bạo liều này một chữ bài khai phá lệ đồ sổ này đó đều là nhà gái đưa gà người đi như thế nào đều như vậy xoáy khí À à, ta phải chảy nước miếng. Tề Minh Châu, những người này đều kết hôn sao? Chưa lập gia đình nói giới thiệu cho ta nha, ta rất thích. Tề Minh Châu hai mắt mạo hồng quang nhìn chằm chằm tiểu ca ca nhóm, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia các có đặc sắc đều xem bất qua tới. Ta cũng thích cha cố vân khê nghe được tiếng thét trói tay theo bản năng nhìn về phía phía sau bọn học sinh. Giống như quá đáng chú ý. Bọn người kia kiên trì muốn gia nhập đưa gả đội ngũ, nàng là cự tuyệt quá cao điệu không phải nàng phong cách. Nhưng cố hải triều huynh đệ đồng ý cả đời chỉ có một lần hôn lễ, như thế nào không thể cao điệu. Bọn họ chính là muốn cho mọi người nhìn xem tiểu muội có rất nhiều người che chở, đều đừng nghĩ khi dễ nàng. Tề thiệu thật cẩn thận đem cố vân khê ôm đến đại đường, một đường bế lên lầu hai, luyến tiếc làm nàng xuống dưới đi đường. Này một đường, mênh mông cuồn cuộn bài mặt mười phần. Tề thiệu đem nàng đưa đến tân nương phòng nghỉ, thuận tay giúp nàng lý hào tóc. Tiểu khê, người trước tiên ở nơi này chờ lát nữa, ta đi chiêu đãi khách nhân. Hào, đi thôi, phòng nghỉ tất cả đều là diếu rít nữ sinh. Cố vân thải đem kẹo mừng điểm tâm phân cho đại gia ăn, đại gia vui vui vẻ vẻ nói chuyện phiếm. Hoắc Minh duyệt cùng vân vân làm phù dâu, một lát không rời bồi ở cố vân khê bên người. Hoắc Minh duyệt nhịn không được sờ sờ hôn phục. Tiểu khê tỷ tỷ ngươi hôm nay qua mỹ ta lần đầu tiên biết mũ phượng khăn quàng vai có thể đương hôn phục ta kết hôn thời điểm cũng không cần xuyên váy cưới liền xuyên loại này cả người hồng toàn bộ vui mừng lại xinh đẹp càng phù hợp chúng ta quốc gia thẩm mỹ. Cố Vân Khê cười ngâm ngâm trêu ghẹo. Đầu tiên ngươi đến có cái bạn trai hôm nay rất nhiều soái ca ngươi coi trọng ai ta giúp ngươi giật dây. Hoắc Minh duyệt chớp chớp mắt ai đều có thể chứ. Cố Vân Khê chạy nhanh đánh cái mụn vá có đối tượng không được. Ta cũng muốn, thì vân vân hứng thú bừng bừng nhấc tay, ta thích soái khí nam sinh. Có thể à, cố vân khê thấy vậy vui mừng. Nhị tỷ, người cũng đi pp, chọn cái thuận mắt, nói không chừng có duyên phận đâu. Cố vân thải làm nhà gái ra ra trường, vội xoay quanh, nào có không tưởng khác. Đều nói nữ nhân kết hôn liền thích làm mai mối, lời này một chút cũng chưa sai. Cố vân khê mắt trợn trắng, nàng còn không phải thế các nàng suy nghĩ. Nàng mang học sinh vẫn là có nhất định hiểu biết nhân phẩm tố chất năng lực cũng không có vấn đề gì, bọn họ cũng không dám sằng bậy. Nhà mình thì muội điều kiện đều không kém, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đúng không? Cơ hội cho các ngươi, các ngươi nhìn làm đi. Giống như vậy khuyên xào xuất động cơ hội, phòng trừng cũng liền như vậy một lần. Nhà trai ra thân tích bằng hữu đều là giới kinh doanh, mà nhà gái ra một nửa là giới kinh doanh, một nửa là học thuật giới, này một bát người chỉ có cố vân khê chiêu đãi. Cố hải chiều ở bên ngoài vội vàng kêu lên, tiểu khê có khách nhân tới, mau tới nghênh đón. Tới đều là cố vân khê đồng sự cùng bằng hiểu. Cố vân khê kỳ thật không nghĩ thỉnh như vậy nhiều người, nhà mình thân thích bằng hiểu bãi mấy bàn là được nhưng, đi ở trong trường học nhân ra sẽ chủ động hỏi, ngay cả hàng thiên trung tâm triệu lão cũng gọi điện thoại lại đây. Nàng cũng không biết nàng kết hôn sự như thế nào liền truyền ra đi. Nhưng, nếu đều như vậy, nàng đơn giản liền đã phát một vòng kết hôn thiệp mời, đến nỗi tới hay không đều không sao cả. Kết quả, đều tới còn có không thỉnh tự đến. Đại ca tiệc rượu bàn số đủ sao? Cố Hải Triều cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Ta trước đó nhiều chuẩn bị 5 bàn, hẳn là đủ rồi đi. Đang nói chuyện, một thanh âm vang lên. Cố Vân Khê, đoàn người đã đi tới cầm đầu lâu ngày không thấy uy mềm D.O.S.S. Gió, gió sao ngươi lại tới đây? Cố vân khê nhớ rõ chính mình không có mời hắn, nhịn không được nhìn về phía tề thiệu tề thiệu hướng nàng khẽ lắp đầu, hắn cũng không mời nha. Này xem như không tỉnh tự đến một bát người, nhưng còn có thể đuổi đi không thành. Giọc đánh giá cố vân khê vài lần, không thể không thừa nhận nữ hài từ kết hôn khi là xinh đẹp nhất này một thân dân tộc đặc có hôn phục phi thường thích hợp nàng. Không chào đón, cầu mà không được, cố vân khê còn có thể nói cái gì đâu. Do chính mình tới tùy tùng lại đây liền tính còn minh mông cuồn cuộn mang đến một nhóm người. Ta tới giới thiệu đây là ta hợp tác đồng bọn Zenny Phật. Đều là hắn triệu hoán tới sinh ý đồng bọn cùng nhau khảo sát hoa hạ thị trường. Cố vân khê đầu đều lớn, đều là có tiền đại lão nên như thế nào chiêu đãi mới không mất lễ đâu. Này vốn nên là ngoại sự bộ môn trách nhiệm đi, bọn họ trước đó như thế nào liền không có lộ ra một chút tiếng gió. Tiểu ca, người tới phụ trách chiêu đãi đi, đem người dẫn đi khách quý nghỉ ngơi thính. Hành, cố hải ba lập tức làm một cái thỉnh thủ thế. Nhóm người này người nước ngoài lập tức đưa tới vô số chú ý. Ta lại, như thế nào đều là người nước ngoài? Tề Minh Châu, người biết là ai khách nhân sao? Tề Minh Châu mặc mặc, ta tiểu thuốc ở nước ngoài lưu học nhiều năm, phòng chừng là hắn bằng hữu đi. Một cái khác khách khứ nhịn không được nói. Ta như thế nào cảm thấy bọn họ là nhà gái bằng hữu? Cộng đồng bằng hữu đi, khách nhân là nối liền không dứt cố vân khê đều có chút lo lắng đính tốt thiệt rượu không đủ. Lại một đám người mênh mông cuồn cuộn lại đây, tiểu khê đã lâu không thấy, cố vân khê định tình vừa thấy, lại là một đám đại lão. Đồng ra ra tầng ra ra trần thúc mô bá bá, này tết nhất các ngươi như thế nào đều tới. Dự theo xã giao lễ nghi kết hôn thiệp mời là đã phát nhưng, nàng liền không nghĩ tới bọn họ sẽ tham gia. Hát ca quá tết âm lịch đặc biệt chú trọng không riêng muốn tế tổ còn muốn các loại nghi thức phải đi cho nên nàng còn cố ý dặn dò một tiếng phái cái đại biểu lại đây là được. Kết quả, bọn họ không riêng chính mình tới còn đem cả nhà lớn lớn bé bé đều mang đến, đây là tổ chức thành đoàn thể tham gia tiệc cưới a. Thông thường, chỉ có phi thường thân cận thế giao mới có thể như vậy thao tác. Đồng tiên sinh nhìn nét mặt tỏa sáng nữ hài tử, không cấm nhớ tới mới gặp khi tiểu cô nương, thời gian quá thật mau nha ngươi cùng tề thiệu hôn lễ ta như thế nào có thể không tới. Các ngươi cũng coi như là ta nhìn lớn lên, chúc mừng các ngươi Cảm ơn, cảm ơn. Lần trước không có thấy một mặt còn rất tiếc nuối, lần này hôn lễ nói cái gì đều phải tới. Đến từ thâm thành khách khứa xem trợn mắt há hốc mồm, bởi vì lưỡng địa ly rất gần cho nên thường xuyên ở trên TV nhìn đến này vài vị tiếng tăm lừng lẫy đại lão. Tề Minh Châu, người cái này tiểu thẩm rốt cuộc là người nào? Như thế nào liền hát ca mười đại phú hào đều nhận thức. Lại còn có rất quen thuộc bộ dáng. Tề Minh Châu cũng là vẻ mặt ngốc phòng. Khả năng cũng là ta tiểu thúc bằng hữu nói lời này. Nàng chính mình đều trột giả. Bọn họ rõ ràng cùng cố vân khê càng thục. chương 193. Tiểu khê thì thì chúng ta tới rồi. Mặc ra cũng người tới. Là tiểu bát mang theo nhà mình mấy cái huynh để tỷ muội tới còn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật mạc ra này một thế hệ người đối cố vân khê không có quá lớn ác cảm huống chi bọn họ còn bị quản chế với nàng tương lai tốt nghiệp gây dựng sự nghiệp kết hôn còn phải xem nàng sắc mặt. Tiểu bát vừa nói muốn tới tham gia hôn lễ, mọi người đều thích cực hưởng ứng. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, làm tốt quan hệ luôn là không sai. Cố vân khê cũng không ý cùng bọn họ trở mặt gọi tới hoắc minh duyệt bồi bọn họ đi vào. Đường mặc ra người nhìn đến giữa sân khách khứa khi đại chịu chấn động. Mạc tiểu thất mờ mịt chung quanh, đồng tiên sinh bọn họ cùng cố vân khê có giao tình, điểm này ta sớm biết rằng, nhưng, ngô gia, lý gia, bao gia, kim gia như thế nào đều mang theo gia quyến tới. Bọn họ khi nào có giao tình, mọi người hai mặt nhìn nhau, mờ mịt cực kỳ. Mạc tiểu thất đơn giản lớn mật chủ động xuất kích, bao bá phụ ta là mạc gia tiểu thất A, ngài còn nhớ rõ ta sao. Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến ngài, ngài này xem như nào một phương khách khứa. Bao thiên sinh liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của hắn, mặc ra người A cũng không biết nên nói bọn họ hạnh đâu, vẫn là bất hạnh. Bọn họ này một thế hệ người chú định sống ở cố vân khê lóa mắt quang mang dưới. Xem như nhà trai đi, bất quá, phu thê nhất thể, là ai nhân mạch không quan trọng. Bọn họ đều là tề thị thư một quỹ người đầu tư, được lợi phi thiền, lần trước tề thiệu mang theo bọn họ ở mỹ quốc đại sát tứ phương, kiếm đầy bồn đầy chén còn toàn thân mà lui, hiện giờ ngẫm lại như cũ nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ cũng không có trục lại tài chính còn vẫn duy trì chặt chẽ hợp tác. Cho nên tề thiệu kết hôn, bọn họ đương nhiên muốn cổ động. Cùng cố vân khê chỉ có gặp mặt một lần, nhưng không chịu nổi đồng tiên sinh bọn họ đối nàng khen không dứt miệng, nghe nhiều cũng nhịn không được sinh ra vài phần thưởng thức. Thông minh tuyệt đỉnh, lại có bản lĩnh người ai không nghĩ kết giao đâu. Mặc ra người chầm mặc nói không sai, ở đây khách khứa đều là này đối tân hôn phu thê nhân mạch võng. Mạc tiểu ngũ bỗng nhiên nhìn đến một cái quen mắt người, một cái thường xuyên xuất hiện ở các loại tạp chí kinh tế tài chính thượng người, lại không dám nhận. Tiểu bát ngươi nhìn xem, đó là ai? Tiểu bát hiện giờ dựa theo cố vân Khê An bài nhân sinh quỹ đạo đi mế quốc đại học ra sức học hành tài chính. Ở nơi đó, nàng thường xuyên nghe được cố vân Khê cùng tề thiệu tên. Bọn họ không ở Giang Hồ, nhưng Giang Hồ như cũ có bọn họ truyền thuyết. uy mềm đại boss gió, mạc ra người trợn mắt há hốc mồm. Ta lại, như vậy đại nhân vật như thế nào sẽ đến? Tức khắc cảm thấy tiệc cưới cấp bậc lập tức vô hạn cất cao. Đến, đã có người làm trò dốc mặt hỏi cái này vấn đề. dốc lười biếng ngồi, khí chàng cường đại, thương giới lãnh tụ phong phạm thẫn hiện, hắn hơi hơi nhướng mày. Ta cùng cố vân khê từng có hợp tác, nàng đem chính mình sáng tạo điện tử biêu kiện trang web bán cho ta. Hắn nói tùy ý, lại làm giấy lên ở đây mọi người lòng hiếu kỳ. Bán bao nhiêu tiền? Gióc nhàn nhạt nói. Không nhiều lắm cũng liền 500 triệu Mỹ Kim đi. Toàn trường một mảnh ổ lên, 500 triệu Mỹ Kim. Không nghe lầm đi, nói tốt bình thường lão sư đâu. Giá trị con người 500 triệu Mỹ Kim lão sư có thể bình thường sao? Đặc huấn ban học sinh chỉ biết nhà mình lão sư phi thường như bức nhưng không nghĩ tới thái quá đến loại tình trạng này. Có nhiều như vậy tiền còn yên lặng chạy tới đường lão sư thật là một loại tình cảm. Triệu lão này một đám học thuật đại lão nhưng thật ra không ngoài ý muốn, lãnh đạo lúc ấy liền nói, cố vân khê quyên một tỷ mỹ kim đâu, phòng trừng đem của cải đều đào rỗng. Chính là phi thường phiền cái này gióc, rốt cuộc an cái gì tâm. Cố vân khê nghe tin tới rồi, chiều hắn một đốn tâm đều có. Gióc ngươi câm miệng đi, nàng sớm biết rằng gia hòa này lòng dạ hẹp hỏi, nhưng không nghĩ tới hắn chọn trường hợp này khai làm. Nàng còn không phải là đã phát hai phong đàn biêu kiện sao? thật là Gió còn ẩn ẩn có chút tự đắc, chúng ta đánh cuộc còn tính toán sao? Cố vân khê lạnh lùng nhìn hắn. Đương nhiên, 10 năm sau tái kiến rốt cuộc ngươi thua định rồi. Đây là hắn bức nàng, hỗn trướng đồ vật. Jennifer bỗng nhiên nói, cố tiểu thư, người luận văn tốt nghiệp ở đứng đầu khoa học tạp chí đang xuất tới, bị rất nhiều người tôn sùng là kinh điển, các đại cao giáo có tương quan học thuật thảo luận người đối này là nghĩ như thế nào? Cố vân khê không kiêu ngạo không siềm định vinh nhục không kinh. Thực hào, cuối cùng cho ta học sinh kiếp sống hoa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu. Jennifer có chút ngoài ý muốn, này cũng quá bình tĩnh, ngươi về nước sau ở nơi nào công tác. Có hay không được đến trọng dụng, cố vân khê mặc mặc thật sâu nhìn nàng một cách thật sự chỉ là một cái bình thường kẻ có tiền sao. Ta ở đại học đương lão sư, bồi dưỡng một đám ưu tú học sinh kết hôn sau ta sẽ lấy gia đình làm trọng hơn phân nửa thời gian đều sẽ hòa ở kinh doanh gia đình thưởng. Một bên tề thiệu đột nhiên cúi đầu xem nàng, gì? Hắn không nghe lầm đi, nhưng nhìn quen thuộc đạm cười, hắn lập tức phản ứng lại đây, hống người chơi đâu. Jennifer đánh giá cố Vân Khê, vẻ mặt tiếc hận, người nếu lưu tại Mỹ quốc phát triển nói, nói không chừng có thể trở thành Mỹ quốc quốc gia viện khoa học viện sĩ, người không cảm thấy đáng tiếc sao? Sẽ không, bởi vì ta đã đạt tới người khác cả đời phấn đấu thành tựu, hiện giai đoạn ta càng muốn hưởng thụ nhân sinh. Cố vân khê vân đạm phong khinh nói vét sai nói. Sở hữu nỗ lực cuối cùng không đều là vì hưởng thụ nhân sinh sao. Gióc bỗng nhiên cười ha ha cố vân khê lạnh lạnh xem qua đi. Gióc người cười cái gì? Không thỉnh tự đến khách không mời mà đến, không nên làm cho bọn họ tiến vào. Gióc ha ha cười, ta cười nào đó người nói hưu nói vượn. Nàng chỉ là nhìn nhu nhược trong xương cốt là cái dã tâm bừng bừng người. Ai có thể ở 6 năm nội liền bắt được song tiến sĩ học vị. Ai có thể ở các loại quân dụng bí mật hạng mục tràn trọc? Cố vân khê cũng biết điểm này, nhưng lại như thế nào đâu? Vân, người đối chính mình vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, người quán sẽ nói hưu nói vượt, không đứng đắn lòng dạ hiểm độc thương nhân, vì ích lợi dám dẫm đạp toàn thế giới pháp luật nhà tư bản. Rõ, người vẫn là như vậy hung tàn, đây mới là chân thật ngươi sao trang cái gì tiểu điểm điểm. Nhìn này hai người bỗng nhiên lẫn nhau xé, mọi người đều xem ngây người. Cố vân khê cố nén đánh người xúc động, hôm nay là ta đại hỷ chi nhật, nếu là nói thêm câu nữa không xuôi tay ta liền đem ngươi ném văng ra, đến lúc đó ta lại là người toàn thế giới tuyên dương, làm mọi người biết người có bao nhiêu mất mặt. Gióc biểu tình một tấp tắc ra nẻ, nếu tàn nhẫn, vẫn là nàng tàn nhẫn nhất. Người đáp ứng quá đem điện tử biêu kiện trang web cửa sau giao cho ta, người không phải là tưởng đổi ý đi. Cố vân khê hừ lạnh một tiếng, người liền vì này phá sự đại náo ta hôn lễ hiện trường. Giọc vì chuyện này thừa nhận rồi rất lớn áp lực, là ngươi vẫn luôn ở kéo thời gian, ngươi còn không tiếp điện thoại. Cố vân khê đặc biệt vô ngữ, này có bệnh đi, khởi động máy mật hội nghị đều phải nộp lên di động, đi học cùng tiến phòng thí nghiệm đều là đưa điện thoại di động thu hồi tới, nàng nào có không mỗi ngày thủ một cái di động. Nàng nghĩ tới sẽ hồi, nhưng, hắn cũng thường xuyên không tiếp điện thoại a Ta rất bận ta mới vừa về nước có quá nhiều sự tình muốn xử lý ta còn muốn chuẩn bị hôn lễ. Người một đống tuổi độc thân cầu biết cái gì? Người giọc chừng mắt nàng, không mang theo nhân thân công kích. Ngày mai, giọc muốn chính là những lời này. Hành chúng ta đây hôm nay đem bổ sung hiệp nghị ký. Này cầu đồ vật cố vân khê nhịn không được thầm mắng một câu. Đi, đi phòng hội nghị tế nói. Tôn luật sư, lý luật sư các ngươi cùng nhau tới. Cố vân khê dẫn đầu đi ra ngoài, bị điểm danh hai cái nam nhân lập tức trong đám người kia mà ra theo đi lên. Triệu tỷ mang theo bảo tiêu cũng đổi kịp một đám người mênh mông cuồn cuộn vây quanh cố vân khê. Gióc trong mắt hiện lên một tia dị quang, cố vân khê cánh chim đã thành A. Tề thiệu hơi hơi nhíu mày, còn không đi, chúng ta thời gian thực quý giá. Gióc không chút do so dự theo qua đi, đương nhiên còn mang lên hắn luật sư. Tề lão ra từ mãn nhãn lo lắng. A thiệu, ngươi không cùng qua đi được không? Tề thiệu hơi hơi mỉm cười. Yên tâm đi tiểu khê thực am hiểu ứng phó loại chuyện này. Lại đại sóng gió cũng sông qua tới, loại này lại tính cái gì? Vẫn là ở nhà mình địa bàn thưởng, cố vân khê khống chế tiết tấu, đã chiếm thượng phong. Mà hắn đến lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Tề Minh Châu đôi mắt lấp lánh tỏa sáng thò qua tới. Tiểu thúc nàng thật sự kiếm lời 500 triệu Mỹ Kim. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, đều dựng lên lỗ tai nghe. 500 triệu Mỹ Kim tương đương nhân dân tệ đến 2-30 triệu A, nằm mơ đều không có đã làm giá trên trời tài phú. a à hâm mộ ghen ghét đỏ mắt, tề thiệu ánh mắt hơi trầm xuống, trên mặt không lộ thanh sắc. Thật sự, bất quá, về nước sau liền toàn nộp lên, một phân không lưu. Đại gia kinh ngạc vạn phần không nghe lầm đi, tề Minh Châu càng là lớn tiếng thét chói tai. Toàn quyên, sao có thể? Phân nàng một trăm triệu cũng hảo à a à. à. Vân Sơn lập tức đứng dậy. Ta có thể làm chứng, sát thật khuyên. Tề thiệu hẳn là có quyên tặng giấy chứng nhận đi. Lấy ra tới cho đại gia xem một cái. Hắn so với ai khác đều sốt ruột không nghĩ làm cố vân khê đứng ở phong khẩu lãng tiêm, đều do cái kia ngoại quốc lão. Tề thiệu cũng không nghĩ làm quá nhiều người nhìn bọn hắn chằm chằm phô thê. Chờ một chút ta làm người đi lấy. Thực mau quyên tặng giấy chứng nhận liền đưa đến mọi người trước mắt này giống như một viên trọng bàng bom ở mọi người đỉnh đầu nổ tung, tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Triệu lão cố ý lớn tiếng kinh hô, "Ta lại, không phải 500 triệu, là quyên một tỷ mỹ kim, các ngươi này cũng quá độc ác đi, tốt số lưu một chút nha, các ngươi tiểu phu thê về sau còn như thế nào sinh hoạt." Tề Minh Châu tâm đang nhỏ máu, như thế nào sẽ có như vậy coi tiền như rác. Tề Thiệu liền rất bình tĩnh, Ta là tề thị người thừa kế tiểu khê có mặc thị ủy thác quỹ, mỗi tháng có thể lãnh đến mấy vạn sinh hoạt phí, đủ chúng ta sinh sống, chúng ta phu thê đối vật chất nhu cầu không nhiều lắm, chỉ cần có thể trợ giúp đến càng nhiều người. Đại gia ngày thường cảm thấy mấy vạn rất nhiều, nhưng trải qua một tỷ mỹ kim tẩy lễ, đại gia cương nhiên cảm thấy này không tính cái gì. Ai thật không nên hình dung như thế nào này đối tân hôn phô thê quá ngốc. Bất quá càng nhiều người đối bọn họ lau mắt mà nhìn tâm sinh sùng kính. Đặc huấn ban học sinh cảm xúc mênh mông. Ta cuối cùng biết viện trưởng bọn họ vì cái gì như vậy tôn kính lão sư, có đại bản lĩnh, có thể kiếm đồng tiền lớn, lại còn có như vậy ra quốc tình hoài, ghê gớm từ hôm nay trở đi, nàng chính là ta thần tưởng. Hát ca các phú hào trao đổi một cái ánh mắt rốt cuộc ai ngốc. mặc kệ là tề thiệu quỹ, vẫn là cố vân khê ủy thác quỹ, khởi lượng đều là vài tỷ. Tề thiệu đánh cướp Mỹ quốc tài chính thị trường khi, điều động chính là hơn trăm tỷ tài chính có như vậy bản lĩnh, như thế nào cũng không tới phiên hắn nghèo. Chỉ có thể nói, những người này chưa thấy qua đại việc đời. Mà phòng họp nội không khí không được tốt dương cung bạt kiếm. Cố vân khê hòa lực toàn bộ khai hỏa Này muốn hoa rớt cái gì kêu tái xuất hiện đồng dạng sự tình, làm ta toàn quyền phụ trách xuất hiện một lần liền phải bồi thường 100 triệu, ha ha tưởng cái gì mỹ sự đâu. Người đây là không nghĩ phụ trách. Cố vân khê biểu môi, này khoản cũng quá khi dễ người. Ta là hoài nghi, ngươi muốn trông coi tự trộm, tự đạo tự diễn, chỉ vì bồi thường khoản, ngươi chơi không nổi sao. Do cảm giác đã chịu thật lớn nhục nhã, ta không phải loại người như vậy. Loại người này nói chuyện thật thật giả giả chỉ có chính mình biết dù sao, cố vân khê không tin. Nhân phẩm của ngươi ta không tin được, giọc lập tức biến sắc mặt, ta đây cũng không tin được ngươi. Ngươi nếu là trang hacker, ai có thể ngăn cản ngươi thế công? Hắn càng nói càng thái quá, Cố Vân Khê nhẹ giọng quát bảo ngưng lại. "Róc, ta chỉ là một người bình thường." Róc đôi mắt híp lại, một cái làm rét tình cục hôi đầu đồ mặt người thường. Cố Vân Khê không cam lòng yếu thế véo trở về. "Ngà ai làm ta có ngươi như vậy một cái hảo giúp đỡ đâu?" Cùng với nói, "Bọn họ bại bởi ta không bằng bại bởi ngươi, bại bởi tư bản." "Như thế nào, Mễ Quốc tìm ngươi phiền toái, cho nên ngươi tưởng lấy ta lập công chuộc tội?" Khó mà làm được nha, chúng ta là một cây tuyến thượng châu chấu, ngươi dám giờ trò quỷ ta cái thứ nhất đem ngươi tố giác. Giọc sớm biết nàng hung tàn, nhưng lần đầu tiên tự mình cảm thụ tâm tình rất là vi diệu. Ngươi tưởng như thế nào tố giác ta? Cố vân khê trong mắt chuyển động há mồm liền tới. Liền nói, này hết thảy đều là ngươi kế hoạch mà ta chỉ là ngươi trong tay một viên bãi ở mặt bàn thượng quân cờ, ngươi kỳ thật là khủng bố phần tử. Biên chuyện xưa sao, nàng nhất am hiểu, cho nàng 5 phút, nàng có thể biên thiên y vô phùng. Gió, nàng là ma quỷ sao? chương 194, các tân khách hòa thuận vui vẻ đàm thiếu tiếng gió, nhưng kỳ thật đôi mắt đều ở liếc về phía một phương hướng. Như thế nào còn không ra? Không phải là đánh vỡ đầu đi. Này hai người như thế nào sẽ xé lên đâu? Cũng là thần kỳ, đại gia nghị luận sôi nổi. Bọn họ tranh luận cửa sau là cái gì? Cái này để mục triệu kim thụy biết. Chính là trang web ám môn có thể viễn chỉnh khống chế hết thảy Quá xong năm cố vân khê liền phải dạy bọn họ như thế nào sáng tạo điện tử biêu kiện trang web cũng chính là nàng bán mấy trăm triệu Mỹ kim kỹ thuật. Các bạn học ngẫm lại liền hào kích động cảm giác lập tức chiếm thiên đại tiện nghi. Nhất định phải hào hào học tập. Qua còn có thể như vậy. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Mặc ra người kích động không thôi. Cố vân khê còn có như vậy bản lĩnh. Nhân ra hiện giờ là máy tính khoa học tiến sĩ tương đương là phương diện này chuyên gia, thanh bắc như vậy, danh giáo đều phải mời nàng đương lão sư. Mạc Tiểu Ngũ bỗng nhiên nói, ta cũng muốn học máy tính qua kiếm tiền, động bất động liền 500 triệu Mỹ Kim làm sao vậy? Mạc Tiểu bát thẳng trợn trắng mắt, nhân ra nói học tài chính kiếm tiền đâu, nhưng chân chính kiếm tiền lại có mấy cái. Đầu tiên, người đến có một viên thông minh tuyệt đỉnh đại não, tiếp theo người đến có cường đại chấp hành lực. Không phải mỗi người đều kêu cố vân khê. Cái loại này thiên tài cấp bậc yêu nghiệt người bình thường chỉ có thể nhìn lên. Mạc tiểu ngũ nội tâm lửa nóng. Nàng hành ta vì cái gì không được. Mạc tiểu bát vẫy vẫy tay. Hành đi, ngươi đi thử thử xem đi. Luôn có những người này không được lại đối chính mình có loại mê chi tự tin. Nhiều đâm vài lần nam thường liền thanh tỉnh. Cố hải ba đôi mắt lượng lượng nhìn phòng họp cửa. Ta muội muội thật lợi hại đúng không? hoắc minh giật kích động thẳng gật đầu Ta tiểu khê thì là trên đời này thông minh nhất lợi hại nhất nữ sinh, có như vậy thì thì ta hào kiêu ngạo. Cố hải ba tầm mắt dừng ở nàng trắng nõn trên mặt khẽ cười nói. Nếu không cùng nàng làm chân chính người nhà đi. Cái gì, hoắc Minh Duyệt có chút kỳ quái, vừa định hỏi rõ ràng, liền nghe được ra ra kêu gọi thanh. Minh Duyệt mau tới đây, ra ra cho ngươi giới thiệu mấy cái bằng hữu Tới rồi, hoắc Minh Duyệt bay nhanh buôn qua đi. Cố hải ba nhìn nàng đi xa thân ảnh, ánh mắt vi lan. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có động tĩnh Cố Vân Khê cùng dốc Đàm Tiêu Yên Yến xuất hiện ở trước mặt mọi người, giống như phía trước hung tàn lẫn nhau xé trường hợp chỉ là một cái ảo cảnh. Mọi người, một cái chuyện tốt người nhịn không được hỏi. Góc tiên sinh các ngươi ai xảo thắng? Góc vẻ mặt kỳ quái. Xảo, không không, chúng ta không cãi nhau, chỉ là ở tranh luận phân kỳ, đúng không? Cố Vân Khê ý cười doanh doanh gật đầu. Đúng vậy, đây là một loại bình thường giao lưu phương thức, ai thanh âm đại, ai liền thắng. Mọi người ta biết các ngươi ở lừa gạt người, nhưng cũng quá không đi tâm đi. Đại lão thế giới, phàm nhân không hiểu. Jennifer tiểu thư nhìn về phía gió, gióc lại không có xem nàng, cầm lấy trên bàn đào hoa tô gặm lên, hương vị cũng không tệ lắm. Gióc, ngươi sao lại thế này? Ta được đến muốn, gióc nói thực không phụ trách nhiệm. Với ta mà nói ích lợi mới là quan trọng nhất cùng cố vân khê trở mặt ta có chỗ tốt gì. Cố vân khê người này thông minh lại nguy hiểm, hành sự không thế nào chú trọng. Mà tề thiệu là cái hộ thê cuồng ma, sự tình gì đều làm được. Nhân ra ở tài chính thị trường không kiêng nể gì đấu đá lung tung, thủ đoạn đồ tàn nhẫn, hắn nhưng không nghĩ bị tề thiệu theo dõi. Jennifer tiểu thư lạnh lùng nhìn hắn một cái, quả nhiên, loại này nhà tư bản hiểm độc là dựa vào không được. Vẫn là đến dựa vào chính mình. Bồi ở một bên cố hải ba nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia tại đây sóng ngầm kích động chung, hắn tựa hồ nghe thấy được cái gì vị. Bên kia cố hải chiều đầu đều lớn, tiểu khê, người vượt mức bàn tiệc không đủ, thật là muốn mệnh vượt qua 10 bàn. Cố vân khê nghĩ nghĩ, triệu tỷ, người có biện pháp sao? Ta đi gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau, nàng liền nói, đã từ địa phương khác đều 10 bàn thái phẩm lại đây. Cố hải chiều thật dài phun ra một hơi. Tiếp theo liền thái bình nhiều, không ai lại nhảy ra làm ẩm ý. Ở mọi người chứng kiến hạ Cố Vân Khê cùng Tề Thiệu hoàn thành kết hôn nghi thức trao đổi tín vật cùng tuyên thể. Tề Thiệu đem nhẫn mang ở Cố Vân Khê trên tay có một loại trần ai lạc định kiên định cảm Từ nay về sau, không còn có người có thể đem bọn họ tách ra. Sinh tử đều sẽ ở bên nhau. Cố Vân Khê hướng hắn hơi hơi mỉm cười, mi mắt cong cong, đáy lòng tràn ra một tia ngọt ý. Hỷ kim nhật xích thằng hệ định châu liên chỉ hợp. Bạc than niên bạch đầu vĩnh dài quế lan phước hinh. Kết thúc buổi lễ, Cố Vân Khê trở lại phòng nghỉ, nhìn một loạt tân lễ phục có chút đau đầu, quần áo quá nhiều. "Tiểu Khê, ngươi tưởng đổi nào kiện?" Cố Vân Khê nghĩ nghĩ. "Đổi váy cưới đi ta tưởng chụp ảnh, này cũng đúng đi." Cố Vân Khê thay một thân trắng tinh váy cưới chuyên viên trang điểm hủy đi búi tóc đổi một chút tương xứng đôi kiều tóc. Cố vân khê nhìn về phía thì vân vân, thì vân vân lập tức đem tùy thân mang theo tủ sắt mở ra, lấy ra một cái rực rỡ lung linh kim cương tiểu vương miện. Muốn phối hợp cái này tiểu vương miện, chuyên viên trang điểm đôi mắt đều thẳng. Cái này là thật vậy chăng? Cố vân khê không nói mà cười, đây là tề thiệu đưa nàng kết hôn lễ vật một đám châu báu trang sức đều là tìm đại sư lượng thân định chế. Này tiểu vương miện là một trong số đó. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, triệu thì qua đi mở cửa. Là Jennifer tiểu thư, ta lại đây nhìn xem có cần hay không hỗ trợ. Cố vân khê quay đầu lại nhìn nàng một cái. Bên ngoài khai yến, ngươi như thế nào không đi ăn cơm. Ăn no, Jennifer tiểu thư bỗng nhiên nói. Cố tiểu thư, nhà của chúng ta có mấy cái hài tử nghĩ đến Hoa Quốc Tiến Tu, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ dẫn tiến. Dẫn tiến, cố vân khê nhướng mày, nàng muốn làm gì? Không được Nga trừ phi. Tịch vân cái này dùng tên giả nhập chức quân khoa viện mà cố vân khê nhập chức chính là hoa thanh đại học máy tính chuyên nghiệp một vòng liền buổi sáng khóa. Nàng không cảm thấy Jennifer tiểu thư sẽ đối người sau cảm thấy hứng thú. Jennifer thanh âm cao vút mấy độ, trừ phi cái gì, quyên tiền, cố vân khê ánh mắt đen láy tràn ngập tuệ điểm. Một ngàn vạn lót nền nước ngoài cũng là cái này quy củ. Nhưng ta khuyên ngươi đừng tiêu tiền, không đáng giá. Lời tốt lời xấu đều bị nàng nói. Jennifer đôi mắt trợn tròn, đây là rực tiền đi. Ta không nghe nói hoa hạ có như vậy quy củ, giống nhau người nước ngoài là sẽ không lựa chọn ở hoa hạ đại học đào tạo sâu trừ phi có đặc thù nguyên nhân. Nước ngoài danh giáo không hương sao, cố vân khê nhàn nhạt hỏi lại, người là hiểu biết hoa hạ, vẫn là ta hiểu biết. Jennifer trầm mặt, ta suy xét một chút, chờ nàng vừa đi cố vân khê liền phân phó đi xuống. Đi theo Hoắc Vân Sơn nói một tiếng, làm hắn nhìn chằm chằm mấy người này. Hào, chỉnh chàng hôn lễ cố vân khê thay đổi tam bộ quần áo, cảm giác mệt mỏi quá, còn có hai bộ không bao giờ chịu thay đổi. Mặc kệ tề thiệu như thế nào hống, nàng chính là không vui. Người thật sự thường chụp ảnh, hôm nào chúng ta tìm cái thời gian lại chụp. Tề thiệu nhìn mỹ lệ không gì sánh được thê tử, nội tâm ngo ngoe dục dịch ta là tưởng lục xuống dưới, về sau có thể thường xuyên xem, cũng có thể cấp các bảo bảo xem. Các bảo bảo, cố vân khê thức giận trừng hắn một cái. Nói tốt ta chỉ sinh một cái. Đã biết sinh hạ tới ta phụ trách chiếu cố. Tề thiệu từ phía sau ôm lấy nàng, nghe trên người nàng nhàn nhạt hương khí có chút mê muội Ngươi chỉ phụ trách sinh hạ tới liền hào. Cố vân khê đối nhau oa không có gì chấp niệm, nhưng tề thiệu phi thường thích hài tử, vậy sinh một cái bái. Trước kia như thế nào không thấy ra ngươi thích hài tử. Ta không phải thích hài tử, mà là thích ngươi cho ta sinh bảo bảo. Tề thiệu tưởng tưởng đã có cái giống cố vân khê tiểu oa nhi, một lòng liền nhũn ra. Ngươi, tiểu khê tiểu khê, bên ngoài có người kêu, Hoắc lão phải đi, mau ra đây tiễn khách. Cố vân khê một phen đẩy ra nam nhân, tới rồi, một ngày kết thúc cố vân khê đã mệt ghé vào trên giường, kết hôn quá mệt mỏi, may mắn, nàng chỉ tính toán kết một lần hôn. Tề thiệu nghe nàng lầm nhầm lầm nhầm, giờ khóc giờ cười. Kia còn hủy đi lễ vật sao, hủy đi. Vừa nghe lời này, cố vân khê cường đánh lên tinh thần bỏ dậy. Ta muốn nhìn lãnh đạo đưa kết hôn lễ vật, lãnh đạo hôm nay không thể phân thân cố ý làm người mang đến hạ lễ. Là một bức tử, lương duyên từ túc đính, giai ngẫu tự thiên thành, còn có một đối thủ biểu. Này tự thật xinh đẹp, nếu hủy đi một phần lễ vật cố vân khê tới hứng thú, nhìn về phía xếp thành tiểu sơn lễ vật tháp. Nàng ở trên thiệp mời đã viết rõ, xin miễn tiền biếu. Kết quả, mọi người đều cho nàng mang theo lễ vật. Nhỏ đến bút máy, văn phòng tứ bảo, khăn quàng cổ bao tay len sợi, lớn đến đồ điện từ từ cái gì cần có đều có. Hát ca kia một nhóm người tặng châu báu trang sức, như là thương lượng tốt xứng tề một bộ ngọc bích châu báu. Tề thiệu phiên đến giống nhau lễ vật nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Gì, này hai chỉ tình lữ di động rất xinh đẹp, là ai đưa? Như thế nào không viết tên, hẳn là Jennifer đưa. Cố vân khê giật mình, lấy ra dụng cụ gõ gõ đánh đánh. Quả nhiên, ở bên trong tìm được một quả nghe lén khí. Nàng chính là phương diện này người thạo nghề, đã từng thân thủ đã làm một khoản nghe lén khí, nơi này môn đảo không thể gạt được nàng đôi mắt. Tề thiệu sắc mặt thay đổi mấy lần, đem cùng Jennifer cùng nhau tới khách khứ liệt một cái danh sách chiếu cái này danh sách tìm lễ vật. Mở ra sau phát hiện đều có nghe lén khí. Hơn nữa đi, này mấy thứ lễ vật đều là sinh hoạt nhu yếu phẩm, tinh xảo lại dùng tốt, hoàn toàn là dựa theo cố vân khê yêu thích định chế. Hắn không cấm khí cười, này đều cái gì ngoạn ý a Cố vân khê gạt ra một hồi điện thoại, biểu ca, ngươi tới một chút, hoắc vân sơn tới rồi trên đường, còn đang suy nghĩ này hai người hảo hảo tân hôn đêm không nghỉ ngơi, làm cái gì tên tuổi. Kết quả, vừa vào cử liền nhìn đến một loạt máy theo dõi, mặt đều thanh. Hắn chạy nhanh đem đồ vật lấy ra đi xử lý. Ta cảm thấy ta muốn làm một cái phòng nghe lén máy móc. Cố vân khê thường tưởng đã có người tưởng nghe lén nàng đêm tân hôn cả người đều không tốt. nha tưởng chiều người. hoắc vân sơn đơn giản đem toàn bộ phòng đều điều tra một lần. May mà không lại phát hiện vấn đề. Là Jennifer. Đúng vậy nàng cùng nàng đồng hành nhân viên thân phận phi thường khả nghi. Cố vân khê tròng mắt quay tròn chuyển, như vậy ghê tờm nàng, nàng có phải hay không nên đưa một phần đáp lễ. Làm nàng ngẫm lại cái dạng gì đáp lễ càng thích hợp. Nhưng, không đợi nàng ra tay, sáng sớm hôm sau, nàng còn oà ở tề thiệu trong lòng ngực đang ngủ say, điện thoại liền vào được. Cái gì, Jennifer đã chết, chết như thế nào, cố vân khê đột nhiên ngồi dậy, lạnh băng không khí nháy mắt xâm nhập lỏa lồ ra thịt run run một chút. Tề thiệu lập tức đem nàng kéo vào ấm áp ổ chăn, một tay ôm nàng, một tay đem chăn kéo hào. Microphone Hoắc Vân Sơn thanh âm có điểm quái quái. Tối hôm qua chết ở khách sạn, như là ngộ độc thức ăn. Cố vân khê, loại nào nguyên nhân chết đều được, vì cái gì cố tình là ngộ độc thức ăn? Đen đùi, chương 195, nguyên nhân chết là ngộ độc thức ăn. Jennifer cùng ngày tới ăn qua rượu mừng, tự nhiên sẽ liên lụy đến trận này tiệc cưới. Mễ Quốc phương diện nổi trận lôi đỉnh. Gây áp lực yêu cầu mau chóng cấp ra một hợp lý cách nói Hoắc Vân Sơn là toàn quyền phụ trách này án người Cố ý cùng Cố Vân Khê đánh một tiếng tiếp đón Cố Vân Khê chỉ nói một câu Cha cha bên người nàng người đi Việc này nghe đi lên rất kỳ quạc Êm đẹp người như thế nào sẽ ngộ độc thức ăn Nhưng Jennifer sống hay chết đều ảnh hưởng không đến nàng Cả đêm không như thế nào ngủ Cố Vân Khê vây không được Bỏ hồi tề thiệu trong lòng ngực một giây ngủ qua đi Hồn mê trước hiện lên một cái mơ hồ ý niệm mới vừa khai trai nam nhân thật là đáng sợ, lăn lộn quá sức. Tần hồn hơn nửa ăn Tết có bảy ngày kỳ nghỉ cố vân khê khó được thả lòng tâm tình, nhiều bồi bồi người nhà. Cùng nhau đi dạo phố ăn cơm, ngẫu nhiên tụ liên hoan, hết thảy đều là như thế tốt đẹp. Chính là nam nhân quá dính người, thời thời khắc khắc đều dính vào bên người nàng, giống như liên thể anh bị người diễu cợt. Tề thiệu lại rất thản nhiên, hắn cưới đến lão bà dễ dàng sao. Chờ ngóng trông như vậy nhiều năm, rốt cuộc có thể thoải mái hào phóng ôm nàng, sao điệt? Ta biết các người chính là ghen ghét, độc thân cầu sao, đáng thương không ai ái. Này một đợt cơ hồ toàn viên thương vong, mọi người hai mặt nhìn nhau, ân, đều là độc thân. Khương Nghị nhịn không được nói. Tiểu Khê, ngươi quản quản hắn nha. Cố vân Khê mỉm cười nhìn tề thiệu liếc mắt một cái ý bảo hắn câm miệng đi, đem lớn nhỏ anh em vợ đắc tội có thể là cái gì hào. Thì thật, hắn có một câu không nói sai, các người xác thật tới rồi kết hôn tuổi tác tiệc cưới thượng liền không có chọn đến hợp tâm ý. Cố Hải Ba không chút do dự xua tay, ta còn ở đọc sách không cần tính thượng ta. Khương Nghị theo bản năng nhìn về phía Cố Vân Thải, nhưng Cố Vân Thải đều không có ngó hắn liếc mắt một cái. Sự nghiệp làm trọng đúng vậy, trước lập nghiệp sau thành ra, thì vân vân nhiệt tình phụ hỏa. Vân Thải, nói tốt lần này chúng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp A. Cùng nhau làm ăn uống, nàng phụ trách hoạt động cố vân thải phụ trách thái phẩm. Sấn tuổi trẻ có đua kính khi, nhiều làm điểm có ý tứ sự tình. Tuy rằng đều không kém tiền, nhưng có cố vân khê như vậy cọc tiêu ai cũng không dám phiêu a Cố vân thải cười tùm tỉm gật đầu, cố hải chiều mặc mặc, đường độc thân quý tộc không hảo sao. Tự do tự tại không ai quản, hắn không nóng nảy, chỉ nghĩ đem sự nghiệp làm to làm lớn. Hắn nhìn về phía một bên phát ngốc nam tử. Tề tĩnh, ngươi như thế nào không nói lời nào, chúng ta trung gian không phải là ra phản đồ đi. Tề tĩnh ngữ khí lạnh lạnh, tiến vào tề thị sau, ta liền không có một ngày là 11 giờ trước tan tầm. Mọi người, này cũng quá độc ác đi, liền tính là thân tôn tử cũng không thể đương yêu xử nha. Tề thiệu nhìn lại đây, nếu không, làm phụ thân cho ngươi phóng một cái đoàn giả, làm ngươi thả lỏng một chút. Tề lão ra từ không cùng bọn họ cùng nhau chơi, khắp nơi tìm thân thăm bạn cùng các lão bằng hữu chơi thực vui vẻ. Hiện tại chính là A. Tề tĩnh cầm lấy táo đỏ ngọt trà uống một ngụm. Đây là cố gia ăn Tết khi chuẩn bị đồ uống. Làm hắn đều uống thói quen. Loại chuyện này muốn xem duyên phận. Tề thiệu thất vọng lắc đầu thở dài, xem ra hy vọng bọn họ sớm một chút thành ra, đem lực chú ý chuyển rời đến chính mình tiểu gia ý thường không thể thực hiện được. Đúng rồi, dây si tới cửa điều tra đi. Nói như thế nào, cố hải chiều sắc mặt trầm xuống. Cùng ngày chỉ có Jennifer xảy ra chuyện, mặt khác tham gia tiệc cưới người đều không có vấn đề cho nên chúng ta tẩy thoát hiểm nghi, không liên quan tiệc rượu sự. Chính là mỗi người đều tiếp nhận rồi hỏi chuyện tết nhất có điểm đen đùi. Nhưng thật ra không ai đi quấy dày một đôi thân nhân. Đừng động dù sao cùng chúng ta không quan hệ. Cố vân khê tâm rất lớn, nếu có cái gì đề cập đến nàng, Hoắc Vân Sơn nhất định sẽ thông chi nàng. Ở chính mình địa bàn, bảo vệ nàng khẳng định không thành vấn đề Tề thiệu nghĩ nghĩ, ta là hoài nghi đầu độc cũng không biết là tinh chuẩn đầu độc vẫn là ngộ sát Này luận điểm ném đi ra, lập tức khơi dậy đại gia bát quái chi hồn Đầu độc ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng Tề thiệu vừa muốn nói gì, chuông điện thoại thanh liền vang lên Tiểu khê, đồng tiên sinh bọn họ ước đôi ta liên hoan, đi sao Cố vân khê không cần nghĩ ngợi gật đầu Đi, lần trước ta thất ước tiệc cưới thượng cũng không có cơ hội hào hào nói chuyện, lần này chúng ta mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Hành, kinh thành xa hoa nhất khách sạn. Tề thiệu nắm cố Vân Khê đi lên bậc thang, đưa bé giữ cử ân cần mở ra đại môn, hai người đi vào. Đúng là buổi chiều thời gian, đại đường trên sofa ngồi đầy tỉ mỉ trang điểm tuấn nam mỹ nữ. cố Vân Khê Thủy ý nhìn hai mắt, gì, bên này như thế nào có nhiều như vậy mỹ nhân. Tề thiệu nhìn qua đi, lập tức hiểu ý. Có chút là chuyên môn câu kẻ ngốc phao phú bà. Không khí ngày càng nóng này, hết thầy hướng tiền xem cả trai lẫn gái đều bắt đầu sao động lên. Chính trực tuổi thanh xuân thiếu nam thiếu nữ tưởng thông qua kết giao kẻ có tiền hướng lên trên bò, loại này xa hoa khách sạn chính là tốt nhất săn thú nơi. Cố vân khê đối này không tỏ ý kiến, mỗi người có chính mình cách sống, chỉ cần chính mình không hối hận là được. Nàng lại không biết có người nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn vài mắt. Hai người trực tiếp thượng thang máy, đi vào tầng cao nhất ghế lô, bên trong đã ngồi đầy người. Đồng tiên sinh cười chào hỏi. Tiểu Khê A Thiệu tới nha, mau ngồi. Hai người ngồi xuống cùng đại gia Hàn Huyên, này đó đại lão cùng Tề Thiệu đều rất quen thuộc Liêu Thực Hoan. Tề Thiệu tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng, hắn xã giao năng lực không có vấn đề cùng ai đều có thể lưu Thượng vài câu. Cố vân Khê liền ngẫu nhiên cắm vài câu yên lặng ăn cái gì, một đôi con mắt sáng bất động thanh sắc nhìn quét toàn trường. Hôm nay có điểm ý tứ nha, các đại lão phía sau đều có một cái hầu lập hầu hạ người, không có chỗ ngồi, nhưng xem diện mạo hẳn là trong nhà con cháu. Đồng tiên sinh nhìn lại đây, tiểu khê hiện tại muốn gặp ngươi một mặt thật khó a Cố vân khê cùng đồng tầng hai vị quen thuộc nhất cùng mặt sau gia nhập liền không lớn chín, khi đó nàng chính bận về việc việc học liền tề thiệu đều khó gặp. Đồng ra ra chỉ cần ngươi một hồi điện thoại ta lập tức xuất hiện ở ngươi trước mặt. Đồng tiên sinh bị hống thực vui vẻ cười ha ha. Nhoáng lên mắt tiểu khê trưởng thành chúng ta cũng già rồi. Thế giới này trung quy là của bọn họ. Cố vân khê khẽ cười nói. Sao có thể, các vị đều tuổi trẻ đâu. Đồng tiên sinh vẫy vẫy tay theo sau chỉ chỉ hầu đứng ở phía sau trung niên nam tử. Tới ta tới giới thiệu một chút đây là ta con thứ ba, đồng tân ích. Đồng tân ích tự nhiên hào phóng vươn tay phải. Tề tiên sinh, đã sớm thường nhận thức ngươi, vẫn luôn nghe nói đại danh của ngươi ta phụ thân hận không thể ngươi là con hắn đâu, hiện giờ vừa thấy quả nhiên là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Tề thiệu nhướng mày, đứng lên duỗi tay tương nắm, khách khí, rõ ràng, đồng tân ích tuổi so tề thiệu lớn hơn nữa, nhưng tư thái rất thấp. Rốt cuộc tề thiệu là cùng phụ thân hắn tương giao. Hắn nhìn về phía cố vân khê, tề thái thái, ngươi hảo, cố vân khê có chút không thích ứng, kêu tên của ta đi. Đến phiên tầng tiên sinh, đây là ta đại tôn từ tầng mặc ngữ, một vòng giới thiệu xuống dưới, cố vân khê cùng tề thiệu trong lòng hiểu rõ, khách khách khí khí khen những người này một đợt. Đồng tiên sinh cũng không cùng bọn họ chơi hư, lần trước liền muốn đem chúng ta đời sau giới thiệu cho các ngươi nhận thức đáng tiếc, vẫn luôn không có cái này cơ duyên, cho nên lần này đem bọn họ đều mang lên. Cả nhà cùng nhau bác thượng đã là lữ hành, cũng là kết giao nhân mạch. Tiểu khê, người biết chúng ta đây là có ý tứ gì sao? Cố Vân Khê nhìn quét bốn phía, lược hơi trầm ngâm. Ngài đây là muốn giao bổng. Toàn trường một tĩnh, đồng tân ích nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần kỳ thật phụ thân ngoài miệng khen nhiều nhất không phải tề thiệu mà là cố Vân Khê. Đây là một cái thông minh lại không lõi đời, lại cổ linh tinh quái nữ tử phụ thân đều mau khen ra hoa. Đồng Tiên Sinh không cấm cười. Ha ha, ta liền nói cố Vân Khê thông minh tuyệt đỉnh, ta xác thật muốn đem sinh ý giao cho đời sau. Quyền lực giao tiếp muốn bình thản thuận lợi, không phải nói một lời là có thể thu phục. Hắn ở vì đời sau lót đường. Tề thiệu tư một quỹ kỳ thật là một vòng tròn, hội tụ toàn thế giới nhất có tiền kia một bát người. Một đạo thanh âm vang lên. Ông nội của ta nhưng không có giao bổng ý tứ. Là trịnh gia con cháu, lớn lên là một biểu nhân tài, nhưng rất là kiêu ngạo. Cố vân khê nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Đại gia mang đều là xem trọng người thừa kế đi, nhưng có thể hay không tiếp trưởng gia nghiệp còn phải thông qua thật mạnh khảo nghiệm, có thể hay không dung nhập cái này vòng, cũng là một quan. Lời này vừa ra các đại lão trao đổi một cái ánh mắt mấy cái tiểu nhân liền không bình tĩnh, nàng là như thế nào đoán được. Tẳng tiên sinh nhịn không được thở dài. Tiểu khê A, người quá nhạy bén, không dấn thân vào thương giới thật là đáng tiếc Ngươi ở thương nghiệp phương diện thiên phú rất mạnh. Ta càng theo đuổi tinh thần phương diện thỏa mãn. Cố vân khê ngữ khí thường thường nói gia đình cấp vex sai. Dù sao kiếm tiền đối chúng ta phu thê tới nói quá dễ dàng. Mọi người, phát rồi. Tề thiệu trong mắt hiện lên một tia ý cười, ngạo kiêu tiểu khê đáng yêu muốn chết. Đồng tiên sinh cầm lấy nước trà uống một ngụm thiệt tình hâm mộ qua đời mạc thừa ân, có như vậy con cháu quá làm người hâm mộ. Đúng rồi, nghe nói người ở trung quan thôn có một miếng đất. Bọn họ tin tức thật là linh thông, cố vân khê hơi hơi gật đầu. Là 200 mẫu ta tính toán kiên office building. Đồng tiên sinh khẽ cười nói, có hay không hứng thú cùng chúng ta hợp tác, muốn gia tăng liên hệ, biện pháp tốt nhất chính là cùng nhau hợp tác. Vấn đề là ở tài chính phương diện tề thiệu quá mức xuất sắc, đã sớm độc chắn một mặt căn bản không cần cùng người hợp tác. Kia chỉ có thể cùng nhau làm buôn bán, kiếm tiền là việc nhỏ, chế tạo một vòng tròn, củng cố cảm tình mới là quan trọng nhất. Bọn họ này một thế hệ còn hào, nhưng đời sau đều không có tiếp xúc quá, có thể có cái gì giao tình Nói như thế nào, Tăng Tiên Sinh chủ động nói Các người ra mà chúng ta tới khai phá chế tạo một cái thương nghiệp CBD Làm thành trung quan thôn địa tiêu chúng ta ở tạo phòng ở phương diện có tương đương phong phú kinh nghiệm Kỳ thật tề thì kỳ hạ cũng có địa ốc công ty Ở đây người đều biết tề thiệu cùng cố vân khê cũng không chọn phá Cái này ta không tham dự tề thiệu làm quyết định là được Cố vân khê đối này không thế nào cảm thấy hứng thú. Bất quá, đây đều là việc nhỏ. Tề thiệu, ngươi cùng đại gia nói nói sắp phát sinh đại sự kiện. Tề thiệu hơi hơi nhíu mày, mọi người tâm mặc xanh khẩn trương lên. Như vậy nghiêm túc xốt cuộc chuyện gì? Tề thiệu nghĩ nghĩ, đơn giản trực tiếp sảng khoái. Biết rõ đi, đương nhiên, hắn chính là vang dội trùm tài chính, hắn lại làm sao vậy? Tề thiệu không chút để ý tuôn ra một cái mảnh liêu. Hắn theo dõi Đông Nam Á. Hít ngực khí lạnh tiếng vang lên, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Trịnh gia con cháu không dám tin tưởng, sẽ không cũng theo dõi HK. Thật là một cái nghe tiếng biến sắp tồn tại nha. Tề Thiệu thưởng thức thê từ tay nhỏ thần sắc đạm mạc. HK là thế giới tài chính trung tâm, các ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua sao? Nếu ta không có đoán sai nói, hắn khả năng sẽ trước hướng Thái Lan khai đao theo sau lại đi bước một cắn nuốt bốn phía, HK cũng ở kế hoạch của hắn trong vòng Một hồi thổi quét Đông Nam Á tài chính nguy cơ liền ở trước mắt các vị sớm làm chuẩn bị đi. Ấm Ấm Ấm, hiện trường nổ tung nồi. chương 196, Đồng Tân ích ngừng thở hỏi. Đây là ngươi dự phán sao? Tề thiểu khẽ lắc đầu. Đây là ta thay thái mấy năm trước dự phán. Đại gia sửng sốt một chút treo ở không trung tâm rơi xuống thật chỗ còn mấy năm đâu, sao có thể chuẩn? Nàng lại không học tài chính, biết cái gì? Đời sau càng có rất nhiều thấy được tề thiệu thật tích mà cố vân khê là hỗn học thuật phòng, liền tính bán một cái trang web đối bọn họ xúc động không có như vậy đại. Rốt cuộc đều ra đại nghiệp đại tầm mắt đều cao. Cho nên, bọn họ đối tề thiệu càng kính trọng đem cố vân khê trở thành tề thái thái tới tôn trọng đây là hai việc khác nhau. Một cái là độc lập người, một cái là phụ thuộc. Tề thiệu liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ tâm tư trong lòng không vui. Trước đó không lâu, dốc liên hệ ta, muốn liên thủ ngắm bắn Đông Nam Á, bị ta cự tuyệt Mọi người, ta lại còn có chuyện như vậy Vậy phải làm sao bây giờ? Đại gia gia nghiệp đều ở HK, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tồn Đồng tiên sinh không cấm nóng này Tề thiệu, ngươi đây là nói thật Tề thiệu nhàn nhạt hỏi lại Ta khi nào nói qua lời nói dối Việc này đừng truyền ra ngoài ảnh hưởng quá lớn Đương nhiên đương nhiên Đồng tiên sinh một ngụm đáp ứng xuống dưới, nhân ra nhắc nhở là thiên đại nhân tình, không nhắc nhở cũng thực bình thường. Ta bảo đảm, đang ngồi người đều sẽ nhắm chặt miệng. Mọi người sôi nổi gật đầu, đây là quy củ, người nếu là tiết thấu bí mật, không ai lại mang ngươi chơi, hoàn toàn bài trừ ra cái này vòng. Tề thiệu hơi hơi gật đầu, bỗng nhiên nói. Ta thái thái kia rằng không học tài chính, nhưng nàng 15 tuổi liền mua bán tín phiếu nhà nước kiếm được trăm vạn, 16 tuổi ở thị trường chứng khoán kiếm được ngàn vạn, 18 tuổi dựa thu mua cổ phiếu nhận mua chứng tránh tới rồi 100 triệu, mỗi một lần ra tay đều tinh chuẩn vô cùng, dựng lên thủy tư bản gần chỉ có mấy ngàn đồng tiền. Hắn cười ngâm ngâm nhìn về phía phố tam đại nhóm, không biết đang ngồi các vị 15 tuổi khi kiếm được bao nhiêu tiền. Mọi người đều trợn tròn mắt như vậy như bức, đồng tiên sinh thực kinh ngạc. Tiểu khê ta không biết người còn có như vậy huy hoàng quá khứ, người như thế nào trước nay đều không đề cập tới. Này có cái gì hảo thuyết, cố vân khê văn văn tĩnh tĩnh ngồi thưởng thức chén trà. Ta đối 15 tuổi sâu nhất ấn tượng là trung học nhảy lớp thi vào đại học tỉnh đã nhiều năm thời gian. Tề thiệu vẻ mặt kiêu ngạo, vân cũng ở một năm nội hoàn thành đại học việc học trừ bỏ điện từ chuyên nghiệp ngoại còn kiêm thu máy tính cùng vật lý. Ta lại đây là biến thái học thần đi này còn không có xong, tề thiệu còn ở khoe ra. a trong lúc này chúng ta còn liên thủ khai phá tất thắng cái này phần mềm cũng kiếm lời vài ngàn vạn mỹ kim. phú tam đại nhóm muốn điên rồi, này còn có để người sống. không gặp lão nhân xem bọn họ ánh mắt đều không đúng rồi sao? tràn đầy là hâm mộ ghen ghét, còn mang theo một tia ghét bỏ. vân là ngại nhà mình hài tử không đủ ưu tú, cảm giác sẽ có một đợt ái tình quyền chờ bọn họ. Cố vân khê nhịn không được cười, hắn đây là cao điệu huyễn thê sao? Đã kết hôn nam nhân đều như vậy sao? Hành đi, nàng liền phối hợp một chút. Chúng ta khi đó mới vừa nhận thức đi, như thế nào nhận thức? Tề thiệu đem lột tốt quả cam đưa cho nàng. Người đã quên, ở chợ xe second hand người muốn mua điện cơ, dùng để cải tạo xe ba bánh. Bị hắn vừa nhắc nhở, rất nhiều chuyện cũ nảy lên trong lòng, cố vân khê mi mắt cong cong. Đúng đúng ta không có quên chính là nhất thời nghĩ không ra Tề thiệu bỗng nhiên nói một câu Hai đánh một có thể đánh mẹ nó đều không quen biết sợ cái gì Cố vân khê nghe lời này cảm thấy quen tai cẩn thận nghĩ nghĩ không cấm vui vẻ Phốc ha ha người như thế nào liền lời này đều còn nhớ rõ Lúc ấy tề thiệu làm nàng cùng hắn đi lấy điện cơ Đại ca có chút lo lắng sợ hắn là người xấu Hiện giờ hồi thưởng lên cảm giác hào có ý tứ Tề thiệu mãn nhãn tình yêu, bởi vì quá đáng yêu, khi đó ngươi hào tiểu, gầy liền phong đều có thể quát đi, lại còn dám nói nói như vậy. Này cầu lương dài bay đầy trời, có người tỏ vẻ ăn no căng, tân hôn phu thê cũng quá nị oai đi. Khụ khụ, tàng mặc ngữ không nghĩ lại xem đi xuống, nhịn không được đánh gãy hai người nói. Cái kia chúng ta có phải hay không hẳn là thương lượng một chút như thế nào ứng đối gióc ngắm bắn đi. Tề thiệu tiên sinh hẳn là rất có kinh nghiệm, có thể giúp đỡ ra ra chủ ý sao. Tề thiệu nhìn về phía thê tử, loại chuyện này muốn hỏi ta thái thái, lần trước ngày tệ cùng cân anh hai lần ngắm bắn chiến, nàng đều là kế hoạch giả. Chúng ta hiện tại chơi đều là nàng chơi dư lại, cho nên có cái gì tư cách đem nàng xem thành phụ thuộc phẩm. Những người này đều không có nhà hắn tiểu khê ưu tú. Mọi người, người thật sự không học quá tài chính, không có, cố vân khê nhàn nhạt cười nói. 18 tuổi trước ta đối kiếm tiền còn có vài phần hứng thú, hoa một phần mười thời gian tại đây mặt trên, 18 tuổi sau ta liền không có hứng thú. Chính là nói, nàng hoa một phần mười thời gian, tránh thường nhân vô pháp tưởng tượng tài phú. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường toàn tĩnh, nàng là kéo dài qua học thuật vòng cùng tài chính vòng đứng đầu nhân vật vô luận ở đâu cái vòng đều là yếu tố nhất người kia. Đồng tiên sinh thanh khụ một tiếng, đánh vỡ cả phòng yên lặng. Tiểu khê, ngươi là thấy thế nào? đông Nam Á tài chính bọt biển quá lớn, bị có người chi tâm theo dõi, này ở lẽ thường bên trong. Trong đó, mấy năm nay T quốc giảm bớt ngoại hối quản chế, lại là mở ra ly ngạn tài chính nghiệp vụ cho phép phi thái cư dân ở T quốc thương nghiệp ngân hàng khai lập T thù tài khoản còn đề cao lãi suất. Cố vân khê khẽ lắc đầu, nếu không có ngoài ý muốn nói, nguy cơ liền ở trước mắt. Có chút người không phải thực tin, nhưng ngoài miệng không nói nhưng vào lúc này Tề Thiệu chung điện thoại tiếng vang lên hắn tiếp lên vừa nghe sắc mặt liền thay đổi Cố Vân Khê có chút lo lắng làm sao vậy Tề Thiệu thần sắc thực phức tạp liền ở vừa mới tê thủ đại quy mô bán tháo thị trường thực hỗn loạn Cố Vân Khê nhướng mày qua nga hắn động thủ tốc độ thật nhanh a toàn trường trợn mắt há hốc mồm không hẹn mà cùng móc ra điện thoại một đám gọi điện thoại đi ra ngoài chứng thực Chờ đến xác định hồi phục sau, đại gia thần sắc đặc biệt phức tạp vừa rồi còn đang nói phỏng đoán, lúc này liền bạo phát. Cảm giác hảo huyền huyễn cùng nằm mơ dường như, đều bị đôi vợ chồng này nói đúng, đây là bản lĩnh đi. Tăng mặc ngữ nhịn không được hỏi. Tề thiệu thiên sinh, ngươi thật sự kiên trì không gia nhập. Tề thiểu khẽ lắc đầu. Không, không thù không oán, ly lại như vậy gần còn có điểm thiếu đạo đức. Error buồn cái này liền không cần phải nói, cần anh sao chiến tranh nha phiến. Đô la chỉ do là vì bảo hộ Tiểu Khê, này đó Đông Nam Á quốc gia lại không có đắc tội hắn, huống chi ở hắn xem ra, việc này có điểm thiếu âm đức. Một khi tài chính nguy cơ bùng nổ, cơ hồ tất cả mọi người sẽ bị lan đến, phá sản nhảy lầu không biết có bao nhiêu. Cho nên, hắn kiếm tiền đại bộ phận đều quyên cấp quốc gia. Dốc này một đợt là thử tính công kích ý đang sờ đế, hắn thao tác thủ pháp vẫn là trước sau như một a. Cố Vân Khê xem tin tức thuận miệng nói, này một đợt có thể chịu đựng Tê quốc sẽ không dễ dàng nhận thua. Có người có chút không phục, sao có thể? Dốc ra tay từ trước đến nay không có một ngọn cỏ Tê thù phòng trường ở cái này nguyệt liền phải xong. Tuy rằng tên kia thanh danh không tốt nhưng mộ cường là người bản tính, không ít người đối hắn là phá lệ kính nể. Cố vân khê cùng dốc giao thủ quá vài lần đối người này vẫn là có vài phần hiểu biết. Tháng này xong không được tê quốc chính phủ không có như vậy nhược ấn suy đoán dốc hẳn là ở tháng 5 thử ra điểm mấu chốt tháng 6 tập kết một đám người khuynh lực mà làm 7 tháng không sai biệt lắm kết thúc chiến đấu Có người ha ha cười Đến tháng 7, người nói giỡn đi ta không tin Nếu không khai cái đánh cuộc Cố vân khê nói cực kỳ tùy ý Trịnh gia trường tôn không cần nghĩ ngợi ứng Hành A như thế nào đánh cuộc Cố vân khê nghĩ nghĩ Liền đánh cuộc trận này ngắm bắn chiến cuối cùng kết thúc thời gian, người nếu thua, phí tổn giới cho ta cái lâu đi. Nhưng không ai sẽ đánh cuộc thắng thua, bởi vì tất cả mọi người biết cuối cùng khẳng định là gióc thắng. Trịnh gia kỳ hạ địa ốc công ty còn rất nổi danh, phẩm chất cũng có bảo đảm Miễn phí cho người cái lâu đều được, nhưng ta nếu thắng, người liền cấp 5 lần thị trường. Trịnh gia đại gia trường tức giận trừng mắt nhìn trường tôn liếc mắt một cái, lại không có ra tiếng ngăn cản. Đây là người trẻ tuổi chi gian khí phách chi tranh thắng thua không sao cả Cố vân khê hơi hơi gật đầu Thành liền như vậy quyết định Những người khác cũng nóng lòng muốn thử Ta cũng tham gia Còn có ta Phú tam đại nhóm đều hạ trú Đồng thời đánh cuộc cố vân khê phán đoán là sai lầm Tề thiệu nhà nhạt liếc này đó phú tam đại liếc mắt một cái Khiến cho sự thật đánh xưng các ngươi mặt đi Tất cả mọi người nghiêm mật nhìn chằm chằm tề quốc bên kia thế cục Hai tháng phân tề quốc lại một lần đề cao lãi suất 3 tháng, Trung ương Ngân hàng chỉnh đốn tài chính hệ thống, cổ phiếu đại ngã. Tháng 5, gióc lại khởi xướng một đợt công kích T quốc đầu nhập 100 nhiều trăm triệu đô la, miễn cưỡng bảo vệ tê tệ. Tháng 6, thị trường ngoại hối đại ngã. 7 tháng số 2, T quốc bị bắt tuyên bố thực hành động tỷ giá hối đoái chế độ tê tệ như vậy đại biên độ của ngã. Đông Nam Á tài chính nguy cơ như vậy chính thức bùng nổ. HK ca phố tam đại nhóm sôi nổi kinh hô. Ta lại, nàng nói một chút cũng chưa sai chính là 7 tháng. Nàng cũng quá cường đi ta rốt cuộc minh bạch ông nội của ta xem ta khi đặc biệt ghét bỏ biểu tình. Khó trách tề thiệu đối hắn thái thái tôn sùng đầy đủ ta nếu là có như vậy thần tiên thái thái ta cũng sẽ coi nếu chân bảo Làm cái gì mộng đẹp đâu, đầu tiên người đến có tề thiệu bản lĩnh. Trịnh gia trưởng tôn rốt cuộc tâm phục khẩu phục, nói các người liên hệ được đến cố vân khê sao. Ta bỗng nhiên rất tưởng cùng nàng tâm sự phòng ở sự chúng ta bình quán cho nàng tạo phòng ở đi. Ta phụ thân có liên hệ phương thức nhưng hắn không chịu cho ta. Vì cái gì nha? Nói làm ta đừng quấy giày nàng làm đại sự. Mọi người, ai, này tài chính nguy cơ hẳn là thực sắp tập cuốn đến hát ca, đến ngẫm lại biện pháp chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tìm tề thiệu bái, hắn khẳng định có ứng đối biện pháp mà lúc này cố vân khê đang ở tân tổ kiến phòng thí nghiệm nội làm cuối cùng một đợt thành phẩm thí nghiệm sở hữu đoàn đội thành viên cùng lãnh đạo đều khẩn trương chờ đợi này nửa năm cố vân khê nghiên cứu phát minh hạng mục là sách tay nhiều tần đoạn bộ đàm chọn dùng chính là mới nhất con số tín hiệu mã hóa xử lý kỹ thuật có ngàn dặm định vị khẩn cấp gọi viễn trình khống chế kháng quấy nhiễu đừng nhìn nho nhỏ một con lại có thể ở phạm vi trăm dặm phát huy thật lớn hiệu ứng Không riêng có thể quân dụng, còn có thể cảnh dùng, là mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cửa kính ngoại, đứng đặc huấn ban học viên, ngốc ngốc nhìn màn hình lớn, thần sắc ngọa nọa bất an. Ta hảo khẩn trương A, có điểm không thở nổi. Ta cũng là, lão sư đôi tay hảo ổn, nàng liền một chút đều không khẩn trương sao. Nàng tố chất tâm lý thật cường, hảo chờ mong A cái này thực nghiệm nếu là thành công, bước đầu tiên xem như đi đúng rồi. Cho tới bây giờ, bọn họ mới biết được cái này đặc huấn ban chân chính ý nghĩa. Là vì quân sửa làm chuẩn bị. chương 197, cố vân khê đôi tay ở bàn phím tung bay, linh hoạt đến cực điểm. Nàng chậm rãi điều chỉnh bên tay đối thoại cơ. Thực nghiệm bắt đầu đi, không 2 không 2 nghe được xin hồi phục. Thực mau, đối phương liền hồi phục, không 2 thu được, không 2 thu được. Thành âm rất rõ ràng, không có nhiều ít tạm âm, thật giống như ở bên tay nói chuyện. Hơn nữa theo đối phương hồi phục tinh chuẩn kinh độ và vĩ độ định vị dây xuất hiện ở trên màn hình máy tính có thể minh xác nhìn đến cách nơi này có 3 km. Mọi người ngừng thở, này cũng quá thần kỳ. Cố vân khê tiếp tục kiểm tra đo lường 0303 nghe được xin hồi phục. Theo cố vân khê không ngừng gọi thanh, trên màn hình xuất hiện vô số cách tiểu điểm đỏ. Mỗi cái tiểu điểm đỏ đại biểu cho một cái bộ đàm người nắm giữ, bọn họ rơi rụng ở kinh thành mỗi một góc. Thủ hạ nhịn không được nói. Lão sư. 099 sắp ra kinh thành phạm vi. Cố vân khê tinh tinh điểm điểm màn hình máy tính hơi hơi nhướng mày. Giá quét 099. Nàng ra lệnh một tiếng, thủ hạ lập tức động thủ theo giá quét 099 thành màn hình trung tâm, mà tùy theo phụ cận điện tử bản đồ tư tư sinh thành. Hít ngực khí lạnh tiếng vang lên, lãnh đạo nhóm càng là thất thố đứng lên, vọt tới đằng trước cuồng nhiệt nhìn chằm chằm này chương điện tử bản đồ. Đứng ở bọn họ đổ cao, liếc mắt một cái liền nhìn ra này trương đồ chiến lược giá trị. Có thể nhìn đến 099 nơi vị trí cụ thể bản đồ. Cố vân khê khóe miệng khẽ nhách khởi tiếp tục hạ lệnh 099 chạy động lên. Theo đối phương lên tiếng, chỉ thấy trên màn hình tiểu điểm đỏ bắt đầu di động bốn phía bản đồ tùy theo biến hóa. Hắn mỗi một bước đều có thể xem dành mạch tùy thời có thể định vị hắn đích xác thiết vị trí. Mọi người xem thẳng mắt không cấm cảm khái công nghệ cao thần kỳ. Đây là tinh chuẩn định vị A, có cái này cũng quá phương tiện còn có thể tinh chuẩn cự ly xa công kích mục tiêu. Cố vân khê cẩn thận kiểm tra rồi một lần sau, từ từ đem đối thoại cơ gỡ xuống, dương giọng hội báo. Lãnh đạo, sách tay nhiều tần đoạn bộ đàm thực nghiệm đạt thành đệ nhất kỳ mong muốn, điện tử bản đồ hệ thống đã có thể đầu nhập đến trong thực chiến. Lãnh đạo vui mừng khôn xiết, hào hào ta còn tưởng rằng chỉ có sách tay nhiều tần đoạn bộ đàm làm thực nghiệm không nghĩ tới còn có như vậy một cái kinh hỉ lớn. Cố vân khê ngượng ngùng cười cười. Phía trước ta giấu hạ cái này điện tử bản đồ hệ thống, là ra ngoài bảo mật suy xét. Không cần giải thích ta đều có thể lý giải. Lãnh đạo đầy mặt hồng quang, mấy năm nay nàng trưởng thành thực mau, không có uổng phí hắn lúc trước kiên trì đưa nàng xuất ngoại khổ tâm. Đúng thời hạn học thành trở về, vừa trở về liền làm thành một chuyện lớn. Cụ thể cùng ta nói nói cái này điện tử bản đồ hệ thống. So sánh với người trước, hắn càng coi trọng người sau, đây mới là tương lai điện tử tin tức chiến phi thường mấu chốt một vòng. Hắn ánh mắt tinh chuẩn, đây là nhiều năm kinh nghiệm đoạt được cố vân khê hơi hơi mỉm cười. Điện tử bản đồ là lợi dụng máy tính kỹ thuật lấy con số phương thức tồn chữ cùng tìm đọc bản đồ, tỷ lệ khả đại khả tiểu, có thể mấu chốt tự tìm tòi, tỷ như ta muốn tìm kinh thành sân bay, chỉ cần ở cái này không đưa vào là có thể tinh chuẩn tìm được vị trí này. Nàng nhất nhất triển lãm cho đại gia xem, nói rất chậm, làm mọi người xem càng rõ ràng. Nếu muốn tìm sân vận động, chỉ cần đưa vào cả tòa thành thị sân vận động vị trí lập tức đều ra tới. Còn có thể tra quanh thân, nếu muốn biết kinh thành sân vận động phụ cận có cái gì Mỹ thực định vị hảo sau trực tiếp sử dụng tra tìm quanh thân, phụ cận quán ăn đều có thể tra được. Còn có thể đem người vị trí địa chỉ gửi đi cấp bằng hữu, phương tiện đối phương tìm người. Theo nàng lời nói, đại gia đôi mắt càng ngày càng sáng, bậc này với khai quải thần khí. Này cũng quá thần kỳ, về sau không cần cầm các loại bản đồ nơi nơi chạy tùy thân mang theo một máy tính là được. Cố vân khê nói còn không có nói xong đâu, ta còn dự để lại sửa sai thiết trí theo thành thị biến hóa tùy thời làm điều chỉnh. Này chương điện tử bản đồ công năng tính quá cường đại, đối chỉ dùng quá giấy bản bản đồ người tới nói, là cực đại chấn động. Công nghệ cao thời đại liền như vậy lạc yên không một tiếng động đi tới, nếu không có đội kịp chờ bọn họ chỉ có hủy diệt. Giờ khắc này, mọi người kiên định tưởng ở công nghệ cao thời đại chiếm trước tiên cơ ý niệm. Lãnh đạo đôi mắt vẫn luôn dính vào trên màn hình. Này chỉ có kinh thành điện tử bản đồ. Cố vân khê khẽ gật đầu. Đúng vậy, trước mắt chỉ có kinh thành đo vẽ bản đồ cục cung cấp số liệu, mặt khác thành thị còn không có số liệu cho nên không có biện pháp làm. Cái này không khó, lãnh đạo đã ở trong lòng kế hoạch khai. Đem này một môn kỹ thuật dạy cho người bọn học sinh, làm cho bọn họ đi làm. Loại này quyết định chỉ có hắn có thể làm cố vân khê liền tính là khai phá giả cũng chỉ sẽ đem sở hữu kỹ thuật nộp lên. Tốt này liền an bài. Lãnh đạo đột nhiên hỏi nói. trừ bỏ loại này bản đồ còn có thể chế tác khác sao? Cố vân khê có chút ngoài ý muốn, hướng hắn dơ ngón tay cái lên. Người phi thường nhạy bén, nhìn ra trông rộng kỹ thuật này có thể cùng vệ tinh hình ảnh, hàng không ảnh chụp chờ mặt khác tin tức nguyên kết hợp sinh thành đặc thù đồ loại cũng có thể sinh thành các loại con số mô hình. Chính là nói có thể sinh thành đánh giặc dùng địa hình bản đồ. Lãnh đạo nhịn không được cười ha ha. Hảo hảo thật tốt quá, nước ngoài cũng có cái này sao? Hẳn là có, nhưng không có như vậy tiên tiến. Cố vân khê không có nhìn đến quá, điện tử bản đồ ở hiện đại không tính cái gì, nhưng ở cái này thời gian điểm liền không giống nhau, xem như công nghệ đen. Lãnh đạo càng cao hứng, tịch vân đồng chí, ngắn ngủn nửa năm ngươi lại lập một công, ngươi không có làm ta thất vọng, ngươi nghĩ muốn cái gì. Cố vân khê không cần nghĩ ngợi nói, cho ta nghỉ đi, có người cảm thấy cưới một cái giả lão bà, mỗi ngày thấy không mặt. Này nửa năm vẫn luôn ở vội nghiên cứu phát minh, này hai dạng đồ vật lại quá mức mẫn cảm gặp thời khi nhìn chăm chăm. Lãnh đạo lúc này mới nhớ tới nàng kết hôn nửa năm cơ hồ đem thời gian đều háo ở thực nghiệm thưởng. Ha ha ha, hảo thả ngươi trở về cùng ngươi trưởng phu đoàn tụ. Kỳ thật mặt trên đem nhà nàng cách vách một bộ tam tiến tứ hợp viện thu trở về, dùng để làm thực nghiệm căn cứ. Chủ yếu là suy xét đến an toàn của nàng vấn đề tránh cho đi làm tan tầm xuất hiện không cần thiết nguy hiểm. Còn đem đặc huấn ban cũng rời lại đây, phương tiện hiện giáo hiện học. Tuy nói, học viện có bảo mật đơn vị, nhưng chung quy người nhiều mắt tạp theo cố vân khê tầm quan trọng đột hiện đã không thể đem nàng đặt ở quá nhiều người địa phương. Rất nhiều bí mật phòng thí nghiệm cũng không có đặt ở học viện, chỉ có mặt trên biết cụ thể vị trí. Nhưng, liền tính như vậy một tường chi cách nàng đêm khuya trở về đã mệt nằm liệt đảo dường liền ngủ, không có giao lưu câu thông cơ hội. Nàng vui vui vẻ vẻ chạy về ra, tê thiệu vừa nghe nói cũng thật cao hứng. Kia thật tốt quá, chúng ta đi hát ca xem trở về giao tiếp nghi thức đi. Hắn làm thực nổi danh tài chính nhân sĩ, đã chịu mời, đang ở do dự muốn hay không đi. Cố vân khê đôi mắt xoát sáng, chứng kiến lịch sử sao. Chúng ta đi vào đi sao, nghe nói nhân số nghiêm khắc hạn chế. Ta đã chịu mời, Tề thiệu một phen ôm nàng. Chúng ta trước tiên qua đi coi như là bổ một cái tuần trăng mật cũng vừa lúc cùng đại gia tụ một tụ, vì bước tiếp theo lót đường. Hành ta gọi điện thoại hỏi một chút, cố vân khê có thể hay không ra xa nhà cũng không phải nàng có thể quyết định. Mặt trên đồng ý hát ca mấy ngày nay trong ngoài nước chính khách đồng thời hiện thân, cho nên An bảo công tác là trọng trung chi trọng, không cần lo lắng an toàn vấn đề. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ làm tương ứng chuẩn bị. Cố vân khê thu thập hành lý liền phải xuất phát ở sân bay gặp được Hoắc lão cùng Hoắc vân sơn, không cấm kinh ngạc cực kỳ. Ông ngoại cũng đi, đúng vậy ta chờ một ngày đợi đã lâu tưởng tận mắt nhìn thấy xem. Hoắc lão nhạc không khép miệng được, tiểu khê, người lấy ta ngoại tôn nữ thân phận xuất hiện ở công chúng trước mặt. Đây là mặt trên an bài tốt cố vân khê cũng không có gì hảo thuyết. Hảo đi, Tề thiểu, hắn người nào cũng chưa thông chi, liền tưởng cùng thê tử đơn độc ở chung, đền bù tuần trăng mật. Bọn họ tân hôn, cố vân khê ngồi ở ngồi cửa sổ vị trí, nhìn phi cơ dần dần lên không, nàng nhất không thích liền cất cánh cùng rất xuống này hai cái phân đoạn lỗ tai sẽ có điểm không thoải mái. Nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên người nam nhân, liếc mắt một cái nhìn ra hắn buồn bực cười thùm tìm dựa vào trên người hắn. Lão công ta cho người thước cái quả táo ăn đi. Ta tới, tệ thiệu nào dám làm nàng chạm vào dao gọt hoa quả vết cắt tay ai phụ trách. Cố vân khê phi thường cổ động. Lão công, người thức quả táo chính là ngọt hảo hảo ăn nha, người cũng ăn. Tề thiệu lấy nàng một chút cũng chưa biện pháp cắn một ngụm quả táo tâm tình khá hơn nhiều. Người liền biết hống ta. Cố vân khê cố ý đậu hắn chơi. Ta đây đi hống người khác. Tề thiệu đôi mắt chừng, nhẹ nhàng chọc nàng mềm mục khuôn mặt. Người dám, ai có thể tin tưởng, bọn họ kết hôn nửa năm ở chung thời gian thiếu đáng thương ai. Cố vân khê tựa vào trong lòng ngực hắn, mềm mại làm nũng. Chúng ta đi hát ca ở nơi nào nha? Tề thiệu nghe thê tử trên người hương thơm, cả người hoãn lại đây. Trụ nhà mình khách sạn. Cố vân khê có chút kinh ngạc. Tề ra ở hát ca có khách sạn. Đúng vậy, ở Trung Hoàn. nha không tồi không tồi. Cố vân khê đối tề ra sản nghiệp hoàn toàn không biết gì cả, nàng không quan tâm cái này. Đúng rồi, Đông Nam Á bạo lôi sao. Tề thiệu khẽ gật đầu. Bắt đầu rồi cùng ngươi phỏng đoán không sai biệt lắm. Tấm tắc chúng ta đại lâu không cần tiêu tiền, mỗi người phụ trách một chàng đi. Cố vân khê tỏ vẻ bạch nữ biểu thật hương, người gần nhất cùng bọn họ liên hệ sao? Lười để ý tới, tề thiệu còn chướng mắt kia một đám đỉnh cấp phú tam đại Thực mau liền đến hát ca, hát ca sân bay an bảo phá lệ nghiêm khắc cha xét một lần lại một lần, thân phận lại quý trọng cũng muốn cha. Cố vân khê đoàn người rất điệu thấp cha liền cha bái. Cố vân khê lười biếng kéo tề thiệu cánh tay, vừa rồi ở trên phi cơ ăn quá căng, có chút mệt dã rời. Bỗng nhiên, nàng mở to mắt nhìn về phía bốn phía tề thiệu quan tâm hỏi. Làm sao vậy, ta như thế nào cảm thấy có người nhìn chằm chằm ta? Tề thiệu vừa nghe, lập tức khẩn trương lên, khắp nơi nhìn quét nhưng không có nhìn đến cái gì khả nghi người. Bên người bảo tiêu cũng theo bản năng nhìn đông nhìn tây, đem cố vân khê cùng tề thiệu hộ ở chính giữa nhất. Hoắc vân sơn hơi hơi nhíu mày. Đánh lên 12 vạn phần cẩn thận, hắn chuyến này mục đích là bảo hộ Cố Vân Khê phu thê an toàn. Thông qua kiểm tra, đoàn người vội vàng đi hướng xuất khẩu, bỗng nhiên một người xông tới. Cố Vân Khê, Cố Vân Khê theo bản năng ngẩn đầu, là một cái thanh thú tuổi trẻ nam tử. Nàng còn không có thấy rõ đối phương diện mạo, đối phương trong tay không rõ chất lòng bát lại đây. Bảo tiêu phản ứng càng mau, phi thân nhào qua đi, đem người phát không rõ chất lỏng toàn chiếu vào tuổi trẻ nam từ trên mặt mùi hôi hun thiên. Sau đó, một cái khác bảo tiêu đuổi kịp điều tra tuổi trẻ nam nhân toàn thân, lục soát một vòng không có phát hiện nguy hiểm vũ khí, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố vân khê bị bảo hộ kín không kẽ hở, đứng xa xa nhìn tuổi trẻ nam từ nổi điên. Đây là ai? Ta không quen biết hắn nha, hắn vì cái gì muốn công kích ta? Tề Thiệu đem thê tử hộ ở trong ngực, mắt lạnh nhìn kiên nam tử, bỗng nhiên, hắn ánh mắt một ngưng. "Gì? Là hắn? Chương 198, Ai nha." Tề Thiệu hơi hơi nhíu mày, Ngụy Luật ngụy ra tam phòng hài tử cố như đã từng cứu hài tử. Cố Vân Khê bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn nha, nàng đều đã quên người này. Ngụy Luật cuồng loạn thét chói tai, "Cố Vân Khê, ngươi đem ta Cố Như tỷ tỷ làm hại như vậy thảm, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Hắn chẳng thể nghĩ tới, liền tới gần cố vân khê cơ hội đều không có. Rốt cuộc ai hại ai, liền tính là giúp thân không giúp lý, nhưng ít nhất phải có đầu óc đi. Cố vân khê không cùng ngốc từ luận dài ngắn, ở công chúng trường hợp làm khủng bố tập kích sẽ phán mấy năm. Cho đến ngày nay, nàng đã có đủ thực lực không cần cố kỳ quá nhiều. Tề thiệu nhàn nhạt nói, khó mà nói, nhưng có một chút là khẳng định ở cái này mấu chốt tiết điểm làm sự tình nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc. Ở toàn thế giới ngắm nhìn thời khắc mấu chốt còn nháo ra như vậy sự quả thực là không đem hát ca cao tầng để vào mắt công nhiên khiêu khích có thể tha hắn. Chúc mừng ngươi cầu nhân đắc nhân, phải vì cố như ngồi tu. ngụy luật sắc mặt đại biến. Không, các ngươi không thể bắt ta, ta không có làm sai sự tình, ta không sai. Hắn liền bắt một lọ từ nước tiểu, lại không phải thương tổn tính vũ khí còn không có bắt đến nhân ra trên người. Nhưng mặc kệ hắn nói như thế nào, đều bị nghe tin tới rồi sân bay bảo an kéo đi rồi. Chờ đợi hắn sẽ là nghiêm khắc trừng phạt, đoàn người lên xe, vội vàng xử hướng khách sạn. Cố Vân Khê đột nhiên hỏi nói, "Ngụy gia hiện giờ tình huống như thế nào?" Ngụy lão gia tử không đem con cháu giáo dục hảo a. Ngụy gia lão gia tử năm trước qua đời. Tề Thiệu thần sắc hơi lạnh, "Ngụy gia con cháu đều không nên thân, hơn nữa nội đấu lợi hại, Ngụy thị sụp đổ, Ngụy gia nghèo túng." Liền bởi vì không có nối nghiệp người, nặc đại gia nghiệp nháy mắt hôi phi yên diệt. Cố vân khê thực ngoài ý muốn, ngụy lão ra từ qua đời. Thế sự vô thường, kia cố như đâu, còn ở cái kia tiểu sơn thôn sao. Việc này là ngụy lão ra từ qua tay, người không có, liền khó nói. Tề thiệu sửng sốt một chút, hắn đều không có liên tưởng đến việc này. Ta làm người hỏi thăm một chút. Đoàn người lặng yên không một tiếng động vào ở toàn bộ khách sạn đỉnh tầng, cố vân khê vào ở hành chính phòng xếp còn có một cái đại đại sân phơi, có thể nhìn đến Mỹ lệ cảnh đêm. Nàng đứng ở lộ ra nhìn ra xa cảnh đêm, vui vẻ thoải mái. Ta thích nơi này, tề thiệu ở phía sau ôm lấy nàng, bồi nàng cùng nhau thưởng thức Mỹ lệ cảnh sắc. Chúng ta đây nhiều ở vài ngày, cố vân khê rất thưởng, đáng tiếc không được. Ta chỉ có một vòng kỳ nghỉ, ngươi có thể ở chỗ này nhiều đãi một đoạn thời gian, gióc một khi bắt lấy tê quốc kế tiếp chính là hát ca. Tê Thiệu không tiếng động thở dài, không được buổi tối ta không ôm ngươi liền ngủ không được cô trầm nan miên nha, Tề thái thái. Cố vân khê nhịn không được cười khẽ, kết hôn trước ngươi cũng là một người ngủ nha, kia có thể giống nhau sao? Tề Thiệu giống như ủy khuất oán giận, ta hiện tại là đã kết hôn nam nhân, cố vân khê ngẩn đầu hôn hôn hắn cằm. Được rồi, ngày mai chúng ta đi dạo Thái Bình Sơn đi, nghe nói bên kia phong cảnh thực mỹ, buổi tối càng là tuyệt mỹ. Người nếu là thích chúng ta có thể ở bên kia vào tay một bộ phòng ở. Thôi bỏ đi, hiện tại giá nhà ở đỉnh điểm, ai tiếp ai chính là ngốc tử. Cố vân khê khẽ lắc đầu, này một hai năm hát ca lâu thì cuồng trướng, đều mau điên rồi đi. Sẽ ngã, tề thiệu biết chờ Đông Nam Á tài chính gió lốc tập cuốn lại đây, giá nhà liền sẽ bạo ngã. Tiếp theo mấy ngày hai người khắp nơi đi dạo, một đường dạo ăn dạo ăn phi thường vui vẻ. Tới rồi lịch sử tính ngày này, Cố Vân Khê ngồi ở dưới đài yên lặng nhìn giao tiếp nghi thức quốc kỳ dâng lên tới kia một khắp toàn trường bùng nổ tiếng hoan hô, nàng hốc mắt đều đỏ. Thật tốt, rốt cuộc trở về. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, nàng sở làm hết thảy đều là có ý nghĩa. Chỉ có Tổ quốc cường thịnh mới có thể làm bọn cường đạo kiên kỵ sợ hãi, mới có thể bảo vệ cho chúng ta muốn thịnh thế thái bình. Chúng ta đương tự mình cố gắng Cả đêm đều quá kích động, hai người tới rồi dạng sáng mới ngủ. Cố vân khê là bị chuông điện thoại thanh đánh thức bực bội thằng nhíu mày ai a như vậy chán ghét. Tề thiệu cũng bị đánh thức, nhìn trong lòng ngực thê từ liếc mắt một cái thật cẩn thận tiếp khởi điện thoại, hạ giọng uy tề thiệu, người ở nơi nào? Tề thiệu có chút không kiên nhẫn, ghét nhất những người thanh mộng ra hòa. Người ai nha, đối phương cảm xúc thực kích động. Người còn ở ngủ, đừng ngủ, ra đại sự. Tề thiệu nhẹ nhàng che cố vân khê lỗ tai, tiên sập xuống cũng không làm chuyện của ta treo, đối phương ném ra một cái trọng bàng bom, chờ một chút liền ở vừa mới tê tệ băng rồi, băng rồi. Tề thiệu chỉ ngại hắn thanh âm quá vang lên, ghét bỏ không được. Băng liền băng rồi, lại không phải lần đầu tiên thấy có cái gì đại kinh tiểu quái. Hắn trực tiếp cắt đứt điện thoại, vừa định ném tới một bên, bỗng nhiên lại cầm lấy tới, đưa điện thoại di động đóng. Cố vân khê mơ mơ màng màng hỏi, xảy ra chuyện gì? Tề thiệu cúi đầu hôn hôn nàng, đem nàng ôm càng khẩn. Không có việc gì, ngủ tiếp trong chốc lát, trịnh thiếu bị treo điện thoại tâm tình phức tạp cực kỳ. Ta lại quả nhiên là gặp qua đại việc đời người. Cương nhiên như vậy bình tĩnh, Lý thiếu nhìn huynh đệ liếc mắt một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Nhân ra là tự mình khởi xướng ngắm bắn chiến người, xác thật không giống nhau. Không giống bọn họ, không có tự mình trải qua quá cảm thụ hào kích thích. Không phải nói mục tiêu kế tiếp là hát ca sao? Hắn như thế nào một chút đều không nóng này. Hắn sàn nghiệp lại không ở hát ca. Mọi người chầm mặc nhưng, nhà mình sàn nghiệp đều ở A. Kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Làm trưởng bối ra mặt đi. Trịnh thiếu khẽ lắc đầu. Chúng ta còn chưa đủ phân lượng. Tuy rằng không muốn thừa nhận điểm này, lại là sự thật. Cố vân khê tỉnh ngủ khi đã là hoàng hôn, xúc tẩy sau ăn thơm ngào ngạt bữa tối. Dì, tê tệ băng rồi, hôm nay phân gia thắng bại, Kia kế tiếp liền phải lan đến Đông Nam Á các quốc gia các gia tự cầu nhiều phút đi. Ai, lại là chứng kiến lịch sử một ngày. Quả nhiên, tài chính nguy cơ nhanh chóng lan tràn mở ra, lan đến gần quanh thân quốc gia. Trong khoảng thời gian ngắn tài chính thị trường gió lửa nổi lên bốn phía, náo nhiệt đến không được. Toàn cầu 7.000 tỷ đô la đầu cơ quỹ ở gióc dẫn dắt hạ khắp nơi quét ngang, nơi đi đến, lưu lại vô số kêu khóc thanh. Tiền trên diện rộng mất giá thị trường chứng khoán đại ngã kinh tế lùi lại dẫn phát rồi một loạt xã hội vấn đề. Đông Nam Á cơ hồ đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng, HK thế giới này tài chính trung tâm lại là ngoại lệ, này ra ngoài rất nhiều người dự kiến. Không đạo lý a ngày này, hoác gia cử hành tiệc tối toàn bộ giới thượng lưu người đều tới, náo nhiệt phi phàm. Phú tam đại nhóm ngồi vây quanh ở bên nhau nói chuyện trời đất tâm sự đua ngựa tâm sự phong tình vạn trùng nữ minh tinh, hoan thanh thiếu ngữ không ngừng. Không biết là ai bỗng nhiên liêu nổi lên lần này kinh tâm động phách Đông Nam Á tài chính gió lốc trò chuyện trò chuyện trịnh thiếu bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Cố vân khê lần này phỏng đoán là sai lầm, giọt không có tới hát ca, ha ha ha. Hắn càng nói càng hăng say cầm lấy di động liền phải quay số điện thoại. Ta có phải hay không nên gọi điện thoại diễu cợt hai câu. Tăng mặc ngữ một phen đoạt lấy hắn di độc mắt trợn trắng. Ngu xuẩn, ta nơi nào xuẩn, trịnh ít có chút không vui, hắn làm buôn bán bản lĩnh ai không khen. Xem như phú tham đại trung nhất thành công, tăng mặc ngữ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhân gia đã tới, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Gì, khi nào, tăng mặc ngữ trong nhà là làm tài chính, biết đến tin thức so người bình thường nhiều. Trong tuần tháng 7 đến 8 tháng đế, đã khởi xướng 3 lần tiến công, không gặp thị trường chứng khoán rung truyền lợi hại sao? Lý thiếu nhịn không được nói. a kia không phải đã chịu Đông Nam Á tài chính gió lúc ảnh hưởng hạ cùng đô la Hồng Kông mất giá lời đồn sao? Không phải, tăng mặc ngữ thường thức rượu vang đỏ ly. Là những người đó mượn nhập đại lượng đô la Hồng Kông, cô không kỳ chỉ, lại giải rác lời đồn bán tháo đô la Hồng Kông, bức bách ZFD cao lãi suất này đắt sinh chỉ số chợt cao chợt thấp chính là bọn họ ở phá dối. Bất quá trước sau không có bùng nổ, là bị tề thiệu áp xuống đi, hắn còn làm đối phương tổn thất thảm trọng. Mà tề thiệu ở này đó đầu cơ giả trên người hung hăng cắn tiếp theo khẩu huyết nhục đại kiếm một bút. Cái gì, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ở các ngươi không biết dưới tình huống, đã tới tới lui lui giao thủ 3 lần rồi. Tằng mặc ngữ là tâm phục khẩu phục, tề thiệu tháng 7 khi ở HK, cùng chúng ta trưởng bối mật đàm rất nhiều lần, các ngươi không biết. Không nói cho ta Lý Thiếu tuy rằng tiến vào nhà mình công ty công tác, nhưng hắn đường ca đường đệ đều đi vào, đều là đối thủ cạnh tranh. Tằng mặc ngữ thương hại nhìn hắn, đến các ngươi không đủ tư cách, này nhưng chát tâm, Lý Thiếu che lại ngực giao cái gì tổn Hữu a. Trịnh thiếu dơ dơ lên mi, nếu tề thiệu tọa chấn kia còn có cái gì hảo lo lắng. Ta ngày mai liền nhiều nhập điểm nhà mình cổ phiếu, này ba lần chỉ là thử cẳng phụ điểm mấu chốt quy mô không lớn, lúc sau liền khó nói. Tăng mặc ngữ nhàn nhạt nói, giọt trong tay có 7.000 tỷ đô la, làm không một quốc gia không khó chờ bọn họ Đông Nam Á các quốc gia một đám cắn nuốt sạch sẽ là có thể tập trung lực lượng đối phó chúng ta. Mọi người, tề thiệu không phải rất lợi hại sao? Làm hắn tới, hắn là người, không phải thần. Mà lúc này, bọn họ thảo luận người liền ở HK, lại không có tham gia bất luận cái gì tiệc rượu, mà là triệu tập kỳ hạ sở hữu quỹ giám đốc tề tụ HK. Tề thiệu ngồi ở chủ vị, thần sắc đạm mạc. Jamie, người cùng đại gia giới thiệu một chút cây gầy quốc tình huống. Jamie đứng lên, hắn là phụ trách điều tra người. Tốt cái này quốc gia bởi vì đặc thù chính sách nguyên nhân, các đại thương nghiệp đầu sò đều ở điên cuồng vay nợ mở rộng sinh sản, chính phủ là nợ nần đảm bảo người, mà tiền là từ AR bổn cùng Mỹ quốc mượn tới chính là nói, này hai cái là chủ nợ. Tài chính nguy cơ một bùng nổ tư bản thoát đi, chuỗi tài chính đứt gãy các gia sĩ nghiệp sôi nổi đóng cửa chủ nợ liền bắt đầu thúc sụp nợ, bọn họ đỉnh không được. Một cái quỹ giám đốc bỗng nhiên có điểm hiểu được hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Mượn nhiều ít. Tài chính trong thế giới tư bản tối thượng không có đúng sai. Mắt thấy mặt khác đồng hành nhóm ở Đông Nam Á hoành hành kiếm đầy bồn đầy chén, nhưng đem bọn họ hâm mộ hỏng rồi. Cố tình, Boss không được bọn họ tiến tràng, bọn họ cũng không có biện pháp. Hiện giờ, rốt cuộc muốn động thủ, mọi người đều đầy cõi lòng hưng phấn lên. Hơn một ngàn vạn đô la mà bọn họ ngoại hối dự trữ chỉ có bốn năm trăm trăm triệu này trung gian có năm trăm trăm triệu tả hữu chỗ hồng cho nên bọn họ không thể không hướng quốc tế tiền quỹ tổ chức vay tiền đối phương khai gia phi thường hà khắp điều kiện cây gậy do dự. Boss đây là một cái tuyệt hào cơ hội chúng ta không thể dễ dàng bỏ lỡ. Nhưng hồ khẩu đoạt thực sẽ đắc tội mỹ quốc lại không phải lần đầu tiên quen tay hay việc mọi người khóe miệng co giật người một cái người nước ngoài loạn dùng cái gì thành ngữ. Daisy đôi mắt lượng lượng nhìn Tề Thiệu chiến ý sôi trào. "Boss, người tính như thế nào làm?" Chương 199. Cây gậy kinh tế vốn dĩ đã đại hỏng mất, nhưng này không phải nhất thảm thị trường chứng khoán kỳ thị còn ở lần nữa bị đục lỗ điểm mấu chốt. Người đầu tư cho rằng có thể sao đế, sự thật nói cho bọn họ, đây là ảo giác. Một thấp lại thấp đã té lịch sử thấp nhất điểm. Dốc rốt cuộc ngồi không yên, "Tề Thiệu, ngươi không phải không nghĩ hợp tác sao?" Vì cái gì lại chạy tới cùng ta đoạt thành quả thắng lợi? Không riêng gì hát quốc R4, Đông Nam Á các quốc gia ngươi đều phải đoạt. Em đi, hắn bị lừa Tề Thiệu phía trước liền lặng yên không một tiếng động tiến tràng, đục nước béo cỏ thu hoạch đi hắn thành quả thắng lợi. Cái này kêu ngồi mát ăn bát vàng." Tề Thiệu nhàn nhạt nói, hết thảy tùy tâm, muốn liền phải. Dẫu cả người không hảo, tốt xấu cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Ngươi không nói quy củ Hắn phí tâm phí lực tổ chức từng hồi ngắm bắn chiến tề thiệu lại ở mau thu hoạch khi mới vụt ra tới, ra tay lại mau lại tàn nhẫn cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Tề thiệu không cấm vui vẻ, người cùng ta giảng quy củ, ta không nghe lầm đi, người cướp bóc hắn quốc khi cùng bọn họ giảng đạo lý sao. Cùng cường đạo giảng đạo lý mới là chê cười. Người gióc buồn bực không thôi, lại lấy tề thiệu một chút biện pháp đều không có, hắn đỉnh đầu tài chính là không có chính mình nhiều, nhưng người này hành sự đặc biệt tàn nhẫn am hiểu xuất kỳ bất ý, hơi không chú ý liền trúng chiêu. Tề thiệu thưởng thức chén trà, mặt mày thanh lãnh, đương nhiên cũng không phải không thể nói. Gióc giật mình, người dốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Tề thiệu khóe miệng hơi hơi cong lên, hát quốc mấy cái công ty lớn cầu quyền. Gióc rất là ngoài ý muốn, hắn cư nhiên muốn cái này chách không được ngươi nhìn chằm chằm kia mấy cái công ty xuống tay, bất quá quốc tế tiền tổ chức đã coi trọng, ngươi đây là hổ khẩu đoạt thực. Hắn một bộ đương nhiên cường đạo bộ dáng, làm Tề Thiệu cực kỳ khinh thường, ngoài miệng phít sạch sẽ, nhưng ngầm hắn cùng cái kia tổ chức câu kết làm bậy. Kia hành, chúng ta tiếp tục chơi." dốc trực giác nói cho hắn, Tề Thiệu không có đơn giản như vậy. "Ta đáp ứng ngươi, bất động HK, làm hồi báo, ngươi không thể cùng ta tranh đoạt, ta không tin được ngươi, trở mặt vô tình mới là ngươi bản chất." Tề thiệu một chữ đều không tin treo. Hỗn đàn, tề thiệu buông điện thoại liền kêu tới trợ lý thần sắc nghiêm túc hạ lệnh. Thả ra tiếng gió, liền nói gióc muốn thu mua hát quốc mấy công ty lớn sau tách ra, lại nghĩ cách đưa ra thị trường vòng tiền. Đúng vậy, từng đạo mệnh lệnh từ tề thiệu trong miệng phát ra. Đồng thời, dẫn đường dư luận, liền nói gióc cùng quốc tế tiền tổ chức có bí mật hiệp nghị, lẫn nhau cấu kết lần này Đông Nam Á tài chính nguy cơ chính là bọn họ mưu đồ bí mật ra tới. Ở hát quốc tăng lớn lực độ tất vụ muốn nhấc lên một đợt phản đối chiều dâng đêm này một quán thủy rào càng hồn càng tốt. Nhớ kỹ, không cần đánh chúng ta quỹ danh nghĩa, làm bí ẩn chút. Đúng vậy, tề thiệu phất phất tay. Đi làm việc đi, trợ lý đi rồi hai bước chân chờ một chút. Không cho cái kia tổ chức gọi điện thoại sao. Ta chờ bọn họ chủ động tới tìm ta. Bởi vậy, tề thiệu liền có càng nhiều quyền chủ động. Tề thiệu nhìn chằm chằm trên bàn mấy máy tính màn hình, mặt trên là các quốc gia thị trường chứng khoán, nở thị thị trường ngoại hối thức thời giá thị trường, đường cong phập phập phồng phồng tác động toàn thế giới ánh mắt. Chiều hôm buông xuống, đèn đường dần dần sáng lên, trên bàn tiểu đồng hồ báo thức vang lên, tề thiệu duỗi tay ấn rớt cầm lấy di động gạt ra đi. Nghe được quen thuộc thanh âm, hắn cả người thả lỏng lại thanh âm cũng phóng mềm. Tiểu khê ăn cơm sao? Thời gian này điểm đúng là Cố Vân Khê lúc ăn cơm chiều, nàng tam cơm nghiêm khắc dựa theo thời gian tới, trợ lý sẽ cho nàng đem cơm đánh tới. Đang ở ăn, có thịt kho tàu đùi gà, bạch trước đại tôm, thanh xào, giới lan, canh, cà chua, trứng gà. Cố Vân Khê thói quen tính mỗi bữa cơm báo đồ ăn danh. Đại đùi gà ăn rất ngon, đáng tiếc ngươi không ở, nếu không là có thể cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Tề thiệu khóe miệng hơi hơi dơ lên, tưởng ta... Mới tách ra một vòng, liền cảm giác tách ra một tháng tưởng nghiệm giống cỏ dại sinh trường tốt. Kỳ quái, hôn trước cũng thường xuyên tách ra thật lâu, nhưng hôn sau giống như liền không thể nhẫn nại đâu. Rất tưởng nha, ngươi chừng nào thì trở về. Đêm mai, cố vân khê sửng sốt một chút nhìn về phía trên bàn lịch bàn. Đêm mai, nàng cơ hồ không có kỳ nghỉ, đối thời gian không thế nào mẫn cảm. Hậu thiên là hiêu thị ngày ta trở về bồi ngươi. Cố vân khê hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc là ai bồi ai. Xem ra muốn đem thời gian làm việc trình điều chỉnh một chút. Vậy ngươi nhiều mang điểm đồ sấy trao cá đắc đồ hộp cùng quả vải mật ta muốn đưa người. Này nửa năm nàng bị ngoại mượn đến hàng thiên trung tâm tổng phụ trách máy tính này một khối. Nàng có tương quan kinh nghiệm đúng là hàng thiên trung tâm nhu cầu cấp bách kỹ thuật lực lượng. Đương nhiên, nàng phòng thí nghiệm cũng không ngừng lại, mỗi tuần sẽ trừ một chút thời gian ra tới chế định kế hoạch cùng hiện trường dạy học làm thủ hạ thành viên dựa theo kế hoạch làm thực nghiệm. Nàng là thật sự vội, rất bận rất bận. Hào, có lạnh quà cũng cho ta mang điểm ta muốn ăn. Nghe nàng thanh âm tề thiệu bỗng nhiên nóng lòng về nhà, rất thường suốt đêm liền trở về. Hành lại đóng gói một bàn điểm tâm sáng, chúng ta cùng nhau ăn. Cố vân khê nhẹ giọng hỏi, người ăn cơm chiều sao? Còn không có, không có người tại bên người ta đều không có ăn uống Từ kết hôn sau, cố vân khê phát hiện tề thiệu phá lệ dính người Còn thích cùng nàng làm nũng, lúc đầu cao lãnh nam thần hình tượng không còn sót lại chút gì Đừng nháo, hảo hảo ăn cơm, nếu là gầy ta sẽ tức giận Cắt đứt điện thoại cố vân khê nhìn trên bàn đồ ăn, bỗng nhiên buồn bã mất mát Một người ăn cơm xác thật có điểm tịch mịch Vân, nàng cũng có chút thưởng hắn Nàng cố ý ở lịch ngày thượng cắt một vòng tròn, ngày mai sớm một chút tan tầm bồi lão công cùng nhau ăn cơm chiều. Ngày hôm sau trạng vạng, nàng thu thập thứ tốt về nhà, mới vừa vào cửa liền nhìn đến một người nam nhân, hoắc Vân Sơn. Biểu ca, người như thế nào có rảnh lại đây? hoắc Vân Sơn biểu tình có chút quái quái, còn nhớ rõ cố như người này sao? Cố Vân khê sừng sốt một chút, đầu óc chuyển bay nhanh. Đương nhiên, cố như là cố gia nhị phòng nữ nhi. Không biết nàng nơi nào xem ta không vừa mắt trước kia cho ta thêm không ít đồ, sau lại cuốn tiến đầu dán án, bị người ném đi tiểu sơn thôn, làm sao vậy? Nhìn như đơn giản một phen lời nói, nàng liền đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng, bao gồm các nàng chi gian có tư oán. Nàng hiện giờ ở chúng ta trong tay, hoắc Vân Sơn thật sâu nhìn nàng, này đó bọn họ đều tra được. Nàng muốn gặp ngươi, kỳ thật Cố Vân Khê đã biết nàng từ nhỏ thành phố núi chạy ra tới, chẳng biết đi đâu, nàng cũng lười nhiều cha. Cố như đã sớm nguy hiếp không đến nàng. Tấm tắc nàng như thế nào như là đánh không chết tiểu cường. Nàng lần này lại làm cái gì phá sự. hoắc Vân Sơn mặc mặc bỗng nhiên ném ra một viên bom. Nàng nói, nàng là trọng sinh. Cố vân khê, nàng nhịn không được bột miệng thốt ra. Một lần nữa sống một hồi ý thứ sao. Nàng đầu óc có thật xấu đi. Trọng sinh, nàng đây là tự xa ngã. Bất chấp tất cả, hoắc Vân Sơn hơi hơi nhấp miệng. Còn nói ngươi cũng là... Phốc ha ha, cố vân khê cười thực vui vẻ, sai rồi nha. Còn không bằng nói ta là sẽ khai phi thuyền vũ trụ ngoại tinh nhân đâu ta càng thích cái này huyễn khốc nhân thiết. hoắc vân sơn khóe miệng co giật nàng rốt cuộc là vô tâm đâu. Vẫn là không phổi, người muốn đi gặp nàng sao? Cố vân khê nghiêm túc nghĩ nghĩ. Gặp một lần đi ta muốn nghe nàng như thế nào biên chuyện xưa, nói không chừng có thể mang cho ta tân linh cảm đâu. Kinh thành mỗ một chỗ căn cứ bí mật ngồi ở bên trong xe cố vân khê chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền không có nhiều xem. Tới rồi mắt hoắc Vân Sơn ở phía trước dẫn đường, cố vân khê một đường bảo trì trầm mặt. Bỗng nhiên, nàng sửng sốt một chút, gì kia không phải tề tĩnh sao? hoắc Vân Sơn nhìn về phía phía trước bóng người. Đúng vậy, cố như chỉ tên muốn gặp hắn, chưa thấy được phía trước liền cái gì đều không nói. Bọn họ đối trọng sinh già vẫn là rất cảm thấy hứng thú, ít nhất có thể rõ thám biết tương lai vài thập niên vận mệnh quốc gia. Đương nhiên tiền đề là trọng sinh một chuyện là thật sự thử xem lại không có hại. Cố vân khê trong mắt chuyển động, có thể nghe lén sao, thấy nàng tặc hề hề bộ dáng, hoắc vân sơn không biết như thế nào tâm tình rất tốt. Người thật bát quái, cố vân khê đúng lý hợp tình nói, người không phải sớm biết rằng ta lòng hiếu kỳ trọng sao. Nàng còn nghiêm trang phổ cập khoa học. Đây là khoa học kỹ thuật nhân viên chuẩn bị tố chất. Ta nói bất quá ngươi. Hoắc Vân Sơn đơn giản đem nàng đưa tới một gian nhà ở có thể nghe được cách vách động tĩnh. Tệ tĩnh là cái gì cũng không biết trực tiếp bị người mang lại đây. Hắn thực mông bức cũng thực khẩn trương cũng không biết ra chuyện gì. Thẳng đến nhìn đến cố như hắn cái thứ nhất phản ứng chính là đen đùi lại bị nữ nhân này hố. Hắn đời trước sốt cuộc thiếu nàng cái gì. Cố như ăn mặc một kiện phá quần áo, gầy cực kỳ, ngốc ngốc ngồi, ánh mắt dại ra. Nghe được đồng tĩnh, nàng chậm gì gì xem qua đi, ở nhìn đến tề tĩnh kia một khắc đột nhiên nhào qua đi. Lão công, như một đạo sấm sét tập trung mọi người. Cách vách cố vân khê thiếu chút nữa bị nước miếng sặc, đôi mắt chừng lão đại. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, hiển nhiên, hoắc Vân Sơn cũng bị lôi phiên, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được cố như là người điên nha. Phía trước nhìn còn hào hào, có thể bình thường câu thông. Trong nhà tề tĩnh hoảng sợ chiều lui về phía sau vài bước. Người đừng tới đây, đừng tới đây. Nhân viên công tác kịp thời giữ chặt cố như cố như điên cuồng dãy rủa Lão công ta là thê tử của người cố như nha, người thực yêu thực yêu ta, cho ta mua thật nhiều châu báu trang sức, đi đến nơi nào đều sẽ mang theo ta. Tề tĩnh mặt đều tái rồi. Đình đình ta không phải tới nghe người phát điên, ngươi đầu óc có bệnh liền chạy nhanh chỉ. Người làm sao vậy? Người cố như bỗng nhiên mắt lộ ra hông quang, lớn tiếng thét chói tai. Vẫn là đã quên cố vân khê sao? Nàng đã chết, đã chết một cái người chết. Cách phách hai người biểu tình một lời khó nói hết. hoắc vân sơn bỗng nhiên cảm thấy chính mình là đại ngốc bức. Mà tề tĩnh sắc mặt kịch biến. Câm mồm, không được ngươi chú nàng. Cố như như là bị thiên đại ủy khuất hốc mắt xoát đỏ. Ta rốt cuộc nơi nào so ra kém cố vân khê. Nàng rốt cuộc có cái gì tốt? Cả ngày ôm yếu trang nhu nhược chính là vì lừa các ngươi này đó ngốc nam nhân cắn câu. Người bị lừa, nàng căn bản không có biểu hiện ra ngoài hoàn mỹ, nàng. Tệ tĩnh nghe nàng bố trí cố vân khê càng thêm không thể nhẫn. Ta phi thường chán ghét ghen ghét tâm trọng người, không đi dựa vào chính mình nỗ lực đuổi theo chỉ biết đỏ mắt ghen ghét người khác. Lão công ta mới là yêu nhất người của ngươi ta cái gì đều không cần ta chỉ cần người yêu ta cố như một bên kêu một bên rơi lệ, nhìn hảo đáng thương. Nàng cảm xúc dao động quá lớn, trong chốc lát một cái dạng đầy miệng nói hưu nói vượn cùng bệnh tâm thần không có gì khác nhau. Ở cách vách cố vân khê tâm thần buông lỏng, liền này, nàng không biết cố như ra chuyện gì, nhưng rõ ràng cố như cả người đều không thích hợp. Nàng cười trêu chọc nói, ta trong khoảng thời gian ngắn phân không rõ, rốt cuộc là nàng có bệnh vẫn là các người có bệnh. hoắc vân sơn nào biết vốn dĩ hảo hảo cố như vừa thấy đến nam nhân liền nổi điên. Người miệng thật độc. Tính ta đưa ngươi trở về, cố vân khê đã được đến muốn tin tức xoay người liền đi, bỗng nhiên dưới chân một quấy thiếu chút nữa té ngã, hoắc vân sơn chạy nhanh nhào qua đi đỡ lấy nàng. Hai người động tĩnh có điểm đại kinh động cách phách. tề tĩnh không cấm ngây ngần cả người, người như thế nào cũng ở. Lão công, nàng là ai? Cố như hung hăng nhìn chằm chằm cố vân khê, nàng có phải hay không ngươi ở bên ngoài hồ ly tinh? Tệ tĩnh không dám tin tưởng nhìn về phía nàng, ngươi không quen biết nàng. Các nàng đã từng cùng nhau sinh hoạt liền tính nhiều năm không thấy cũng không đến mức nhận không ra đi. Liền tính cố vân khê nữ đại 18 biến, trổ mã duyên dáng yêu kiều, nhưng ngũ quan hình dáng không thay đổi. Cố vân khê chớp chớp mắt phát hiện sự tình càng ngày càng tốt chơi. Người nói tề tĩnh là người lão công các ngươi khi nào kết hôn. Người năm nay mới 19 tuổi, không tới kết hôn tuổi nha. Chúng ta cố như lập tức ngây ngần cả người, si ngốc nhìn tệ tĩnh. Lão công, ngươi giống như biến tuổi trẻ, sao lại thế này? chương 200, cố vân khê trọng mắt quay tròn truyền, này rốt cuộc là giả ngây giả dại đâu? Vẫn là lại trọng sinh một hồi. Tổng cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Tệ tĩnh nhẫn lại đã tới rồi cực hạn. Cố vân khê có thể đi rồi sao? Hắn một khắc đều không nghĩ nhiều đãi Nghe một cái điên nữ nhân một ngụm một tiếng kêu lão công hắn thật sự chịu không nổi. Cố như nữ nhân này mỗi lần xuất hiện đều mang cho hắn thật không tốt cảm thụ Chỉ cầu cuộc đời này không bao giờ gặp lại, nàng nói mỗi một chữ đều có độc thật ghê tởm người. Chỉ là nàng vì cái gì như vậy khẳng định hắn thích cố vân khê. Cố như đột nhiên nhìn chằm chằm cố vân khê xem, cố vân khê, không có khả năng, cố vân khê không phải trường như vậy, không có đẹp như vậy, nàng lại gầy lại khô cứng, sắc mặt vàng như nến. Mà trước mắt tuổi trẻ nữ từ da thịt như tuyết tóc đen nhánh lượng lệ, đôi mắt sáng ngời có thần, ngũ quan thanh lệ, khí chất bất phàm, chỉnh một cái bạch phú mỹ, hơn nữa mang theo một cổ nồng đậm phong độ trí thức quá xuất sắc. Nàng bỗng nhiên không biết nghĩ tới cái gì. Ta biết người là giả mạo cố Vân Khê quá có tâm cơ có ta ở đây, người gian kế mơ tưởng thực hiện được. Tề tĩnh, hoắc Vân Sơn, nàng giả mạo nàng chính mình sao? Cố Vân Khê khóe miệng co giật bệnh không nhẹ a Ta vì cái gì muốn giả mạo? Cố như mãn nhãn oán hận toàn thế giới đều biết ta lão công ái Cố Vân Khê cái kia tiện nhân, người đây là muốn mượn cơ tiếp cận hắn, chia rẽ chúng ta phô thê, người hảo ác độc. hoắc Vân Sơn nghe không nổi nữa, này đều cái gì ngoạn ý a phim truyền hình cốt truyện cũng không dám như vậy thái quá. Tiểu Khê chạy nhanh đi thôi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Hắn lôi kéo Cố Vân Khê đi ra ngoài, sợ nhiều đãi một hồi liền lây dính này đáng sợ điên bệnh. Mà hắn phía trước cư nhiên còn trông cậy vào thực sự có trọng sinh có thể được đến tương lai vài thập niên tin tức. Tệ tĩnh không chút do dự đuổi kịp cố như không cấm nóng này muốn đuổi theo, nhưng bị nhân viên công tác gắt gao túm chặt nàng khí thẳng thét chói tay. Lão công, không được ngươi cùng cái này hồ ly tinh đi, không được có nghe hay không. Ba người chạy càng nhanh, giống như mặt sau có quỷ ở truy Ở cách xa xa, nghe không được tiếng thét chói tay, ba người không hẹn mà cùng thở ra một hơi. Thật đạp mã có bệnh trong đầu rốt cuộc trang cái gì? Từ trước đến nay khắc chế hoắc Vân Sơn nhịn không được bạo một câu thô khẩu có thể thấy được hắn bị ghê tờm quá sức. Chỉ biết tình tình ái ái sao? Không đề cập tới vì quốc gia làm cống hiến ít nhất muốn quá hảo cả đời này đi. Nếu thật là trọng sinh, đó là bao lớn bàn tay vàng, làm cái gì không hảo đâu. Không cầu nàng cùng cố Vân Khê như vậy vì quốc gia yên lặng trả giá, chỉ cầu không một ngạt. Liền tính trọng sinh trước là người thường ít nhất có thể trước tiên bố cục nhiều tránh mấy cái tiền, nhiều phong phú chính mình, không hương sao. Thôi, thiếu chút nữa bị kia ngu xuẩn mang chật, hắn là kiên định thuyết vô thần giả. Cố vân khê nhưng thật ra không sao cả, mặc kệ cố như có phải hay không trang, vận mệnh của nàng đã chú định. bên tai vang lên tề tĩnh lắp bắp thanh âm cái kia nàng nói lời tạm biệt thật sự. Câu nào lời nói, cố vân khê nhìn tề tĩnh khẩn trương ánh mắt bỗng nhiên hiểu được trong lòng căng thẳng chạy nhanh cứu Một cái bệnh tâm thần nói như thế nào có thể thật sự? Ta một chữ đều không tin, lấy nàng nhẹ bén, không có khả năng không biết tề tĩnh về điểm này tâm tư, nhưng nàng cảm thấy là cốt truyện tác dụng mà không phải thiệt tình thích nàng người này. Nàng cũng chưa từng có để ở trong lòng, bất động thanh sắc thay đổi cái đề tài. Đúng rồi, người cùng ta tiểu ca gần nhất thế nào? Có gặp được nan để sao? Cố hải ba một hồi quốc liền đầu nhập đến gây dựng sự nghiệp chung, cố vân khê cùng tề thiệu phu thê trở thành lớn nhất cổ đông, cho lớn nhất tiền tài cùng kỹ thuật duy trì, nhưng chỉ phụ trách chia hoa hồng, không tham dự kinh doanh, giữ lại một phiếu phụ quyết chế. Tề tĩnh cũng nhập cổ cùng cố hải ba cùng nhau gây dựng sự nghiệp làm Internet công ty, bọn họ vốn dĩ chính là sinh ý cộng sự, cùng nhau làm trà sữa chuỗi cửa hàng, đối lẫn nhau đều thực hiểu biết phối hợp ăn ý. Hai người chiêu binh mãi mã kéo một chi đoàn đội ở trung quan thôn làm sinh động. Thấy nàng tự nhiên hào phóng tề tĩnh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội phi thường vội bất quá còn rất thuận lợi. Hải ba ở làm cuối cùng kỹ thuật điều chỉnh thử có cơ hội nói ngươi lại đây chấn cửa ải. Không thể không nói cố vân khê kỹ thuật mới là nhất điều. Có cái gì phá được không được nan đề chỉ cần nàng ra mặt là có thể giải quyết. Có nàng áp trận còn có cái gì đáng sợ. Hành, cố vân khê cười tùm tìm nói. Ta đây đi tiếp ta lão công tan tầm, lần tới thấy đi. Nàng là một chút hy vọng đều không cho người khác lưu, cũng không ướt át bẩn thiểu, rớt khoát mà lại lưu loát. Ái muội không rõ, đôi ai đều không tốt, treo người khác cũng không tốt. Tái kiến, tề tĩnh không tiếng động thở dài, như vậy cũng hảo, nhìn đến nàng hạnh phúc là được. Tề thiệu là HK cùng kinh thành hai bên chạy, hắn quý tổng bộ liền thiết lập tại HK, ngẫu nhiên sẽ bay đi Đông Nam Á các quốc gia địa phương đi dạo khảo sát tình huống. Hắn ở tài chính thị trường động tác liên tiếp đi theo dốc phía sau nhạt của hời, gióc ở phía trước ngắm bắn một quốc gia tiền, làm một quốc gia kinh tế lùi lại 20 năm, làm hại các xí nghiệp lớn sôi nổi phá sản, phá sản nhảy lầu người vô số kể, hắn ở Đông Nam Á thanh danh hắc không biên, mỗi người thoá mạ. Mà tề thiệu đâu ở một ít chất lượng tốt công ty lớn chuỗi tài chính đất gãy sắp đóng cửa khi lấy chúa cứu thế thư thái đi rót vào tài chính cứu người với nước lửa chi gian thanh danh hảo đến bảo. Đặc biệt còn có dốc cái này đồng hành phụ trợ càng đem tề thiệu phụ trợ người Mỹ thiện tâm, là bồ tát tâm địa Này không, vô số công ty lớn lão bản chạy tới xếp hàng câu tề thiệu rót vốn. Này nhưng đem dót tức điên, rõ ràng đều là nhà tư bản, dựa vào cái gì hắn là hắc quạ đen, tề thiệu chính là thiên nga trắng. Mấu chốt là tề thiệu kiếm tiền không thể so hắn thiếu A. Là rót vốn, lại không phải miễn phí đưa tiền, nói đến cùng đây là đầu tư hành vi cuối cùng muốn chính là đầu tư hồi báo. Những người này sao lại thế này nha Như thế nào đều bỏ qua tính mắt mù Hắn nổi trận lôi đỉnh Gọi điện thoại hung hăng mắng tề thiệu một hồi Mắng hắn xảo trá không phải đồ vật Tề thiệu đáp lại chính là kéo hắc hắn Cố vân khê ở bên cạnh cười ha ha Chính là một cái ở phía trước làm phá hư Một cái ở phía sau tu sửa thanh danh Có thể giống nhau sao Này bó lớn bó lớn tiền tưới xuống đi Còn chịu đựng được sao Tề thiệu đối này đã làm kỹ càng tỉ mì quy hoạch Yên tâm 3 năm nội là có thể thu hoạch, 5 năm, năm nội là có thể thu được gấp 10 lần hồi báo, 5 năm, năm sau chính là đẻ trứng kim cả mái Hắn đưa ra rót vốn điều kiện thực bình thường, không thể nói quá hà khắc nhưng cũng không hào phóng Nhưng, không chịu nổi đồng hành phụ trợ nha Ở tương đồng điều kiện hạ, hắn là nhất không hà khắc ngốc từ đều biết tuyển ai Thanh danh chính là như vậy bị đối lập ra tới Cố vân khê lười biếng dựa vào trong lòng ngực hắn Khi hành thật sự thiếu tiền liền cùng ta nói, ta làm cách kiếm tiền tiểu nghiên cứu phát minh. Nàng chính là tạm thời đẳng không ra tay, tâm tư toàn nhào vào hàng thiên trung tâm bên kia. Một khi vệ tinh di động định vị thông tín hệ thống dựng thành công, là có thể đem nàng trong tay bộ đàm tiến thêm một bước thăng cấp máy tính này một khối cũng có thể khai phá ra càng nhiều phần mềm. Đến lúc đó, mới là chân chính điện tử tin tức thời đại. Này một bức tương đương mấu chốt, tề thiệu biết nàng tâm tư, sờ sờ nàng đầu. Không cần ngươi nhọc lòng tiền sự, chuyên tâm làm ngươi thích làm sự, mặt khác để cho ta tới. Hắn hiện giờ là sao đế, đem lộ đi bước một phô hảo tương lai mới có thể đứng ở đỉnh, mới có thể bảo hộ yêu nhất người. Hắn điện thoại lại vang lên, là cái xa lạ dãy số tề thiệu nhìn thoáng qua tiếp lên. Huy, vị nào, ta là hát quốc tứ tinh tập đoàn lý đại nhân. Hoa ngạch cố vân khê mắt sáng rực lên, lỗ tai dán qua đi. Đối phương phi thường khách khí. Ta tưởng cùng tề tiên sinh ở HK thấy cái mặt ngài xem như thế nào. Hảo, tề thiệu rất thông khoái đáp ứng xuống dưới ở trong điện thoại gõ định kiến mặt thời gian cùng địa điểm, lại hàn huyên vài câu mới cắt đứt điện thoại. Hắn cúi đầu nhìn về phía thê tử, người điểm danh muốn tứ tinh tập đoàn chủ động tìm tới môn. Có thể nói tứ tinh tập đoàn mới là chính yếu mục tiêu chi nhất mặt khác đều là nhân tiện. Cố vân khê mặt mày hớn hở, nàng chính là muốn trở thành tứ tinh tập đoàn sau lưng đại cổ đông, tương lai vài thập niên là có thể nằm thắng, mấy trăm tỷ gì đó không là vấn đề. Đến nỗi quốc nội đầu sỏ, nàng cũng không nghĩ bỏ lỡ. Đừng thiếu cảnh giác, nhà này cũng là cáo giả, át chủ bài đừng trước vội vã lượng ra tới. Biết, tề thiệu vẫn luôn cảm thấy nàng làm tài chính nói cũng sẽ thực thành công. Nếu không, người bồi ta cùng nhau qua đi. Cố vân khê không cần nghĩ ngợi lắc đầu không được a thực mau liền phải phóng ra đệ nhất viên di động vệ tinh thông tin ta muốn ở bên cạnh một lát không rời thủ không có so với càng chuyện quan trọng mặt khác đều phóng một phóng tề thiểu cũng thói quen nàng công tác cuồng bản tính cũng thói quen nàng đem quốc gia ích lợi đặt ở đệ nhất vị nàng chính là người như vậy kia cũng muốn hảo hảo ăn cơm biết rồi cố vân khê vui vui vẻ vẻ ngẩng đầu mổ một chút hắn môi lão công thật tốt Nàng vĩnh viễn như vậy rộng rãi tê đẹp mang cho bên người người tràn đầy chính năng lượng, làm tề thiệu nhịn không được tưởng tới gần tưởng cùng lão bà thân thân rán rán. Người chừng nào thì cho ta sinh cái bảo bảo, cố vân khê sừng sốt một chút, không phải nói tốt 25 tuổi sao, làm sao vậy, sinh bảo bảo muốn trì hoãn đã hơn một năm, nàng cũng không thể thật sự sinh hạ tới liền mặc kệ kia đối bảo bảo cũng không công bằng. Người sinh hạ hài tử, phải vì hài tử phụ trách, hoặc là cũng đừng sinh. Ta đi tham gia hoạ gia tiệc đầy tháng, nhà hắn mới sinh ra hài tử có điểm đáng yêu. Tề Thiệu dán nàng mặt không bỏ, nhưng ta cảm thấy chúng ta bảo bảo khẳng định càng đáng yêu. Này kỳ quái thắng bại dục nha. Phốc ngốc tử, Cố Vân khê bị chọc cười. Nhưng ta còn tưởng cùng ngươi quá mấy năm ngọt ngào hai người thế giới, không có người khác, chỉ có hai chúng ta. Tề Thiệu tức khắc bị hống hảo, trong lòng còn ngọt tư tư. Hảo đi, nghe ngươi. Lão bà của ta hảo yêu ta a, vui vẻ. Thời gian quá bay nhanh, cố vân khê tiếp tục nàng không có tiếng tăm gì công tác ẩn ở nơi tối tăm sáng lên nóng lên. Mà tề thiệu oanh oanh liệt liệt làm ẩm ý, nháo khắp thiên hạ đều biết. Hắn thành công rót vốn tư tinh tập đoàn, thành sau lưng đại cổ đông, nhưng không tham dự kinh doanh. Hắn hỏng rồi quốc tế tiền tổ chức chuyện tốt hoàn toàn đem người đắc tội đã chết nhưng lại như thế nào đâu. Hắn tay cầm bó lớn tài chính tập tiền, hợp lý hợp pháp nhân gia quốc gia cũng duy trì các ngươi lại nha lại nhảy gì đâu. Chỉ chớp mắt liền đến 98 năm, do chính thức khai hỏa ngắm bắn hát đệ nhất thương. Lúc này đây, hắn mang theo toàn cầu đầu cơ quỹ tư bản tập cuốn mà đến thế tới rào rạt thề muốn bắt lấy này một thành. Hắn có cực kỳ phong phú kinh nghiệm, trải qua trước vài lần thử, lúc này đây là toàn phương vị làm không thủ đoạn độc ác lão luyện. HK chính phủ không thể không bị bắt ứng chiến tế ra một chương vương bài thêm thức. Quả nhiên, hữu danh vô thực lựa chọn lui lại, liền ở mọi người tùng một hơi thời điểm, lại không biết một hồi lớn hơn nữa âm mưu đang ở âm thầm ấp ủ. Bọn họ còn không biết đây là sao ra nhóm hạng bề ngoài thơn thất nói cười, bề trong nham hiểm giết người không giao. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com, chương 201. Lúc sau, dóc lại một lần ngóc đầu trở lại, lúc trước bên ngoài thị trường ngoại hối tràng chữ hàng đại lượng càng nguyên, ở thị trường chứng khoán chữ hàng hang sen index cổ phiếu, ở kỳ hạn giao hàng thị trường chữ hàng cổ chỉ kỳ hạn giao hàng không đơn hiệp ước, lúc này đây tam tiễn tề phát trọng quyền ra tay. Thị trường chứng khoán khủng hoảng tính bán tháo chuyến về thông đạo chính thức mở ra, một hồi tinh phong huyết vũ sốp lên màn che Mà kinh thành mộ tính toán trung tâm trong nhà từng hàng trước máy tính ngồi đầy người tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình lớn, không khí cực kỳ nghiêm túc. Hỏa tiễn đốt lửa, phóng ra, cố vân khê hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn, đôi mắt không chớp mắt nhìn các loại số liệu phi nhảy. Rõ ràng khẩu lệnh từ miệng nàng phun ra, USB radar theo dõi bình thường, đo cự ly xa tín hiệu bình thường, theo từng cái chỉ tiêu bình thường tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẳng đến tuyên bố lần này vị tinh phóng ra thành công, toàn trường bùng nổ đinh tai nhức óc tiếng hoan hô, hoan thiên hỷ địa khắp trốn mừng vui. Cố vân khê như chút được gánh nặng dựa vào trên ghế, lúc này mới phát hiện quá mức căng chặt cơ bắp đều nhức mỏi. Hiện tại nàng chỉ nghĩ về nhà hào hào ngủ một giấc ngủ cái thiên hoang địa lão. Các đồng sự sôi nổi chạy tới ôm nàng, nàng cười tùm tỉm hồi ôm. Hai ngày sau cố vân khê liền nhận được một cái nhiệm vụ. Cái gì? Làm ta dẫn người đi hát ca tham gia điện tử tin tức học thuật đại hội. Lãnh đạo tự mình điểm danh, đúng vậy, người đã từng lấy qua tân nhân thưởng, đối này một hàng người cùng sự đều rất quen thuộc, từ người mang đội nhất thích hợp điện tử tin tức biến truyền từng ngày, chúng ta muốn nhiều đi ra ngoài giao lưu, miễn cho theo không kịp thời đại bước chân, chuồn chân bó gối là không được. Cố vân khê nhấp nhấp miệng, lời này cũng không sai, chỉ có nhiều giao lưu mới có thể biết mới nhất khoa học kỹ thuật phát triển, mới sẽ không bị thời đại đào thải. Vấn đề là, nàng mấy năm nay không có lấy đến ra tác phẩm nha Cũng không phải nói không có, mà là không thể bắt được mặt bàn thượng nói Mà loại này ngành sản xuất đại hội nhất coi trọng chính là tác phẩm Người không đúng sự thật, đều không có người nhiều xem người liếc mắt một cái Chính là như vậy hiện thực Nàng nhưng không nghĩ sám xịt đương bối cảnh thường, cho người khác đương đá cây chân Ai, này đáng chết thắng bại dục, hành đi Nàng nghĩ nghĩ, liệt một chương danh sách một nửa là hoa thanh máy tính học sinh, một nửa là đặc huấn mẫu giáo bé người. Tuy rằng đặc huấn mẫu giáo bé đã giải tán, nhưng bọn hắn đã là trong quân tân khởi một cổ khoa học kỹ thuật lực lượng. Bọn họ cũng đến bắt kịp thời đại nha. Trợ lý bắt được danh sách liền đi gọi điện thoại cũng liền sáu cá nhân đi. Cố vân khê xoa xoa giữa mày, đầu óc bay nhanh chuyển động Không được a nàng thế nào cũng là lập trí phải làm ngành sản xuất lĩnh quân nhân vật hơn nữa là thế giới cấp. Nàng đến trình điểm hoa sống, làm nàng hào hào ngẫm lại. Nàng vắt hết óc suy nghĩ đã lâu, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang có. Nghĩ tới, nàng cao hứng phấn chấn gạt ra một hồi điện thoại. Lão sư, năm nay ngành sản xuất đại hội ngài sẽ đi sao? Nàng tuy rằng về nước nhưng thường xuyên đánh gọi điện thoại gửi gửi đồ vật duy trì hữu hảo hỗ động. Miller giáo thụ sửng sốt một chút hiển nhiên không có suy xét quá. Ta khả năng đi không được có mấy cái quan trọng hạng mục đều chờ ta, ta thoát không khai thân, như thế nào? Người muốn đi, cố vân khê vui tươi hớn hở nói. Đúng vậy, ta có một cái phi thường tân luận điểm, ta tưởng, này sẽ thay đổi thế giới. Làm học sinh trước tiên cùng lão sư lên tiếng kêu gọi cũng là hẳn là. Miller giáo thụ thức khắc cảm thấy hứng thú, thay đổi thế giới, người xác định. Đới rồi hắn loại này độ cao cùng tuổi cũng chỉ có tân khoa học kỹ thuật có thể đả động hắn. Ta khi nào thổi quang nghiêu, cố vân khê là cực kỳ điệu thấp người cũng không thổi phồng. Miller giáo thục cực kỳ tâm động, là cái gì phương diện, cố vân khê khóe miệng hơi hơi dơ lên, 3G smartphone thời đại đã đến, ta tưởng này sẽ là một cái sự thi cấp bậc luận điểm ít nhất so hiện tại kỹ thuật trước tiên 10 năm. Hiện tại dùng chính là giả nhất thức nắp gập di động, đánh gọi điện thoại, nghe một chút âm nhạc phát phát tin tức. 3G Smartphone, Miller giáo thục quả nhiên liền phía trên, nghe liền phi thường có ý tứ, hắn có một loại trực giác quan môn đệ tử lần này phải làm đại. Lần này hội nghị ta sẽ tham gia, ta giúp ngươi lộng một chương thư mời, hy vọng có thể chính mắt chứng kiến ngươi thành công. Mà kệ nói như thế nào, hắn đối cái này quan môn đệ tử chút xuống rất nhiều tâm huyết hy vọng nàng có thể giống nàng các sư huynh giống nhau, lấy được thật lớn thành tựu. Kia ta ở hát ca chờ ngài. Cố vân khê chính là hy vọng lão sư giúp nàng tạo thế, lão sư là ngành sản xuất đại lão, lời nói phân lượng không giống nhau. Này mạnh miệng đã nói ra đi, nhưng nàng còn một chữ đều không có đâu. Nàng nhìn thoáng qua lịch này, nhẹ nhàng thở dài một hơi, cái này kỳ nghỉ lại muốn ngâm nước nóng. Nàng yên lặng mở ra laptop, viết xuống một hàng tiêu đề, luận smartphone đã đến, đem cấp thế giới mang đến tân thứ tự Rất nhiều tư liệu muốn tra, số liệu không thể làm lỗi, này lượng công việc không nhỏ. Vài ngày sau, nàng xuất hiện ở sân bay. Đã có người chờ hồi lâu, bọn học sinh ở chỗ này tụ tập. Hoàng Tiềm vô cùng cao hứng chào đón. Lão sư thật cao hứng lại gặp được ngài. Hắn bị điểm danh tham gia ngành sản xuất cấp bậc cao nhất hội nghị, chủ yếu là chuyên nghiệp có thể đánh, người cũng cơ linh. Triệu Kim Thủy cũng ở danh sách chung. Lão sư, ngài đôi mắt này làm sao vậy? Ra chuyện gì? Cố Vân Khê là thức đêm ngao ra tới quầng thâm mắt. Không ngủ hào, Lý Trừng Minh liền không rõ. Chẳng lẽ này hội nghị cùng sấm cửa ải khó khăn giống nhau? Cho ngài tạo thành áp lực cực lớn, nên lý thuyết không nên a, ngài tố chất tâm lý như vậy cường đại. Cố Vân Khê xoa xoa đôi mắt, ta phải tại hội nghị phát biểu học thuật diễn thuyết, nhưng diễn thuyết bản thảo còn không có viết hảo. Ta phải lâm thời ôm chân Phật, mọi người, ngài liền không thể trước tiên làm chuẩn bị sao. Cố vân khê mắt trợn trắng, nàng là lâm thời nhận được thông chi. Ta phàm là nhiều điểm nghỉ phép, cũng không đến mức như vậy chật vật. Kia làm sao bây giờ? Giao trộn bái, cứ như vậy cố vân khê ở đăng ký hầu cơ thất ôm laptop bùm bùm viết, đăng ký sau ở trên phi cơ viết, xuống phi cơ sau, còn ở trên xe viết. Mọi người xem trợn mắt há hốc mồm, này có thể hay không hành a Cứu mạng, sợ quá khai thiên xong Đoàn người tới rồi mở họp nghị khách sạn, xa xa liền nhìn đến thật lớn biểu ngữ. Cố vân khê xuống xe, ngửa đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nhớ lại nàng lần đầu tiên tham gia điện tử tin tức ngành sản xuất khi cảnh tượng niên thiếu khinh cuồng, bừa bãi mà lại trương dương. Vào đi thôi, đăng ký vào ở khi gặp được một chút phiền toái, nhân viên công tác vẻ mặt khó xử. Vị này nữ sĩ, người mang người vượt mức dựa theo quy định đã chịu mời người chỉ có thể mang hai gã đi theo nhân viên. Không riêng mang theo sáu gã học sinh, còn mang theo vài cái tùy tùng, này trận trưởng cũng là tuyệt. Này rõ ràng là học thuật vòng A. Ta biết chính chúng ta ra hết thải phí dụng. Cố vân khê trực tiếp lấy ra một tờ chi phiếu. Nơi này có một vạn Mỹ Kim, lại cho ta bốn cái hội nghị vào bàn danh ngạch. Quy định là chết người là sống, không có tiền giải quyết không được sự Nhân viên công tác đầu đều lớn. Này không hợp quy củ nha. Cố vân khê chủ yếu là mang này đó học sinh ra tới mở rộng tầm mắt miễn cho thành ếch ngồi đáy giếng. Hai vạn Mỹ Kim, nhân viên công tác đáng chết tâm động, thỉnh chờ một lát, chỉ chốc lát sau, đại hội tổ chức giả hai giáo thụ tới, nhìn đến cố vân khê khi sừng sốt một chút. Cố vân khê chủ động chào hỏi, hai giáo thụ ngài hào, hai giáo thụ nhìn xem nàng, lại nhìn xem vây quanh ở bên người nàng một đám người, khóe miệng chiều chiều này cũng quá khoa trương đi. Mấy năm nay ngươi đều không có tham gia đại hội, ta còn tưởng rằng ngươi không hỗn này một hàng. Cố vân khê nghiêm trang nói hưu nói vượn, ta điệu thấp dốc lòng nghiên cứu học thuật nhiều năm, hiện giờ rốt cuộc có một chút thành quả, liền tưởng cùng đại gia chia sẻ một chút. Vân cũng liền làm một vòng đi, nàng lời thề son sắt tỏ vẻ, ta tưởng, sang năm giải thưởng lớn nhất định là của ta. Kỳ thật hai giáo thụ đã thu được tiếng gió, Miller giáo thụ thông báo khắp nơi, nói cái gì hắn cái này quan môn đệ tử có đột phá tính phát hiện. Đến nỗi cái gì phát hiện còn ở vào bảo mật giai đoạn. Làm ngành sản xuất nhân sĩ ngo ngoe dục dịch tham dự người đều so năm trước nhiều gia tam thành. Như vậy có tin tưởng, cố vân khê tự tin tràn đầy, cần thiết ta lão sư tới sao, còn không có đêm nay phi cơ, hai giáo thụ hơi hơi nhíu mày. Bất quá, người một cái làm học thuật mang nhiều người như vậy, có điểm kỳ quái. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Tiểu khê, chỉ thấy một đám người vây quanh một cái tây trang phẳng phiêu tuổi trẻ nam tử đi vào khách sạn đại đường. Cố vân khê đột nhiên quay đầu, lộ ra sán lạn tươi cười. Lão công, người đã đến rồi. Tề thiệu trong khoảng thời gian này đóng quân ở hát ca, nghe được lão bà đại nhân muốn tới, trước tiên chạy tới hội hợp. Tưởng ta sao? hắn một tay đem cố vân khê ôm tiến trong lòng ngực cúi đầu hôn hôn nàng má trái lại thấy được nàng quần thâm mắt mặt tức khắc đen đôi mắt của ngươi sao lại thế này lại thức đêm người như thế nào không nghe lời nha làm trò học sinh mặt cố vân khê vẫn là rất chú ý hình tượng khụ khụ ở công chúng trường hợp đâu tề thiệu diện mạo tuấn lãng khí chất lỗi lạc lại có tinh anh thành công nhân sĩ cường đại khí chàng hai giáo thụ đánh giá vài lần chủ động hỏi vị này chính là cố vân khê mỉm cười giới thiệu Đây là đại hội tổ chức giả, hai giáo thụ đây là ta trưởng phu tề thiệu tề thị quỹ người sáng lập. Hai giáo thụ đôi mắt xoát sáng tên này gần nhất vẫn luôn ở toàn thế giới trong phạm vi spam, ngay cả hắn cái này học thuật vòng người đều biết. A tề thiệu tiên sinh, ngài hảo thật cao hứng nhận thức ngài. Đây chính là tài chính vòng tân quý A không, đã là đại lão, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ. Thử hỏi, đương kim ai không nghĩ đáp thượng này thuyền lớn đâu? Các ngươi là một đôi. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, cố vân khê tác phong điệu thấp cũng không công khai chính mình thông tin cá nhân cũng chỉ có thân cận nhất người biết. Tề thiệu cùng hắn nắm tay, kết hôn mau 2 năm ta thái thái có chút tùy hứng, nếu có chỗ đắc tội còn thỉnh nhiều thông cảm. Nghe một chút nói cách khác ta thái thái liền tính sai rồi, các ngươi cũng chịu đựng đi. Hai giáo thụ rốt cuộc biết cố vân khê vì cái gì mang nhiều như vậy tùy tùng, nhân ra là hào môn thái thái, bảo tiêu trợ lý tùy tùng nhân viên một cái đều không thể thiếu. Nơi nào, nơi nào tề thái thái là chúng ta điện tử tin tức ngành sản xuất hiếm có nhân tài mới xuất hiện nàng năm đó lấy tân nhân thưởng khi ta liền biết nàng tiền đồ không thể hạn lược. Hai bên thương nghiệp thổi phồng một đợt đều rất vừa lòng. Cố vân khê trụ vào hành chính phòng xếp phương tiện tốt nhất tầng lầu cũng là tốt nhất. Mới vừa vào phòng tề thiệu một phen bế lên nàng hướng phòng ngủ đi cố vân khê cực lực dãy rủa Đừng nháo ta diễn thuyết bàn thảo còn không có viết xong còn có cuối cùng mấy trăm tự tổng kết khái luận. Tề thiệu mặc mặc, ngươi tưởng cái gì đâu, ta liền bồi ngươi ngủ một giấc, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Cố vân khê, hắn khẳng định là cố ý. Hội nghị đúng hạn cử hành, đưa người mặc chính thức trang phục cố vân khê thần thái phi dương xuất hiện ở hội trường khi ẩm ý hiện trường một tĩnh chương 202, mỗi một năm ngành sản xuất đại hội có thể nói là một hồi đại thụ hội, đến từ thế giới các nơi ngành sản xuất đại lão hội thụ một đường tận tình triển lãm chính mình tân thành tửu. Mỗi lần đều có thể cấp ngành sản xuất mang đến không giống nhau mới mẻ dẫn dắt đây cũng là đại gia tích cực tham dự nguyên nhân. Mà, năm nay nhân số phá lệ nhiều. Một vòng học thuật hội nghị mỗi ngày đều sẽ an bài hai vị ở chuyên nghiệp phương diện có điều đột phá học giả lên đài tiến hành học thuật báo cáo, mặt khác thời gian là học thuật giao lưu hội. Cuối cùng một ngày là ban phát tân nhân thưởng cùng thành tựu giải thưởng lớn. Cố vân khê bị an bài ở ngày thứ tư buổi chiều, vị trí không tốt cũng không xấu đi. Nàng cũng không nóng nảy, mỗi ngày mang theo học sinh ngồi ở dưới đài chuyên tâm nghe đồng hành nhóm học thuật báo cáo, không thể không nói, có điểm đồ vật. Có thể lên đài người đều là ngành sản xuất nội lông phượng sừng lân, cực có đại biểu tính, lời nói thực tế, nội dung hàng khô tràn đầy còn rất có đặc điểm. Rốt cuộc người nếu là tại đây loại trường hợp phóng thủy, lần sau liền không có cơ hội. Bọn học sinh cầm bút liều mạng ký lục xuống dưới, cảm giác thu hoạch tràn đầy, không có đến không một chuyến. Học thuật giao lưu hội cũng rất có ý tứ, vì một cái luận điểm kịch liệt tranh luận thậm chí vông tay đánh nhau đều có. Thông thường, cố vân khê là ít nói nhiều xem, nhất quán điệu thấp. Cho dù có người ngạnh kéo nàng ra tới nói chuyện, nàng đều là đánh thái cực quyền, không nói thêm gì. Tham dự hội nghị nhân sĩ thấy thế, chỉ cảm thấy trên người nàng linh khí biến mất không còn nữa năm đó dũng. Còn nói cái gì có tân đột phá, nhìn liền không giống, là Miller giáo thụ cố ý vì quan môn đệ tử tạo thế, khí tiết tuổi già nếu không bảo Đi hỏi Miller giáo thụ, hắn chỉ nói hết thầy đều có công luận chờ xem. Cố vân khê cùng lão sư cùng nhau lúc ăn cơm chiều, nhịn không được hỏi. Lão sư, người như thế nào không hỏi? Miller giáo thụ nhàn nhạt nói. Không có gì hảo hỏi, người người này từ trước đến nay là thập phần năng lực chỉ lấy ra 8 phần tới. Cho nên, chờ nàng nói là thay đổi lịch sử tân kỹ thuật kia khẳng định đúng vậy. Cố vân khê khóe miệng co giật, lão sư có một số việc nhìn thấu không nói toạc nha. Miller giáo thụ bất đắc dĩ lắc đầu, người không có lôi vòng làm phu nhân ta đã thực thỏa mãn. Hắn nhắc nhở một câu, Mặc kệ như thế nào, nữ hài từ nhất định phải có chính mình sự nghiệp có thể thực hiện người cá nhân giá trị sự nghiệp làm tư tưởng độc lập người. Chủ yếu là tề thiệu qua có tiền, lại nói tiếp hắn đi theo này một cổ đông phong cũng kiếm lời không ít tiền. Cố vân khê trong lòng cảm động, ta biết, một đạo lười biếng thanh âm vang lên, Miller giáo thụ đây là ngươi học sinh, Miller giáo thụ không ngẩng đầu cũng nghe ra là đối thủ một mất một còn Andrew thanh âm thần sắc nhàn nhạt đối. Andrew hơi mang đáng khinh nhìn chằm chằm cố vân khê, hoa quốc hoa thanh đại học giáo thụ cố vân khê. Nhà, Hoa Quốc đây là lần đầu tiên tham gia đại hội đi, đáng thương, một quốc gia liền cái giống mô giống dạng chuyên gia đều không có, chỉ có thể dựa cặp váy quan hệ đẩy một cái nông cạn tuổi trẻ nữ từ ra tới. Đến, này miệng đủ tiệt, đem cố vân khê chọc bực nàng lạnh lùng cười. Lão sư, này tranh chua gia hỏa là ai nha? Miller giáo thụ mặc mặc hảo sao quan môn đệ tử sinh khí có người muốn xui xẻo. Andrew giáo thụ, cố vân khê đừng nhìn tác phong điệu thấp nhưng tính tình cực kỳ cường thế. Nguyên lai là hắn, đã sớm nghe nói hắn điên cuồng ghen ghét ngươi, học thức diện mạo, nhân phẩm, hàm dưỡng mọi thứ không bằng ngươi, lại si tâm vọng tưởng trở thành cái này ngành sản xuất đệ nhất nhân, cũng không chiếu chiếu gương, xứng sao. Andrew cả người đều không tốt, ngươi ngươi nói bậy, ngươi xấu, ngươi còn có lý, cố vân khê phiết phiết cái miệng nhỏ, sự bát quái, Andrew khí cả người phát run, ngươi cần thiết cùng ta xin lỗi, nếu không, muốn đánh nhau sao, cố vân khê vẻ mặt khinh bỉ. Ta phụng bồi, đi ra ngoài đánh. Đến đây đi, Andrew muốn điên rồi, hắn lại không biết xấu hổ cũng không có khả năng cùng cái tuổi trẻ nữ tử đánh nhau, quả thực. Đánh thắng thì lại thế nào? Đánh thua càng mất mặt, không đúng, này tiết tấu như thế nào đã bị đối phương khống chế. Nữ nhân này nhìn văn nhã yêu nhã, nhưng như thế nào như vậy không chú ý. Này một phen động tĩnh kinh động các thực khách đại gia sôi nổi nhìn qua. Andrew mặt già đỏ bừng. Đi theo phía sau hắn cha lia tươi cười đầy mặt đứng ra giải vây. Cố tiểu thư hiểu lầm, Andrew làm ngành sản xuất tiền bối, là quan tâm người tác phẩm, hỏi nhiều vài câu, người không nghĩ nói liền tính, thật không cần phải đem bối thể diện hướng trên mặt đất sẫm. Trả lý trà khí, nhà ngươi khai trà trang. Cố vân khê đã nhận ra hắn, đến từ loan loan một cái giáo thủ. Năm đó ngươi chết sống muốn cùng ta hợp tác tưởng miễn phí được đến ta điện tử biểu kiện trang web bị ta cự tuyệt giữa lưng sinh bất mãn, chuyên môn chạy tới chọn sự. Ngươi lòng giả cũng quá hẹp hỏi đi. Ta không có cha lia không nghĩ tới nàng vô khác biệt rỗi người như vậy đáng sợ. Hành đi, ngươi nói không có liền không có. Lời tuy nói như vậy, nhưng cố vân khê biểu tình không phải như vậy một chuyện. Andrew khí bất quá, lại không dám cùng nàng đối diện mới vượt đơn giản thay đổi cái mục tiêu. Miller, ngươi nhìn xem ngươi thu học sinh một cái không bằng một cái, đây là già cả mắt mờ sao? Đáng thương ngươi một đời thông minh, đến già rồi lại lúc tuổi già khó giữ được. Miller giáo thụ đặc biệt vô ngữ, hắn khi nào thành mềm quả hồng. Hắn còn không có phản kích Cố Vân Khê liền tiếp nhận câu chuyện. Ta xem đâu có chút người tuổi lớn được lão niên si ngốc phải chịu già lôi vòng, miễn cho bị sau lãng chụp chết ở trên bờ cát. Làm càn, Andrew một kích động nước miếng loạn phun ngươi còn tưởng chụp chết ta. Cố vân khê ghét bỏ chiều lui về phía sau, mặt mày thanh lãnh. Người nước miếng loạn phun, hảo dơ a quá không có tố chất. Người người cho ta chờ. Andrew xấu hổ và giận dữ không chịu nổi khí bại thầu. charlie nhìn cố vân khê liếc mắt một cái cũng sám xịt chạy. Cố vân khê phiết phiết cái miệng nhỏ, một chút đều không thể đánh sao. Hắn là chuyên tấn công phương diện kia. Di động, cố vân khê ha ha cười kia phòng trường thật muốn bị ta chụp đã chết, Miller giáo thụ không cấm bật cười. Liền như vậy tự tin. Đương nhiên, thực xảo, ngày thứ tư buổi sáng là Andrew giáo thụ buổi biểu diễn chuyên đề. Cố vân khê mang theo học sinh cũng đi nghe xong Andrew nước miếng bay tứ tung đại nói 2G di động tương lai, còn thứ nhất sáng chê tính tung ra một cái khái niệm chính là song màn hình dây anten nội trí di động. Lời này vừa ra kích khởi ngàn tầng lãng, người trong nghề phi thường kích động. Sau khi nghe xong báo cáo sau hỗ động phân đoạn, đại gia có dũng dược lên tiếng, sôi nổi khen Andrew sáng tạo cử chỉ. Andrew cực kỳ kiêu ngạo, lời thề son sắt tỏ vẻ, này sẽ là di động trong lịch sử một đại sáng kiến. Có chút di động thương gia càng là vây quanh ở hắn bên người các loại kỳ hào, các loại hỏi thăm. Andrew ngạo mạn theo dõi Cố Vân Khê. Cố Vân Khê, người thấy thế nào? Hắn muốn nhìn đến Cố Vân Khê cúi đầu, đáng tiếc nhất định phải thất vọng rồi. Như vậy lạc hậu đều lấy ra tới nói. Ta đều ngượng ngùng mở miệng, Andrew giận tím mặt, cố vân khê kỹ không bằng người không mất mặt nhưng ngươi như vậy thái độ quá lên không được mặt bàn quả nhiên là dã man quốc gia ra tới trong xương cốt chảy thô tục xen. Chúng ta quốc gia 5.000 năm lịch sử các ngươi mới mấy trăm năm đi. Rốt cuộc ai thô tục ai nói ai biết, cố vân khê khinh thường đến cực điểm, này cậu đồ vật cũng xứng nói loại này lời nói. Buổi chiều là ta buổi biểu diễn chuyên đề, hoan nganh đang ngồi tiến đến đá quán. Ném xuống những lời này, nàng ngênh ngang mà đi, hoàn toàn không đem Andrew đương một chuyện. Nhìn nàng kiêu ngạo không ai bị nổi bóng dáng biến mất ở trước mắt, Andrew vô năng cuồng nộ. Hảo thực hảo ta nhưng thật ra muốn nhìn nàng buổi chiều có cái gì nhưng nói, nếu là biểu hiện không tốt liền đừng trách ta đánh nàng mặt. Hắn nhìn về phía toàn trường người, đại gia cùng đi nghe một chút, hắn tưởng làm sự tình tâm tư toàn viết ở trên mặt. Mà cố vân khê sau khi trở về trực tiếp điểm cơm, làm đưa đến phòng. Nàng ăn ăn uống uống hoàn toàn không thèm để ý, bọn học sinh lại lòng nóng như lửa đốt hảo lo lắng a. Lão sư, ngài thật sự không thành vấn đề sao? Cố vân khê kỳ quái hỏi lại, có thể có cái gì vấn đề? Học sinh hai mặt nhìn nhau, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng lâm thời ôm chân Phật ở trên phi cơ đuổi bàn thảo, bọn họ đều mau tin tưởng nàng có 10 phần 10 nắm chắc. Cố vân khê ăn uống no đủ, còn ngủ cái ngủ chưa tỉnh ngủ sau nét mặt tỏa sáng, thần thái sáng láng. Nàng thay đổi một bộ vàng nhà trang phục hóa một cái tinh xảo trang điểm nhẹ đối với gương chiếu chiếu, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Nàng đi ra phòng ngủ, lúc này mới nhìn đến ngồi ở trên sofa tề thiệu. Lão công, sao ngươi lại tới đây? Hắn gần nhất đang làm sự tình, vội không được. Tề thiệu nhìn quang thải chiếu nhân thê tử trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Ta muốn nhìn một chút ta thái thái ở trên đài sáng lên nóng lên bộ dáng đi thôi ta bồi ngươi qua đi. Nghiêm túc làm sự nghiệp nữ nhân đẹp nhất, thời gian không sai biệt lắm tề thiệu lặng yên không một tiếng động từ cửa sau tiến vào, không nghĩ phân tán đại gia lực chú ý. Mà cố vân khê đường đường chính chính từ trước môn tiến vào, phía dưới đen nghìn mịt một tảng lớn, ngồi vô hư tịch. Ngành sản xuất nội các đại lão đều tới, truyền thông phóng viên cũng tới vài gia. Cố vân khê ở đệ nhất bài thấy được Miller giáo thụ cũng nhìn đến vẻ mặt tưởng làm sự tình Andrew. Nàng hơi hơi mỉm cười, tự nhiên hào phóng đứng ở bục giảng. Chào mọi người ta là đến từ Hoa Quốc Hoa thanh đại học Cố Vân Khê, hoan nghênh đại gia đã đến. Nàng hơi chút nói vài câu lời dạo đầu, liền trực tiếp tiến vào chính đề. Nàng đầu tiên là tung ra màu bình cái này khái niệm lập tức hấp dẫn toàn trường mọi người chú ý. Cái này đã từng tân nhân thưởng đoạt huy chương, vẫn là có điểm đồ vật. Andrew cao ngạo mặt có chút suy sụp này khái niệm còn thấu cùng đi. Bất quá chỉ là cái này cũng không tính cái gì cùng hắn so vẫn là kém một chút, hắn chờ chọn thứ đâu. Ai ngờ tiếp theo Cố Vân Khê lại tung ra điểm thứ hai nội trí camera cùng nội tồn, dùng để chụp ảnh cùng chụp động thái video quay chụp chiều dài không có thời gian hạn chế, chỉ xem nội tồn dung lược. Đệ tam điểm, nội trí ổ cứng, duy trì WCDMA 3G di động. Đệ thứ điểm, độc lập hình ảnh xử lý khí, 3D sống động âm hiệu loa phát thanh. Thứ 5 điểm, siêu mỏng thẳng bàn toàn di động cảm ứng, cùng với mở ra nguyên số hiệu thao tác hệ thống. Thứ sáu điểm, nội trí toàn cầu vệ tinh hệ thống định vị smartphone. Này sáu giờ tập mọi người đầu váng mắt hoa, như tập khai một thế giới hoàn toàn mới. Quần chúng tình cảm kích động, mỗi người hưng phấn không thể chính mình, liền tính đã thành danh nhiều năm ngành sản xuất đại lão cũng không ngoại lệ, nghe như si như say. Riêng là một chút cũng đã làm người trước mắt sáng ngời. Hợp với sáu giờ kia ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa vượt thời đại một đi nhanh, smartphone thời đại chính thức đã đến. Suốt hai cái giờ toàn bộ hành trình không có nước tiểu điểm, xuất sắc ngoạn mục khẩn trương lại kích thích không ai bỏ được rời đi nửa bước. Ngay cả một lòng làm sự tình Andrew cũng luyến tiếc mở miệng đánh gãy. Đây là di động trong lịch sử chữ danh 2 giờ lớp học Cố Vân Khê lấy không gì sánh kịp tiên chi tính, vì di động tương lai 20 năm đặt cơ sở. Nàng cũng bị xưng là smartphone chi mẫu, chỉ cần nói đến di động xử, liền tránh không khỏi Cố Vân Khê cái này rực rỡ lấp lánh tên. Nàng thành một cái thần thoại chương 203, cuối cùng cuối cùng, nàng ở bảng đen thượng viết xuống smartphone thao tác hệ thống nguyên số hiệu, không ràng buộc công khai, yêu cầu giả tự dước. Chiêu thức ấy đem tất cả mọi người chấn động tới rồi. Đây là quan trọng nhất mấu chốt nhất kỹ thuật công chư với chúng, không ràng buộc đưa cho công chúng. Quá vô tư quá lớn khí cũng quá cao thượng. Đúng là này nhất cử động, đặt nàng smartphone chi mẫu địa vị, từ đây đứng ở cao cao thần đàn, làm thế nhân quỷ bái. Phàm là di động nhà máy hiệu buôn, đều phải khách khách khí khí tôn sưng một tiếng cô nữ sĩ. Bởi vì bọn họ là lớn nhất được lợi giả. Có người nhịn không được hỏi. Cô nữ sĩ, rõ ràng kỹ thuật này có thể bán thật nhiều tiền, ngài như thế nào liền công khai. Cố cô vân khê hơi hơi mỉm cười, thong dong mà lại yêu nhã. Ta là vì điện tử tin tức ngành sản xuất lâu dài phát triển, hy vọng có thể làm càng nhiều người bởi vậy mà được lợi. Càng hy vọng cái này ngành sản xuất có thể phát quang phát lượng bị càng nhiều người nhìn đến phía dưới vỗ tay sấm dậy, cảm ơn ngài vô tư. Tề Thiệu nhìn trên đài rực rỡ lấp lánh nữ tử, nhịn không được cười, thật đẹp a. Nàng là độc nhất vô nhị lăng canh hoa hồng, hướng dương mà sinh kiều diễm, mang thứ chứa đầy lực lượng cường đại. Nàng là của hắn, ở một mảnh tiếng sấm vỗ tay chung, có một người ngốc ngốc ngồi, không có vỗ tay, có vẻ phá lệ không giống người thường. Cố Vân Khê ở trong đám người liếc mắt một cái nhìn đến hắn, nhướng mày. Andrew tiên sinh, ngài có cái gì bất đồng ý kiến? Andrew môi run run một chút theo sau thở dài một tiếng. Người thắng, hơn nữa thắng tương đương xinh đẹp. Di động ngành sản xuất có như vậy một người tồn tại, những người khác đều đem ảm đạm không ánh sáng. Nàng quang mang quá thịnh, càng đáng sợ chính là nàng còn như vậy tuổi trẻ còn có rất dài tương lai. Chỉ có thể nói cùng nàng cùng cái thời đại là một loại bi ai. Cố vân khê đi xuống bộc rằng, vô bộ số người vây quanh qua đi, xôi nổi dò hỏi càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Nàng này 6 giờ chỉ là thô thô phân tích một chút chỉ là nhập môn cấp bậc không có quá thâm nhập. Mà bọn họ tin tưởng, nàng đã đem này đó hiểu rõ. Tưởng tượng đến này, đại gia tâm một mảnh lửa nóng phía sau tiếp trước cầu gia nhập nàng đoàn đội cùng nhau làm nghiên cứu chờ bị đại lão mang phi. Cố vân khê khách khách khí khí mời bọn họ tới hoa hạ tham quan, lại không có trực tiếp tỏ thái độ. Đầu ra đến cập nghiên cứu, nàng chỉ có 5 ngày thời gian viết diễn thuyết bản thảo chỉ là cái này nguyên số hiệu liền hoa nàng 3 ngày thời gian, đem nàng mệt thảm. Nhưng, mọi người đều không biết a mỗi người nhiệt tình như hỏa. Các phóng viên càng là đem microphone đưa tới nàng trước mặt một đám vấn đề ném qua đi. Tề thiệu mang theo bảo tiêu thật vất vả đem nàng từ trong đám người cứu ra, một đường hộ tống về phòng. Người hiện tại hoàn toàn nổi danh, cố vân khê khóe miệng hơi hơi cong lên. Còn so ra kém ngươi nổi danh, kia không giống nhau, ta chỉ ở tài chính vòng nổi danh. Tề thiệu biết tài chính vòng chỉ xem như tiểu chúng, là một tiểu đàn kẻ có tiền chơi trò chơi. Mà, ngươi phá vòng, tương lai, chỉ cần dùng sản phẩm điện tử người đều sẽ biết tên nàng, đây mới là nhất như bức địa phương. Cố vân khê ha ha cười, đây là nàng muốn, ta bỗng nhiên muốn ăn nước dừa mã đậu bánh, ta làm người đi mua, tề thiệu nhìn trợ lý liếc mắt một cái lại mua điểm trứng đát cùng trứng gà từ lão bà bánh nước dừa nếp than bánh nhiều mua điểm đúng vậy cố vân khê vui vui vẻ vẻ chờ ăn vừa nhấc đầu lại thấy mấy cái học sinh biểu tình thực rối rắm các người đây là cái gì biểu tình hoa thanh học sinh ngô nham cho mày lão sư ngài quá vô tư ta là đã cao hứng lại khổ sở nói như thế nào cao hứng chính là chính mình lão sư như vậy vĩ đại khổ sở chính là ngô nham trần chờ nửa ngày gian nan đem lời nói nhổ ra Ngài nếu là đem kỹ thuật này nộp lên cấp quốc gia nên có bao nhiêu hào a? Nghiên cứu khoa học không có biên giới, nhưng nghiên cứu khoa học công tác giả là có quốc tịch. Cố Vân Khê có chút ngoài ý muốn, ta nhìn qua có như vậy thiện lương sao? Ta không rõ, ngồi nham chuyên nghiệp có thể đánh, nhưng có chút con mọt sách không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nếu không cũng sẽ không trước mặt mọi người nói ra nói như vậy. Nếu hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chẳng sợ muốn nói cũng sẽ ngầm nói. Cố vân khê lược hơi trầm ngâm, nhìn về phía mặt khác học sinh. Các ngươi là thấy thế nào? Triệu Kim Thụy không cần nghĩ ngợi nói. Lấy ta đối ngài hiểu biết ngài hẳn là có an bài khác ngài là cái có gia quốc tình hoài người, vĩnh viễn đem quốc gia ích lợi đặt ở đệ nhất vị. Những người khác sôi nổi nói. Lão sư, mặc kệ ngươi như thế nào làm, đều có ngươi suy tính ta tin tưởng trí tuệ của ngươi. Ta đoán không được nhưng ngươi vẫn luôn là thông minh nhất. Lão sư ta chỉ nghĩ hỏi một vấn đề, này một thiên diễn thuyết bản thảo ngươi rốt cuộc tiêu phí bao nhiêu thời gian. Cái này hỏi đến điểm tử thượng, mọi người đều rất thường biết. Một năm, hai năm, Cố Vân Khê vươn một cái bàn tay. Năm ngày, mọi người, người nói giỡn đi, Cố Vân Khê cười ha ha. Không nói giỡn, thời gian quá đuổi ta đành phải ôm laptop cùng nhau thượng phi cơ. Mọi người trầm mặt đây là bọn họ cùng Cố Vân Khê chi gian khoảng cách sao. Đồ ngọt đưa đến, cố vân khê làm người đưa một phần cấp Miller giáo thụ, Miller giáo thụ lại chạy tới. Hắn ăn nước dừa nếp than bánh, đầy miệng nước dừa hương khí còn khá tốt ăn nha. Người như thế nào bỏ được? Cố vân khê chọn một cái bánh tát trứng cẳm. Lão sư, ngài đối ta có cái gì hiểu lầm? Ta chính là như vậy thiện lương có ái nha. Ha ha, đây là Miller giáo thụ đáp lại. Hắn cùng cố vân khê ở chung 6 năm, không thể nói đúng nàng phi thường hiểu biết nhưng, đại khái tính cách vẫn là hiểu biết một vài. Là cái cực độ tự mình có chủ kiến có ý tưởng tâm trí thành thục mà lại kiên định. Người như vậy cùng thiện lương hai chữ mắt cách biệt, người là muốn làm smartphone, cố vân khê khóe miệng hơi trọt, không ta muốn làm khuê tinh phiến, muốn làm chip. Sở hữu sản phẩm điện tử đều yêu cầu chip bao gồm máy tính, smartphone cùng với sản phẩm ngoại vi. Miller giáo thụ khóe miệng chiều chiều này một ván thực sự tinh diệu. Người quả nhiên là tiễn vô hư phát người khác còn ở tầng thứ nhất người đã ở tầng khí quyền. Nàng không làm smartphone, lại chạy tới làm sản phẩm điện tử tất không thể thiếu chip đã đoạt ở mọi người trước mặt. Lấy nàng danh dự cùng tài hoa, xưởng sẽ xếp hàng cướp mua nhà nàng sinh sản chip. Chính là nói, nàng hôm nay sở làm hết thảy đều là ở vì tương lai vài thập niên lót đường. Cố vân khê tươi cười thanh thiển, giống cái không dành thế sự cô nương, hoàn toàn nhìn không ra giống củ sen giống nhau có tâm nhãn. Lão sư, ngài sẽ giúp ta, đúng không? Miller giáo thụ biết nàng muốn làm một chuyện nhất định sẽ làm thành công. Nói đi, muốn cho ta làm cái gì? Cố vân khê cười tùm tỉm nói, giúp ta dẫn tiến mấy cái thung lũng silicon chất bán dẫn đại lão. Làm chất bán dẫn liền tránh không khỏi thung lũng silicon, nhìn xem giai đoạn trước có thể hay không hợp tác vân, giai đoạn trước làm đại gia công cũng không tồi, một bên kiếm tiền một bên làm nghiên cứu phát minh. Không có biện pháp, nàng căn bản không kịp đầu nhập nghiên cứu này một khối. Miller tiên sinh hoàn toàn không biết nàng đỉnh đầu cái gì đều không có, chỉ có một khái niệm. Lấy người hiện giờ danh dự, không ai sẽ đem ngươi cự với ngoài cửa. Có ngài dẫn tiến, sẽ có vẻ càng trịnh trọng chút nha. Cố vân khê đương nhiên cũng có thể chính mình tới cửa chính là có điểm mạo muội. Nàng ở M quốc khi học quá hơi điện tử cơ sở là có. Ta tưởng là một đợt kỹ thuật trao đổi, không biết ai đối di động tương quan kỹ thuật cảm thấy hứng thú. Nàng hiện tại cũng không có, nhưng chỉ cần cho nàng một chút thời gian thực mau sẽ có. Nàng đánh chính là một cái thời gian kém. Nàng không thiếu tiền, chỉ thiếu nhân tài cùng thời gian, trước nhìn xem có thể hay không tay không bộ bạch lang. Hành đi ta giúp ngươi hỏi một chút. Miller tiên sinh lại cầm lấy một khối lão bà bánh, mặt lộ vẻ ý cười ngươi hôm nay biểu hiện thực không tồi, thực cho ta mặt dài. Phía trước còn có người nói hắn lúc tuổi già khó giữ được bị cái này quan môn đệ tử liên lụy đã chết. Một đám không có ánh mắt ra hòa, bọn họ không biết cố vân khê có bao nhiêu ưu tú. Hiện tại thái độ tới 180 độ chuyển biến, một đám vây quanh ở hắn bên người cùng khen cố vân khê, khen hắn thật tinh mắt có bản lĩnh, hắn trong lòng miễn bàn nhiều thống khoái. Cố vân khê cười ha ha. Xúc ở góc bọn học sinh nghe rành mạch hai mặt nhìn nhau, ở lẫn nhau trong mắt thấy được khiếp sợ. Ta lại, đây là một cái tinh diệu bố cục, ở bọn họ ngây ngốc nghi ngờ khi, nhân gia đã liền tương lai 10 năm sự tình đều an bài hào. Hội nghị cuối cùng một ngày là trao giải lễ nghi, dựa theo lưu trình ban gia tân nhân thưởng cùng thành tựu giải thưởng lớn. Cố vân khê cho rằng kết thúc tính toán rời đi khi liền nghe trên đài người chủ trì lớn tiếng nói. Kế tiếp còn muốn phát một cái thưởng, lâm thời trang bị thêm trung thân thành tựu thưởng. Cái này thưởng là cấp cho đối điện từ tin tức ngành sản xuất làm ra kiệt xuất cống hiến người, cảm tạ nàng vô tư trả giá, đạt được giả là. Đến từ Hoa Hạ Hoa Thanh Đại học Cố Vân Khê. Ở phía trước Hoa Hạ phía chính phủ chưa từng có đã chịu mời, không có tham gia quá như vậy đại hội. Đại hội thưởng chưa từng có vang lên đến từ Hoa Hạ Thanh âm. Mà lúc này đây Cố Vân Khê đánh vỡ linh phong. Không chỉ có lấy hoa hạ danh nghĩa tham gia, còn ở cuộc họp nhất minh kinh nhân, Trương hiền hoa hạ mới phát lực lượng, khiến cho mọi người chú ý. Mà thượng một lần, cố vân khê này đây mễ quốc ma tỉnh đại học ở đọc sinh danh nghĩa tham gia ý nghĩa không giống nhau. Cố vân khê vẻ mặt kinh ngạc, nàng trước đó không có được đến tiếng gió nha. Bên người Miller giáo thụ nhẹ giọng cười nói, tối hôm qua đoàn chủ tịch thành viên toàn phiếu thông qua quyết định này, đi lên đi, là ngươi nên đến. Này xem như khen thưởng đi tuy rằng xa xa so ra kém nàng miễn phí công khai nguyên số hiệu có giá trị, nhưng ít nhất bọn họ ngành sản xuất phải có một cái thái độ đến làm đại gia tin phục. Cố vân khê suy nghĩ cẩn thận điểm này, khóe miệng dơ lên, nàng yêu nhã thong dong đi lên đài từ đoàn chủ tịch chủ tịch trong tay tiếp nhận cúp cao cao dơ lên. Trong khoảng thời gian ngắn, đèn flash lóe thành một mảnh. Cố vân khê tươi cười sán lạn tươi đẹp. Cảm ơn đại gia hậu ái, ta thật cao hứng bắt được cái này thưởng, nhưng hiện tại liền bắt được trung thân thành tựu thưởng ta về sau còn có thể có bao nhiêu tiến bộ không gian. Ta cảm thấy ở cái này thành tựu thưởng cơ sở thượng ít nhất còn có thể lại làm 50 năm, hy vọng khi đó ta đã trở thành cái này ngành sản xuất không thể thay thế lĩnh quân nhân vật. Nàng không chút nào che giấu chính mình dã tâm, không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính, nước ngoài cũng không bài xích loại này chương dương, ngược lại cảm thấy đây là cá nhân mị lực. Tham dự hội nghị nhân viên sôi nổi đứng dậy, như sấm minh tiếng vỗ tay vang lên, vì nàng đưa lên nhất chân thành tha thiết chúc phúc. Không chỉ có như thế, Cố Vân Khê còn thuận lợi tiến vào đoàn chủ tịch trở thành chấp hành ủy viên chi nhất, ở trong ngành có nhất định lời nói quyền. Này xem như vượt mức hoàn thành chuyến này mục tiêu. Chỉ có thể nói, như bức người đi đến nơi nào đều là như bức. Đại gia khó được tới một chuyến hát ca, Cố Vân Khê lưu ra hai ngày thời gian làm bọn học sinh lên phố đi dạo bọn học sinh nhạc hỏng rồi. Mà nàng hẹn nhất bang lão bằng hiệu ăn cơm cũng tra xét cha mặc thị ủy thác quỹ tình huống, mặc ra người còn tính an phận. Còn định chế vài bộ xinh đẹp quần áo, mua thật nhiều qua kỷ niệm. Lão công, ngươi bên này tình huống như thế nào? Còn không thể đi, tề thiệu có chút tiếc núi. Đã tiến vào gai cấn giai đoạn ta đi không khai, nếu không, ngươi bồi ta ở vài ngày. Ta tề thiệu vừa muốn nói gì, điện thoại vang lên, hắn tiếp lên nói hai câu, hơi hơi nhíu mày. Gióc tìm ngươi. Cố vân khê có chút kỳ quái, hắn tìm ta làm gì? chương 204, gióc ở trong điện thoại nói, làm cố vân khê khuyên tề thiệu như vậy dừng tay, không cần lại cùng hắn đối nghịch nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắn ngữ khi quá mức kiêu ngạo cố vân khê không vui. Vì cái gì không phải ngươi thua tay lại, sớm theo như ngươi nói, đừng đụng hát ca, ngươi càng không nghe, hiện tại kêu gào cái quỷ nha, bệnh tâm thần. Nàng quyết đoán cắt đứt điện thoại còn phiên cái đại bạch mắt. Tề thiệu sơ sờ nàng đầu. Đừng để ý đến hắn, hắn đây là phải thua, nóng nảy. Tuy rằng ngay từ đầu dốc thế tới rào rạt cảng phủ bị đánh cơ hồ vô chờ tay chi lực nhưng, sau lưng có một cái hoa quốc chính phủ nha. Ở thị trường chứng khoán sắp hỏng mất khi, đột nhiên một cổ thần bí lực lượng bỗng nhiên sát nhập thị trường, tiếp được vô số vứt bản, ngang nhiên cứu thị. hữu danh vô thực tự nhiên là không cam lòng, nhiều không hai bên người tới ta đi, không chung giao chiến. Liền ở mấy ngày trước nhiều đầu bỗng nhiên chủ động bán không cổ hằng chỉ kỳ hạn giao hàng, xào ra không kịp nghĩ lại lập tức theo vào thị trường chứng khoán theo tiếng đại ngã. Theo sau, nhiều đầu giá thấp quét hóa, đem mâm kéo lên đi, hai bên giao chiến càng thêm kịch liệt. Quyết chiến sắp tới, hộ bàn hành động bắt đầu rồi. Cố vân khê gần nhất vội vàng hội nghị sự, đều không có nhiều quan tâm chuyện của hắn. Người ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật, như thế nào đem róc kích thích thành như vậy. Tề thiệu hơi hơi mỉm cười, nhiều đầu quân sư còn mượn một chút tiền cho bọn hắn, xem như ra tiền xuất lực đi. Cố vân khê nhẹ chọc hắn eo, gần là quân sư, lừa ai đâu, tề thiệu cười mà không nói kỳ thật hắn là ẩn ở phía sau phía sau màn tổng chỉ huy. Trận này trưởng hắn thề ở nhất định phải cần thiết thắng. Hắn có thể giấu đến mất người, lại không thể gạt được quen thuộc hắn thao tác thủ pháp người tự nhiên cũng không thể gạt được bên người thân cận nhất người. Đương nhiên, hắn cũng không tưởng giấu thê tử. Hôm nay tưởng như thế nào an bài. Ăn xong cơm chiều đi xem một hồi điện ảnh. Cố vân khê bỗng nhiên phát hiện đã lâu không thấy điện ảnh cũng không biết có hay không đẹp. Lúc sau đi lan quế phường đi dạo đi ta còn không có đi qua đâu. Hành, hai người đơn độc hẹn hò, nhưng mang người cũng không ít một chiếc bảy người tòa bảo mẫu xe ở bên trong, hai chiếc hãn mã một trước một sau hộ giá. Nhà ăn ở vào cao tầng, ngồi ở bên cửa sổ có thể phủ lãm Mỹ lệ Victoria càng cảnh đêm, đang hòa huy hoàng, như mộng như ảo. Cố vân khê đang xem cảnh đêm, tề thiệu đang xem nàng. Suy nghĩ cái gì, cố vân khê chống cầm, thần sắc thanh thản mà lại thả lòng. Về sau, không biết là Victoria càng cảnh đêm Mỹ, vẫn là thượng hải ngoại than cảnh đêm càng Mỹ. Mỗi người mỗi sở thích tề thiệu nhàn nhạt liếc mắt một cái cảnh đêm cũng liền như vậy đi hắn đối mỹ lệ sự vật không thế nào cảm thấy hứng thú người thích xem cảnh đêm chúng ta liền mua một bộ cao tầng phòng ở cố vân khê thích chính là cảnh đêm sau lưng vạn gia ngọn đèn dầu thích chính là đăng hòa huy hoàng sau an bình phồn hoa hảo a trước tiên ở thượng hải mua đi giá nhà còn không có bắt đầu chứng hát ca bên này còn ở địa vị cao chờ ngã lại nhập thị thu một bộ lão trụ khách sạn cũng không phải thực phương tiện nghe ngươi Tề thiệu nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai, chờ ta bên này vội xong liền trở về cùng ngươi hội hợp, ngươi ở nhà ngoan ngoãn, đừng lại thức đêm, cái gì đều so ra kém thân thể của ngươi khỏe mạnh quan trọng. Cố vân khê cười ngọt ngào, đã biết lần này là ngoài ý muốn, hai người hưởng dụng một đốn phong phú bữa tối tay nắm tay đi ra nhà ăn, vài tên bảo tiêu vây quanh bọn họ chuẩn bị đi hướng ngừng ở đối diện đoàn xe hội hợp xuống bậc thang khi cố vân khê không biết như thế nào một trận tim đập nhanh dưới chân vừa trượt tề thiệu chạy nhanh cúi đầu đi đỡ nàng. Ping một viên đạn cọ qua tề thiệu cách chán tất cả mọi người thay đổi sắc mặt là tay súng bắn tỉa tề thiệu phản ứng đầu tiên chính là một phen bế lên thê tử chiều phía sau nhà ăn thối lui nhà ăn so bảo mẫu xe càng gần bọn bảo tiêu sôi nổi làm ra yểm hộ tư thái rút súng phản kích. Nhưng, súng ngắm vị trí quá xa, lại một viên đạn bay qua tới, mục tiêu thẳng chỉ tề thiệu. Bảo tiêu hướng tề thiệu nhào qua đi, đưa bọn họ phát hục phía sau lưng ngã xuống đất cố vân khê kêu lên một tiếng, đau thẳng hút khí. Tề thiệu hoảng loạn đụng vào thê tử. Tiểu khê, ngươi không sao chứ? Trước rời đi nơi này, mau. Cố vân khê sắc mặt trắng bạch nàng hai đời đều không có gặp được quá như vậy hung hiểm trường hợp viên đạn tề phi cùng cảnh phỉ phiến dường như kích thích. Bảo mẫu xe phản ứng cũng thực mau trước tiên khai lại đây che ở dưới bậc thang phương thế ngã trên mặt đất người ngăn trở hỏa lực áp chế. Tề thiệu đoàn người ly nhà ăn đại môn chỉ có mấy mét xa, mắt thấy liền phải đi vào. Một chiếc màu đen xe hơi khai lại đây từ xảo quyệt góc độ nhắm ngay cổng lớn người chính là một trận vô khác nhau bắn phá. Cẩn thận, tề thiệu ôm chặt lấy cố vân khê đem nàng hộ tại thân hạ bọn bảo tiêu không cam lòng yếu thế phản kích thường đánh chúng chân ga ầm ầm ầm kia chiếc màu đen xe ở trước mắt ầm ầm nổ mạnh ánh lửa nổi lên bốn phía một mảnh hoảng loạn khi bọn bảo tiêu nhân cơ hội đem hai người liền lăn mang kéo vào nhà ăn trốn đi tề thiệu kinh hồn chưa định cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực người chỉ thấy cố vân khê đầy đầu là huyết tinh xào trắng nõn khuôn mặt nhỏ bị máu Tây toàn dán lại hai mắt nhắm chặt vẫn không nhúc nhích tiểu khê tiểu khê ngươi nơi nào bị thương ngươi đừng làm ta sợ Mau kêu xe cứu thương, mau a Bệnh viện tề thiệu cả người phát run dựa vào trên vách tường, lần đầu tiên cảm giác được bất lực cùng sợ hãi. Lãnh, hảo lãnh nha hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên, đem hắn toàn thân đều đông cứng. Tại sao lại như vậy? Vừa mới ăn cơm khi còn hảo hảo, nàng còn giúp vào trong lòng ngực hắn vui vui vẻ vẻ xem cảnh đêm, nói nói cười cười, nhưng chỉ chớp mắt liền. Là ai? Rốt cuộc là ai hạ như vậy độc thù? Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua người kia. Một cái nôn nóng thanh âm vang lên, tề thiệu tiểu khê đâu, nàng thế nào, nàng trúng đạn rồi, thường đến nơi nào, là đồng thiên sinh, hắn nghe tin vội vàng tới rồi, không thể tin được đây là sự thật. Tề thiệu sắc mặt trắng bạch, còn ở phòng cấp cứu, hát ca nơi nào có thể tìm được tốt nhất bác sĩ. Ngoại khoa nội khoa đều phải tiền không là vấn đề. Đừng hoảng hốt ta đây liền tìm phương diện này quyền uy chuyên gia. Đồng tiên sinh lòng nóng như lửa đốt, hắn là thật sự thực thích cố vân khê thậm chí đem nàng trở thành thân cháu gái yêu thương. Hắn liên tiếp bát vài thông điện thoại đi ra ngoài trong miệng lầm bẩm tự nói. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là ai làm? Ai dám ở Hk hạ độc thù? Ta phi bắt được người này không thể. Hk là cái đặc biệt phức tạp thành thị các loại thân phận không rõ người hội tụ ở chỗ này làm sự tình hát xã hội bàn tổng phức tạp một lời không hợp liền ở đầu đường lấy mộc thương đối oanh. Tề thiệu tay phải che mắt không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn đến hắn lúc này biểu tình, bọn họ là hướng về phía ta tới tiểu khê là chịu ta liên lụy. Đồng tiên sinh sững sốt một chút, người đắc tội người nào, cái này tay cũng quá độc ác, ta không có gì kẻ thù trừ phi là tề thiệu trong lòng loáng thoáng có một ý niệm. Một trận chiến này, Hữu danh vô thực đã áp thượng một ngàn nhiều trăm triệu Mỹ Kim lợi thế, như thế nào có thể thua. Bọn họ như là được ăn cả ngã về không dân cờ bạc giết đỏ cả mắt rồi. Có người không cho phép ta tồn tại hư bọn họ chuyện tốt. Đây là tài chính chiến, đến nỗi như vậy đau thật kiếm thật đồng tiên sinh trầm mặc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ai, người xác định sao? Tề thiệu ánh mắt âm trầm đáng sợ. Trước đó không lâu, do cố ý gọi điện thoại cảnh cáo chúng ta. Ngàn không nên, vạn không nên, không nên động cố vân khê. Hắn sẽ làm mọi người hối hận. Đồng tiên sinh nhịn không được bảo một câu thô khẩu. Em đi, đê thiện bỉ ổi, vô xỉ đến cực điểm. Tề thiệu, ngươi đừng sợ tiểu khê các nhân tự có thiên tướng, nàng như vậy tốt cô nương, ông trời sẽ không làm nàng có việc. Nhưng, như vậy an ủi tái nhợt vô lực, vô pháp trấn an, tề thiệu nội tâm bất an. Hắn cái gì đều có thể không cần, duy độc không thể mất đi tiểu khê. Cố vân khê là hắn cùng thế giới này liên liền nhịp cầu, là miêu điểm, không có nàng, hắn sẽ nổi điên. Không biết qua bao lâu, phòng cấp cứu môn rốt cuộc mở ra, tề thiệu vọt đi lên. Bác sĩ ta thái thái làm sao vậy? Bác sĩ biểu tình nghiêm túc, người bệnh là khái tới rồi cậy ót lô suất huyết bên trong. Tề thiệu tâm trầm xuống, lúc ấy binh hoang mã loạn là khái tới rồi bậc thang đi. Sẽ có nguy hiểm sao? Còn cần lưu viện quan sát nếu não suất huyết lượng đại, dễ dàng xuất hiện não sắn, khả năng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Bác sĩ nói còn không có nói xong, tề thiệu trước mắt tối sầm, thân thể quơ quơ, thiếu chút nữa té ngã. Bảo tiêu kịp thời một phen đỡ lấy hắn, hắn lại hai chân nhũn ra chạm đều đứng không vững, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đồng tiên sinh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chớ sợ, chớ sợ ta đây liền đem toàn cảng yêu tú nhất não khoa quyền uy chuyên gia đều mời đến tiểu khê tuyệt đối sẽ không có việc gì. Đến nỗi nước ngoài chuyên gia, ta nhìn xem có thể hay không vận dụng quan hệ mời lại đây. Quyền uy chuyên gia. Tề thiệu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, như là chết đuối giả bắt được một cây phù mộc dính đầy huyết tay cầm ra di động, phát hiện di động quang ngã hỏng rồi, lại thức lại cấp. Bảo tiêu thấy thế, đem chính mình di động đưa qua đi, tề thiệu run rẩy quay số điện thoại, rất nhiều lần di động đều lấy không xong thiếu chút nữa quang ngã. Điện thoại là thông, nhưng vang lên vài hạ đều không có người tiếp. Tề thiệu một lần lại một lần gọi, rốt cuộc có người tiếp. Là vị nào? thanh âm lãnh đạm mà lại mê hoặc tựa hồ không rõ như thế nào sẽ có xa lạ dã số đánh tiến vào. hoắc vân sơn ta là tề thiệu cứu cứu tiểu khê đi tiểu khê đã xảy ra chuyện mau làm ông ngoại lại đây cứu mạng lập tức lại đây một khắc đều không thể trì hoãn. tề thiệu cái chán tất cả đều là mồ hôi lúc trước hoắc lão có thể cứu hắn như vậy hiện tại nhất định cũng có thể cứu tiểu khê. hoắc vân sơn nghe tiếng đại biến ta ông ngoại cùng đi lãnh đạo đi nước ngoài nước ngoài. Chính là như vậy không khéo, tề thiệu trước mắt một trận trời đất quay cuồng, vận khí liền kém như vậy. Sẽ không tiểu khê làm như vậy thật tốt sự, nàng khuyên như vậy nhiều tiền đi ra ngoài hỗ trợ người khác, ông trời sẽ phù hộ nàng. Cũng không tin quỳ thần nam nhân tại đây một khắc thành kính cầu xin đầy trời thần Phật làm cố vân khê lưu tại hắn bên người, đừng mang đi nàng. hoắc vân sơn luống cuống tay chân, ta đầy liền hướng mặt trên hội báo, ngươi làm tiểu khê kiên trì. Hắn cũng không dám hỏi đến đế tình huống như thế nào, giống như chỉ cần không hỏi cố vân khê như cũ là tung tăng nhảy nhót. Hắn cắt đứt điện thoại tâm loạn như ma trước tìm ai. Hắn ra ra không ở quốc nội, nhưng còn có hai cái đại danh thù quốc gia lưu tại quốc nội chính là đặc biệt khó thỉnh, bởi vì tuổi tác đã cao, đã thoái ẩn giang hồ, xin miễn hết thầy mời. Không đúng, đến hướng lãnh đạo xin chỉ thị, rốt của cố vân khê thân phận đặc thù trung điện thoại tiếng vang lên, hắn tiếp lên vừa nghe quen thuộc thanh âm ở microphone vang lên. Vân Sơn, cố vân khê đã xảy ra chuyện hôn mê bất tỉnh chung. Người lập tức mang lên quốc nội tốt nhất chữa bệnh đội đi trước hát ca. Nhớ kỹ, không tiếc hết thảy đại giới cứu sống nàng, nàng tuyệt đối không thể có việc chúng ta yêu cầu nàng, quốc gia cũng yêu cầu nàng. hoắc Vân Sơn hốc mắt đỏ. Đúng vậy, hoắc lão bên kia đã ở phối hợp bay thẳng hát ca phi cơ, nhất vãn hậu thiên có thể tới. Đúng vậy, chương 205, cố vân khê nằm ở trên giường bệnh hai mắt nhắm chặt vẫn không nhúc nhích hơi hoàng ánh đèn phóng ra ở nàng tái nhợt trên mặt càng thêm có vẻ không huyết sắc. Tề thiệu run dày tay xoa nàng mặt lạnh băng xúc cảm làm hắn tâm như đau cắt như thế nào sẽ như vậy lãnh. Tiểu khê, ngươi có phải hay không thực lãnh ta thấy ngươi ấm tay. Tiểu khê, ngươi nhất định phải hảo lên cầu ngươi, mở to mắt nhìn xem ta đi. Tiểu khê ta không thể không có ngươi, ngươi đáp ứng quá muốn bồi ta đến đầu bạc. Tiểu khê, ngươi đã nói phải cho ta sinh bảo bảo, ngươi đã nói, không thể nói chuyện, không tính toán gì hết. Tiểu khê, tiểu khê, ngươi mau tỉnh lại, ta cho ngươi mua đồ ăn ngon, ngươi muốn ăn cái gì, ngươi nói à. Hắn từng tiếng bi thương kêu gọi, mãn tâm mãn nhãn bất lực cùng sợ hãi. Hắn thậm chí không dám dùng sức ôm nàng, bác sĩ nói, đánh cầm máu châm, nhưng nàng lô nội còn ở xuất huyết nhất thời ngăn không được. Hắn sắp điên rồi, tại sao lại như vậy? Đồng tiên sinh nhìn hắn bất lực quỳ dạp xuống giường bệnh biên kêu gọi thanh càng ngày càng thê lương, không cấm đỏ hốc mắt. Thật tốt một đôi kim đồng ngọc nữ, như thế nào liền biến thành như vậy? Người nào như vậy tàn nhẫn, bên đường mộc thương sát? Tề thiệu, ngươi bình tĩnh một chút, lúc này tiểu khê yêu cầu ngươi. Cố vân khê hôn mê bất tỉnh, thân là trưởng phu tề thiệu là duy nhất có thể quyết định bước tiếp theo trị liệu phương án người. Tề thiệu nhắm mắt là không sai, hắn không thể hỏng mất hắn đến căng đi xuống Đúng vậy, nàng yêu cầu ta, tiếng đập cửa vang lên, tưởng bác sĩ tới, là HK ca rất có danh một người não khoa chuyên gia, hắn xem qua phiến tử sau, hơi hơi nhíu mày. Suất huyết lượng có điểm nhiều ta kiến nghị mau chóng làm khai lô giải phẫu, không cần kéo. Khai lô giải phẫu, tề thiệu vừa nghe liền thay đổi sắc mặt, có thể bảo đảm trăm phần trăm sát thành công sao. Tưởng bác sĩ mặc mặc nói chuyện quỳ quái gì, người bản thân chính là không xác định nhân tố. Chuyện này không có khả năng, chỉ cần phẫu thuật liền có nguy hiểm. Tính, người bệnh người nhà đều là không lý trí. Ai ngờ tề thiệu tới một câu. Ta muốn trăm phần trăm an toàn, không tiếp thu bất luận cái gì thất bại. Tưởng bác sĩ cảm thấy này không có biện pháp câu thông, hắn là bác sĩ, không phải thần. Ta đây cũng không có biện pháp cáo từ Tề thiệu ánh mắt lạnh lùng. Không được đi, ở ta thái thái không có thanh tỉnh trước ai đều không được đi. Này còn giảng không nói lý. Người tưởng bác sĩ thực tức giận, nhưng vừa chuyển đầu nhìn ô hỏng súng nhắm ngay chính mình, lập tức dùng mình một cái. Má ơi, người này đã điên rồi. Hư, tề thiệu phất phất tay. thỉnh tưởng bác sĩ đến cách vách đi ngồi trong chốc lát tưởng bác sĩ, người lại hào hào nghiên cứu một chút ta thái thái bệnh tình. Nàng hào, mọi người đều hảo nàng không tốt đại gia cùng nhau xong đời đi. Tưởng bác sĩ, đây là phải cho nàng thái thái trôn cùng ý tứ. Không đến mức như vậy điên đi. Lục tục tới không ít nổi danh bác sĩ cùng nhau làm hội trần, nhưng các có các cách nói. Tây y là kiến nghị làm khai lô càng sớm giải phẫu càng tốt. Mà Trung y liền bảo thủ trị liệu, dùng châm cứu tới cầm máu. Hai bên các có một phen lý do thoái thác phân không ra cao thấp. Mà từ trước đến nay thông minh tuyệt đỉnh tề thiệu tại đây một khắc bàng hoàng, hắn không biết nên như thế nào lựa chọn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, sự tình quan trí thân trí ái ai có thể bảo trì bình tĩnh đâu một người trung y bỗng nhiên nói: kỳ thật các ngươi có thể thử cùng đại lục liên hệ thỉnh một vị họ hoắc lão tiên sinh lại đây, hắn là duy nhất còn không có thoái ẩn thánh thủ, từ hắn ra tay nói hệ số an toàn sẽ cao rất nhiều. Tề Thiệu nhấp nhấp miệng, nhìn thoáng qua di động, hoắc lão còn ở nước ngoài, nước xa không cứu được lửa gần, trừ bỏ hoắc lão ngoại còn có ai? Trung y vẻ mặt hướng tới, nam quý bác Hoắc quý lão tiên sinh y thuật cũng rất cao minh, nhưng, hắn đã ẩn lui thật lâu, rơi xuống không rõ, bất quá liền tính tìm được, hắn cũng không có khả năng rời núi, giang hồ chỉ có hắn truyền thuyết. Nói chuyện chi gian, hắn đối hai vị này đại quốc y y thuật tôn sùng đầy đủ. Tề thiệu mới vừa cầm lấy di động, môn bị đẩy ra, Hoắc vân sơn cấp vội vàng xông vào. Tề thiệu tiểu khê. Hắn liếc mắt một cái thấy được nằm ở trên giường bệnh không có sinh khí Cố Vân Khê, trong khoảng thời gian ngắn, đã chịu thật lớn đánh sâu vào trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Tiểu Khê cũng là hắn muội muội a, mấy năm nay bọn họ cùng nhau kề vai chiến đấu, đã sớm kết hạ thâm hậu tình nghĩa. Hắn chỉ hận xảy ra chuyện khi không có bồi ở Cố Vân Khê bên người, không có kết thúc bảo hộ nàng trách nhiệm. Hắn càng hận làm sao dám có người thương tổn Cố Vân Khê. Tại sao lại như vậy? Ai làm? Tề thiệu trong lòng sát ý nhắm thẳng thượng hướng, hắn nhìn trên giường bệnh thê từ cường tự nhẫn nại. Lúc này cứu người quan trọng nhất, thấy hắn không nói, Hoắc vân sơn hỏa khí gọ lên đây. Người là như thế nào bảo hộ tiểu khê, như thế nào sẽ làm nàng ở ngươi dưới mí mắt bị thương. Tề thiệu trong mắt hiện lên một tia thanh hồng, là ta không có bảo vệ tốt nàng, bất quá, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thương tổn nàng người. Hoắc Vân Sơn cùng với nói là quái tể thiệu kỳ thật càng có rất nhiều tự trách. Phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân, hắn chiều lui về phía sau khai, hai trung niên nam tử nâng một cái tuổi già sức yếu lão nhân run run dẩy đi tới, trong đó một nam tử trên người cõng một cái hòm thuốc. Hoắc Vân Sơn thật sâu kho người chào, "Quý lão thỉnh ngài cứu cứu Cố Vân Khê đi." Lão nhân chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đều có một phen uy nghiêm. Theo sau, hắn chậm gì gì đi vào phòng bệnh thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm trên giường bệnh tuổi trẻ nữ tử. Vọng nghe, hỏi thiết đây là trung y bốn bước đi. Tề thiệu nhìn tuổi già lại khí độ không tầm thường lão nhân, giật mình. Đây là nam quý bác hoác quý lão. Hoác Vân Sơn suốt đêm đi tiếp vị này đại lão, may mà phi thường thuận lợi, nhân ra cũng rất phối hợp. Hắn mới vừa thuyết minh ý đồ đến đối phương liền cõng lên hòm thuốc cùng lại đây. Là, hắn cùng ông nội của ta tề danh, một thế hệ đại quốc y. Tề thiệu trong lòng bốc cháy lên một tia hy vọng. Quý lão, hết thầy làm ơn. Hắn lo lắng đề phòng nhìn hắn bắt mạch một lòng treo ở không chung, chỉ cảm thấy thời gian quá hảo chậm. Thật vất vả nhìn đến quý lão lấy tay về, hắn liền gấp không chờ nổi hỏi. Quý lão ta thái thái. Quý lão khẽ nhíu mày. Não bộ còn ở xuất huyết có thể dùng châm cứu ngừng, nhưng ta già cả mắt mờ, này đôi tay run không được hạ không được châm. A tề thiệu hy vọng nháy mắt phỡ thành nát như tâm thật mạnh ngã trên mặt đất. Quý lão lại nhìn thoáng qua người bệnh, tà khai một bộ dược cho nàng rót hết cũng có thể cầm máu. Có thể nói hay không nói lời tạm biệt lớn như vậy thở dốc mau đem người hù chết tề thiệu che lại thỉnh thịch kinh hoàng tâm, khó chịu thở không nổi tới. Hoắc Vân Sơn chạy nhanh nói, thỉnh quý lão khai dược, một thiếp dược đi xuống tới rồi hừng đông, quý lão lại đáp thượng cố vân khê tay trái mạch bác trầm ngâm thật lâu sau. Huyết đã ngừng, tề thiệu ngốc ngốc nhìn trên giường thê tử, ta không có nghe lầm đi, không có, hoắc vân sơn đè ở trong lòng đại thạch đầu cuối cùng buông lỏng. Quả nhiên, cao thủ vừa ra tay liền biết có hay không, so với kia chút tây y mạnh hơn nhiều. Trước đừng cao hứng quá sớm, này chỉ là bước đầu tiên, máu bầm ở nàng trong đầu dễ dàng tạo thành tắc nghẽn, xuất hiện não sán liền phiền toái, đắc dụng châm cứu hóa khai. Quý lão nhìn nhìn chính mình đệ tử khẽ lắc đầu, bọn họ không có bổn sự này. Hoắc Vân Sơn vội vàng nói: Ông nội của ta đã ở chạy tới trên phi cơ, ngày mai là có thể đến. Quý lão không cần nghĩ ngợi gật đầu, ta đây liền thủ đến ngày mai. Hoắc Vân Sơn thật sâu bái đi xuống, đa tạ ngài viện thủ đại ân đại đức Hoắc gia mặc răng khó quên. Nàng nếu gần chỉ là người biểu muội ta là tuyệt đối sẽ không rời núi. Quý lão đã sớm bất quá hỏi giang hồ nhiều năm, liền tính đại quan quý nhân cầu tới cửa, hắn đều uyển cự rớt. Lúc này đây, là bởi vì lãnh đạo tự mình gọi điện thoại cho hắn, thỉnh hắn rời núi, nói cái này người bệnh trọng yếu phi thường, một thân an nguy quan hệ đến đương kim đại cục là quốc chi trọng khí. Hắn mới phá chính mình lời thề, một lần nữa rời núi. hoắc Vân Sơn thần sắc trang trọng, mặc kệ như thế nào, hoác gia lãnh cái này tình. Đêm nay, lục tục tới rất nhiều chuyên gia, không riêng gì hát ca bản địa còn có đại lục đặc biệt chạy tới chuyên gia đoàn đội suốt đêm cấp triệu từ bốn phương tám hướng tới rồi. Có thể nói, lưỡng địa đứng đầu chữa bệnh tài nguyên đều tụ tập ở cái này phòng bệnh chỉ vì cứu tình một nữ hài tử. Tề thiệu mãn tâm mãn nhãn đều là thê tử, hắn sờ sờ thê tử mặt không biết có phải hay không tâm lý tác dụng giống như không có như vậy lạnh. Nhìn thê tử bệnh tình có điều ổn định, sắc mặt cũng không có như vậy tái nhợt tề thiệu rốt của có tâm tình suy xét khác. Tiểu khê ta sẽ làm sở hữu thương tổn ngươi người đều trả giá thảm thiết đại giới. Hắn đi ra ngoài phân phó thuộc hạ. Cho các ngươi một ngày thời gian, đi đem bị tập kích sự kiện tra cái cha ra manh mối, ta phải biết rằng phía sau màn làm chủ giả là ai, tham dự động thủ lại là ai. Cũng không cần một ngày, nửa ngày liền đã điều tra xong, động thủ người là bản địa một cái xã hội đen, được xưng châu Á lớn nhất bang phái, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, còn buôn bán độc phẩm, mà này xã đoàn đại lão là sất trá hắc bạch lưỡng đạo đại độc kiêu tố có hát ca ngầm hoàng đế chi xưng. Tề thiệu ánh mắt càng ngày càng lạnh. Treo giải thưởng 200 triệu đô la Hồng Kông ta muốn cái này băng phái trong một đêm hôi phi yên diệt nhổ tận gốc. Đúng vậy, cùng ra tới hoắc Vân Sơn sắc mặt biến đổi, há miệng thở dốc muốn nói cái gì tề thiệu lạnh băng tầm mắt đào qua tới. Cầm miệng ta cái gì đều không muốn nghe, ai là phía sau màn làm chủ giả, thủ hạ thật cẩn thận bẩm gió kỳ hạ quỹ giám đốc cấp hắn lúc này cũng ở hk Tề thiệu thần sắc lạnh băng đến cực điểm. Chém đứt hắn tứ chi, đưa đi cục cảnh sát ta muốn cho hắn tiếp thu pháp luật chế tài. Một cái phế nhân vào ngục giam liền chờ xui xẻo đi. Đúng vậy, này còn khó tiêu tề thiệu trong lòng chi hận. Gió ở nơi nào, hắn không ở hk hành tung không rõ. Tề thiệu cười lạnh một tiếng. Đây là thiếu đạo đức sự làm quá nhiều, sợ người khác làm rớt hắn a Thả ra tiếng gió ta muốn rốc đầu người, liền Tề Thiệu không chút để ý nghĩ nghĩ, một tỉ mỹ kim đi ta muốn tài chính vòng tất cả mọi người biết, dám dỗi tay tất bị chém. Con người của ta từ trước đến nay thờ phụng, lấy huyết còn huyết ăn miếng trả miếng. Một cổ hàn ý từ Hoắc Vân Sơn lòng bàn chân dâng lên. Tề Thiệu ngươi đừng như vậy điên, giết người muốn đền mạng. Hắn là như thế nào làm được Vân Đạm Phong khinh nổi điên? Nhìn lý trí thanh tỉnh người bình thường, kỳ thật đã điên không thành bộ dáng. Hắn khinh phiêu phiêu nói mấy câu, là có thể muốn hàng trăm hàng ngàn điều mạng người. Kia sẽ là huyết lưu sông dài A. Thiên tài cùng kẻ điên chỉ có một đường chi cách tiểu khê ở ta chính là thiên tài. Tề thiệu từ trước đến nay đối thế giới này vô cảm, không có nhiều ít đồng lý tâm. Tiểu khê không ở ta chính là kẻ điên. Nếu tiểu khê có cách tốt xấu, vậy làm thế giới này chôn cùng đi, trời xanh bất công, lưu trữ có ích lợi gì. Hoắc Vân Sơn không tự chủ được dùng mình một cái, này thỏa thỏa là cao chỉ số thông minh đại vai ác. Tiểu Khê, ngươi mau tỉnh lại đi, chỉ có ngươi có thể ngăn cản ngươi lão công nổi điên. chương 206, Tề Thiệu công khai treo giải thưởng một tỷ Mỹ Kim muốn dốc đầu người, một khi tuyên bố, lập tức dẫn phát sóng to gió lớn. Ngoại giới nổ tung nổi, tình huống như thế nào? Ngày thường tài chính vòng đấu lại hung cũng chính là lẫn nhau tập tiền sao, như thế nào liền bay lên đến tánh mạng trình độ. Sau khi nghe ngóng, Gióc cưng nhiên, bên đường tập kích tề thiệu, làm hại tề thiệu thê từ thân bị trọng thương, sinh tử chưa biết. Hảo sao trước liêu giả tiện, Gióc vốn dĩ liền xú danh rõ ràng, lúc này càng là dậu đổ bìm leo. Đầu tiên là học thuật giới đứng ra công khai khiển trách Gióc vô sỉ hành vi, cố vân khê đạo sư càng là ở báo chí thượng tướng Gióc mắng máu chó đầy đầu, Viện Công nghệ Massachusetts công khai lên tiếng ủng hộ nhà mình ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai tề thị quỹ người sáng lập thái thái cũng không phải người thường, nổi danh học phủ học bá chỉ là xin độc quyền liền vài hạng học thuật thành quả nổi bật. Tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đã là điện tử tin tức ngành sản xuất nhất lóe sáng một viên tinh. Càng khó đến chính là nhân ra còn đặc biệt đại khí công khai một cái trọng yếu phi thường di động nguyên số hiệu miễn phí công người lấy dùng. Như vậy một cái yếu tố xuất sắc mà lại thiện lương thiên tài chú định sẽ lấp lánh sáng lên, vì nhân loại làm ra càng nhiều cống hiến. Lại bởi vì dốc điên cuồng, bên đường bị tập kích hôn mê bất tỉnh có thể không cho người phát điên sao. Người ngoài đều tâm sinh không đành lòng, càng đừng nói thâm ái nàng nam nhân. Nghe nói, vẫn là thanh mai chúc mã, trải qua trăm cây ngàn đắng mới đi đến cùng nhau người yêu. Em đi, dốc này cầu đồ vật không làm người a Người ở đầu tư giới đánh không lại nhân ra, lại đau hạ sát thủ quá, không phải đồ vật. Có một thì có hai, cái này khẩu từ tuyệt đối, không thể khai. Một lời không hợp liền phải đối phương mạnh, này cổ không khí không thể trường. Lúc này, liền tài chính vòng đồng hành đều ngồi không yên, bọn họ nhưng không nghĩ trở thành cái thứ hai người bị hại. Trong khoảng thời gian ngắn, đứng ra khiển trách gióc nhân vật nổi tiếng quan to vô số kể. Mà thân ở dư luận lốc xoáy gióc như là biến mất một chút tin tức đều không có. Tề thiệu, tề thiệu, ngươi trước đừng quài điện thoại, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời ta không có làm người đi giết ngươi. Ha ha, tề thiệu cười lạnh một tiếng, hắn còn dám gọi điện thoại. Gió cả người đều thực hỏng mất một liên thanh kêu oan. Ta chỉ là làm người cho ngươi một cái giáo huấn, muốn cho ngươi biết khó mà lui, nhưng phía dưới người đều có chủ trương ta cũng là bị hại. Hắn như thế nào còn không biết xấu hổ phiết một thanh nhị tình. Hắn chính là đầu sỏ gây tội. Truy nguyên chính là ngươi, ngươi hại ta thê tử ta khiến cho ngươi đi tìm chết. Tề thiệu mãn nhãn lệ khí áp đều áp không được. Này thực công bằng, công bằng cái giám tề thiệu ta không cùng ngươi đánh nhau, ta nhận thua ta đây liền rời khỏi chiến cuộc ngươi chạy nhanh đem treo giải thưởng triệt. Gióc xin tha, một tỷ Mỹ Kim đủ để cho toàn thế giới sát thủ trắng đêm cuồng hoan khắp nơi điên cuồng thư giết hắn chỉ cầu một đêm phất nhanh. Hắn mấy cái thường trụ nơi ở đều bị không rõ thân phận người xâm nhập quá, làm hại hắn chỉ có thể tránh ở tầng hầm ngầm tạm lánh nổi bật. Ai có thể nghĩ đến, phong cảnh một đời hắn sẽ như vậy chật vật. Tề thiệu quá độc ác, nằm mơ ta thái thái một ngày không tỉnh lại, ai đều đừng nghĩ hảo quá. Giờ khắc này, gióc thật sự hối hận, hắn vì cái gì muốn đi trêu chọc một cái kẻ điên. Ta cho ngươi một tỷ đô la Hồng Kông. Vì mạng sống, hắn cũng là liều mạng, giang hồ quy củ ai treo giải thưởng ai triệt đơn, tề thiệu một ngày không triệt đơn, hắn liền tùy thời sống ở bị ám sát sợ hãi chung. Hắn có bó lớn tiền, còn có rất tốt nhân sinh, trái ôm phải ấp, bừa bãi tiêu sái, như thế nào nguyện ý đi tìm chết. Hắn nhưng thật ra tưởng treo giải thưởng tìm bảo hộ người của hắn, nhưng hắn lại như thế nào khẳng định không phải tới giết hắn người. Ta không cần, ta chỉ cần ta thái thái hào hào. Tề thiệu cố chấp đến cực điểm, trực tiếp treo điện thoại gióc lại đánh khi phát hiện đã bị kéo đen khí hắn đại bạo thô khẩu. à, điên rồi. Vì một nữ nhân đáng giá sao? Tề Thiệu nơi nào đều không đi, liền bồi ở thê tử bên người, một tấc cũng không rời. Hoắc Vân Sơn đưa qua một cái sandwich, Tề Thiệu, ngươi ăn một chút gì đi. Hắn như vậy không ăn không ngủ khẳng định là khiêng không được. Tề Thiệu một chút ăn uống đều không có cái gì đều ăn không vô, Si Ngốc vỗ về Cố Vân Khê trầm tĩnh mặt mày. Tiểu Khê đều không có ăn. Hoắc Vân Sơn vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nhẹ nhàng thở dài. Tiểu Khê cũng không hy vọng ngươi như vậy. Bên ngoài đã sát điên rồi, một mảnh tinh phong huyết vũ. Liền ở tối hôm qua, Nghĩa Hòa bang hôi phi yên diệt cao tầng bị tận diệt không có một cái để lộ huyết lưu sông dài. Chạy tới tự thú tiểu la la vô số kể, đều tắc không được. Cao tầng muốn đi tự thú đều không có tư cách bọn họ đều thượng hẳn phải chết sổ đen. Tằng lão nói, hữu danh vô thực hiện giờ rắn mất đầu, rối loạn đầu trận tuyến, người tốt nhất là đi nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm, sấn thắng truy kích nhanh chóng kết thúc trận này chiến dịch. Tề thiệu có tai như điếc, mãn tâm mãn nhãn đều là cái kia làm hắn yêu say đám nữ hài tử. Hoắc Vân Sơn câm miệng, theo hắn tầm mắt nhìn về phía Cố Vân Khê, đã từng như vậy trương dương bừa bãi thiếu nữ a, liền như vậy lẳng lặng nằm ai. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hoắc lão, là nơi này Phòng bệnh một tĩnh ngay sau đó tề thiệu bay nhanh chạy về phía cửa, gấp không chờ nổi mở ra cửa phòng. Ông ngoại, ngày cuối cùng tới. hoắc lão là bị người bối lại đây, hắn khuôn mặt tiểu tụy tàu xe mệt nhọc tội liên đới hai mươi mấy giờ phi cơ, đã sớm mệt không được. Nhưng, hắn không dám nghỉ ngơi. Làm ta trước nhìn xem tiểu khê, hắn liếc mắt một cái thấy được một hình bóng quen thuộc ngây ngần cả người. Lão quý, người như thế nào sẽ ở? Đây là cùng hắn tề danh y học Trung Quốc, đáng tiếc hai người quan hệ cũng không tốt luôn có các loại kỳ kỳ quái quái sự tình cùng người cách ở bên trong. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây trong mắt nhiều một tia cảm kích. Đa tạ ngươi, quý lão thần sắc nhàn nhạt, ta chỉ là phụ mệnh hành sự, không cần cảm tạ ta. Tề thiệu một phen giữ chặt hoắc lão cánh tay, đem hắn kéo đến giường bệnh biên. Ông ngoại, ngươi nhất định phải cứu cứu tiểu khê tiểu khê toàn trông cậy vào ngươi hoắc lão nhìn hôn mê bất tỉnh cố vân khê trong mắt hiện lên một tia vẻ đau xót. Nhiều năm như vậy xuống dưới nàng đã là hắn tán thành người nhà, không có huyết thống lại như thế nào. Hắn tiến lên bắt mạch thật lâu sau sau, nhẹ nhàng thở dài một hơi, làm thể thiệu thay đổi sắc mặt. Tiểu khê nàng làm sao vậy? hoắc lão vẫy vẫy tay, lấy ta kim châm lại đây. Hắn đại đệ tử sắc mặt thay đổi mấy lần, sư phụ ngài không thể, nhanh lên. Hoắc lão ánh mắt nghiêm khắc đến cực điểm, đại đệ tử cắn chặt răng, không thể không đem một bộ kim châm lấy ra tới. Hoắc lão phất phất tay, ý bảo thanh tràng, không quan hệ nhân sĩ đều đi ra ngoài. Ta lưu lại nơi này, Tề thiệu kiên trì không chịu rời đi. Hoắc lão thật sâu nhìn hắn một cái. Vậy ngươi không thể ra tiếng, không thể quấy giày ta thi châm, này một bộ châm pháp một khi ngẩn đầu lên, liền không thể dừng lại, nếu không thất bại trong găng tắc. Hào! Tề thiệu trước nay chưa thấy qua hoắc lão thi châm, lần đầu tiên biết đây là thể lực sống, huy mồ hôi như mưa, mỗi một bước đều như là hao hết hắn sức lực. Đến kết thúc khi, hắn đã cả người ướt đẫm, đôi tay đều đang run dẩy, ngay cả đều không đứng được. Sư phụ, đại đệ tử hốc mắt đều đỏ, muốn nói lại thôi, cuối cùng gian nan phun ra một câu. Ngài trước nghỉ ngơi một chút đi, ta không có việc gì. hoắc lão nhìn trên giường bệnh cố vân khê, mãn nhãn thương tiếc. Đây là lần đầu tiên thi châm tiểu khê đêm nay hẳn là sẽ tỉnh. Thật sự, tề thiệu vừa mừng vừa sợ. Thật sự, nhưng nàng trong đầu máu bầm còn không có thanh song ít nhất còn muốn thi hai lần châm. Tề thiệu vui mừng khôn xiết thật là cái tin tức tốt. Là lạc vất vả ngài, ngài đi trước nghỉ ngơi có việc lại tìm ngài. Tề thiệu vẫn luôn canh giữ ở giường bệnh biên, lúc này đây hắn là đầy cõi lòng chờ mong còn không dừng cùng cố vân khê nói chuyện. Không riêng gì hắn, hoắc Vân Sơn cùng vài vị đứng đầu bác sĩ canh giữ ở một bên yên lặng chờ đợi, nhìn xem có thể hay không như Hoác Lão sở liệu. Không biết qua bao lâu trên giường người mí mắt giật giật tề thiệu kích động nhào qua đi. Tiểu khê tiểu khê, người mau tỉnh lại. Cố vân khê thực vây thực vây, nhưng có người vẫn luôn ở nàng bên tai nói chuyện quá xào. Nàng cố sức mở to mắt ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến một cái dâu ria sồm soàng nam nhân. Người hảo xảo, hảo phiền a. Nàng cho rằng rất lớn thanh kỳ thật thanh âm rất nhỏ cực kỳ cơ hồ nghe không thấy Đây là tề thiệu cuộc đời này nghe được mỹ diệu thanh âm hắn hóc mắt phiếm hồng cát gao ôm chặt nàng Tiểu khê ngươi thật sự tỉnh thật tốt quá Cố vân khê bị ôm không thở nổi thẳng trợn trắng mắt Ngươi là ai? Nàng trong đầu trống rỗng cái gì ký ức đều không có Hoảng thực hoảng nhưng càng là loại này thời điểm càng phải ổn định không thể để cho người khác nhìn ra tới Tề thiệu động tác cứng đờ Không dám tin tưởng cúi đầu, đối tượng một đôi xa lạ đôi mắt như một chậu nước lạnh từ đầu tưới xuống dưới, rót cái lạnh thấu tim. Hắn môi thẳng run run. Tiểu Khê, ngươi không quen biết ta. Tại sao lại như vậy? Sao lại có thể? hoắc Vân Sơn nhào qua đi ngăn cản. Tề thiệu, đừng kích động, ngươi sẽ dọa đến nàng. Tề thiệu nhìn cố Vân Khê có chút khẩn trương lại cố gắng chấn định tiểu bộ dáng ngực đau xót, hắn hít sâu nỗ lực bình phục cảm xúc. Mau đi đem Hoác Lão mời đến hoắc lão thực mau tới đây tề thiệu vội vàng hỏi. Ông ngoại tiểu khê giống như mất trí nhớ, nàng không nhớ rõ ta cũng không nhớ rõ đại gia. hoắc lão ngồi vào giường bệnh biên. Tiểu khê ta là người ông ngoại, nơi này đều là người thân nhân cùng bằng hữu ngươi đừng sợ. Cố vân khê yên lặng nhìn hắn một cái cũng không nói chuyện. hoắc lão ôn nhu nói. Đây là bình thường tình huống, não bộ là phi thường phức tạp tinh tế, sau khi bị thương sẽ dẫn phát nhận chi sai lầm, hoặc là mất đi ký ức. Không đợi hắn nói xong tề thiệu liền nóng vội truy vấn. Kia có thể hay không khôi phục lại. Hoắc lão ngữ khí thực bình tĩnh. Có có thể có không thể còn có hai trăm chờ máu bầm tiêu tán nói không chừng thì tốt rồi. Này không phải vô nghĩa sao. Tường đường chưa nói tề thiệu chỉ nghĩ muốn một cái khẳng định đáp án. Tề thiệu A chỉ cần nàng hào hào tồn tại mặt khác đều không quan trọng. tới rồi Hoắc lão tuổi này đã sớm nhìn thấu thế sự phi thường rộng rãi ký ức mất đi không quan trọng các ngươi còn có thể bó lớn thời gian sáng tạo ký ức tương lai còn như vậy trường tề thiệu bị đánh thức là chỉ cần tồn tại liền hảo hắn cực lực bỏ qua đáy lòng kia một mặt không cam lòng như vậy tốt đẹp hồi ức a mọi người đều đi nghỉ ngơi đi ta ở chỗ này thủ cố vân khê lại đã ngủ chỉ là ngủ khi luôn có chút không an ổn thường thường sẽ bừng tỉnh mỗi khi lúc này một con bàn tay to ôm chặt lấy nàng vỗ nhẹ nàng phía sau lưng trấn an Chờ nàng lại một lần tỉnh lại khi phát hiện cả người oa ở nam nhân trong lòng ngực kỳ quái chính là nàng cư nhiên không bài xích còn có một loại mặc xanh quen thuộc cảm. Quen thuộc làm người an tâm, ngươi là ta lão công. tề thiệu sờ sờ nàng mặt thấy nàng không có bài xích trong lòng nóng lên. Nàng tuy rằng không nhớ rõ hắn nhưng thân thể của nàng giống như có ký ức. Đúng vậy, ngươi xem chúng ta nhẫn là một đôi ta này một con có khắc tên của ngươi mà ngươi kia một con có khắc tên của ta. Cố vân khê nhìn về phía ngón áp ốt thượng nhẫn cưới theo bản năng vuốt ve cảm giác này cũng rất quen thuộc giống như nàng thường xuyên làm động tác như vậy. Ta khát, tề thiệu luyến tiếp buông ra nàng, một bàn tay sờ soạn cầm lấy trên bàn giữ ấm ly, đem thủy đưa đến miệng nàng biên. Nhìn nàng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống, hắn bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua nàng liên tiếp bị bừng tỉnh bộ dáng trông quy là bị dọa tới rồi. Liên tính mất đi ký ức có chút đồ vật như cũ khắc vào trong xương cốt bản tính sẽ không thay đổi. Tiểu khê, ngươi tin tưởng ta nói sao? Cố vân khê dựa vào trong lòng ngực hắn, đột nhiên hỏi nói. Ta thích nhất ăn cái gì? Tề thiệu khóe miệng hơi hơi dơ lên, cái này đưa bé lanh lợi. Cái gì đều thích ăn, nhìn đến không ăn qua đều tưởng nếm thử một chút người lòng hiếu kỳ so người bình thường trọng, phi thường đáng yêu. Cố vân khê bất động thanh sắc quan sát hắn, nhìn thật lâu. Ngươi giống như thực thích ta. Không phải thích, tề thiệu thực tự nhiên cúi đầu hôn hôn cái chán của nàng, hơi thở tương dung. Là ái ta thực yêu thực yêu ngươi tiểu khê. Ngươi lại không tỉnh lại ta muốn điên rồi. Cái chán chuyển đến ấm áp xúc giác cố vân khê có thể cảm nhận được khi một phần ôn nhu cùng thương tiếc đáy lòng nổi lên một tia ngọt ý có một chút tiểu vui vẻ. Ta không nhớ rõ ngươi, ngươi khổ sở sao. Có một chút nhưng không có quan hệ ta sẽ làm ngươi lại một lần yêu ta. Hai người dựa vào cùng nhau, ai đều không có rời đi, liền lặng lặng cảm thụ được này ấm áp một khắc. Tề thiệu bỗng nhiên lấy ra một cái tiền bao tường kép phóng một chương ảnh chụp ảnh chụp nam nữ thanh xuân rào rạt đầu dựa vào đầu tư thế phi thường thân mật. Đây là bọn họ đính ước khi chụp ảnh chụp, ngươi xem, đây là chúng ta trước kia chụp ảnh chung, mặc kệ ta đi đến nơi nào đều mang theo. Cố vân khê yên lặng nhìn nửa ngày, bỗng nhiên nói một câu. Ta thật là đẹp mắt, tề thiệu sửng sốt một chút ngay sau đó ha ha cười, hắn ái cô nương A tự tin ánh mặt trời mà lại tươi đẹp. Là ta thái thái là trên đời này đẹp nhất cô nương. Nghe trong nhà truyền ra tiếng cười to canh giữa ở ngoài cửa mọi người không hẹn mà cùng lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Bao phủ lên đỉnh đầu mây đen rốt cuộc tản ra. Vật cực tất phản, bị cực thái lai, về sau mỗi một ngày đều là ngày lành. chương 207, Hoắc Vân Sơn xoa xoa giữa mày tâm tình nặng trĩu. Ra ra, người ngẫm lại biện pháp đi tiểu khê không thể mất trí nhớ nàng đầu óc trọng yếu phi thường. Mấy cái quan trọng quốc gia cấp hạng mục đang chờ nàng trong quân di động thông tín võng dựng còn phải nàng tự mình tỏa chấn. Còn có chip sự nghiệp lam đồ vừa mới hoàn thành khung làm tổng thiết kế sư cố vân khê như thế nào có thể vắng họp. Không có nàng, liền không có cái này hạng mục. Nàng thật sự quá trọng yếu. Tại đây mấu chốt thượng thiếu ai đều không thể thiếu nàng, nàng xảy ra chuyện đem dẫn phát một đợt chấn động rất nhiều người cùng sự đều đem chịu ảnh hưởng. Hắn tình nguyện dùng chính mình tánh mạng đổi nàng ký ức hoắc lão nhàn nhạt quét tôn từ liếc mắt một cái vân sơn a ta biết suy nghĩ của ngươi nhưng loại chuyện này là không thể khống lãnh đạo cũng nói không quan hệ người giữ được thì tốt rồi mặt khác đều có thể làm lại từ đầu lưu đến thanh sơn ở không sợ không cùi đốt này tôn từ cái gì cũng tốt chính là quá có nề nếp quá giảng quy củ hoắc vân sơn không cấm cười khổ chỉ có đang ở trong đó mới có thể minh bạch thế cục gian nan Kiến quốc tới nay loạn trong giặc ngoài, tranh đấu chưa bao giờ đình chỉ quá, bốn phía ác lang như hổ rình mồi tuy thời chuẩn bị nhào lên tới cắn một ngụm chủ nghĩa đế quốc vong ta chi tâm bất tử. Chúng ta ở tranh thủ độc lập tự chủ phát triển con đường chung, một đường nghiêng ngả lảo đảo trải qua quá nhiều khúc chết cùng gian nan thật vất vả đi đến hôm nay. Thời gian cấp bách chỉ tranh sớm chiều, có một số việc đừng nói buổi tối mấy năm có vãn cái nửa năm, bỏ lỡ mấu chốt nhất thiết điểm, liền sẽ thất bại thảm hại. Tiểu Khê là khó được khoa học kỹ thuật nhân tài, có đặc biệt cường đại chiến lược tiên tri tính, đây là mặt trên nhất coi trọng. Mà Tề Thiệu là trăm năm khó gặp một lần tài chính kỳ tài, đối đương kim thế giới tài chính kinh tế đều có sâu xa lực ảnh hưởng, hắn danh nghĩa có vô số thế giới cấp công ty cổ phần, này ý nghĩa cái gì? Này hai người tầm quan trọng không cần nói cũng biết, hoắc lão vỗ vỗ bờ vai của hắn, cái gì cũng chưa nói. Cách hai ngày thi một lần châm, cố vân khê khí sắc dần dần hảo lên, nhưng hoắc lão sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Cuối cùng một lần, hoắc lão run rẩy tay chát hạ cuối cùng một cây kim châm thân thể quơ quơ. Một bên đại đệ tử nhanh tay lẹ mắt một phen đỡ lấy hắn tề thiệu xem ở trong mắt có chút lo lắng. Ông ngoại, ngươi làm sao vậy? hoắc lão mồ hôi đầy đầu ý bảo đại đệ tử đỡ chính mình ngồi xuống. Tuổi lớn tinh thần càng ngày càng vô dụng, là thời điểm về hưu ta cũng nên ngậm kẹo đùa cháu, bảo dưỡng tuổi thọ Hắn thời đại là thời điểm hạ màn, tuy rằng có chút không tha, nhưng đây là nhất định phải đi qua quá trình. Nhìn hắn cả người đều ở phát run, cả người như là trong sông vớt ra tới, tề thiệu tâm tình phi thường phức tạp. Là bởi vì lần này, đại đệ tử giúp đỡ hoắc lão lao mồ hôi, chính hắn là tay đều cử không đứng dậy. Không phải là này một bộ kim châm đối thể lực có khắc nghiệt yêu cầu ta đã tuổi già thể lực cùng nhãn lực đều theo không kịp. Hắn này tuổi sớm nên về hưu chỉ là sư môn còn không có một cái có thể khiêm đến khởi sự có thể kế thử hắn y bát. Đại đệ tử đau lòng không được, sư phụ đã ba năm không có động này một bộ kim châm phía trước liền bởi vì thi châm bệnh nặng một hồi, đã sớm bị đã cảnh cáo, không thể lại. hoắc lão nhẹ giọng khiển trách, không được nói bậy, tề thiệu đừng nói cho tiểu khê. Tề thiệu kiểu gì người thông minh, lập tức nháy mắt đã hiểu chính là nói tuổi trẻ khi thể lực cùng được với hết thảy đều hào thuyết tuổi lớn, lại thi châm chính là ở tiêu hao chính mình sinh mệnh lực mỗi thi một lần, liền sẽ sinh bệnh này. Khó trách nối nghiệp không người, người bình thường đều không muốn học đi. Hắn thiệt tình thực lòng nói, cảm ơn ngài, hoắc lão thực rộng rãi, tiểu khê cũng là nhà của chúng ta hai từ. Dựa theo lệ thường, cố vân khê tới rồi dạng sáng mới tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn đến tề thiệu. Hắn mãn nhãn khẩn trương ở nàng tỉnh lại kia một khắc toàn biến thành ấm áp ý cười. Tiểu khê, ngươi tỉnh, hảo điểm sao, cảm giác như thế nào. Hắn bàn tay to xoa cái chán của nàng, có chút lo lắng. Như thế nào không nói lời nào, là nơi nào không thoải mái sao. Cố vân khê nhấp nhấp môi, ngươi nói thật nhiều, xảo đến ngươi, ta đây bớt tranh cãi. tề thiệu một tay đem nàng bế lên tới ôm vào trong ngực. Khát không khát, muốn uống thủy sao, muốn... Tề thiệu một bên cho nàng uy thủy, một bên nhẹ giọng nói. Ông ngoại nói, ngươi trạng huống đã ổn định quá mấy ngày ta liền mang ngươi về nhà, được không? Cố vân khê uống lên mấy ngụm nước hơi hơi ngẩn đầu. Ngươi nơi này đều kết thúc, ai thắng, đương nhiên là tề thiệu bỗng nhiên phản ứng lại đây, trong tay ly nước toàn sái, hắn cái gì đều không rảnh lo, một phen vứt lên thê tử, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt khẩn trương hỏi. Tiểu khê ta là ai? Cố vân khê ngốc ngốc nhìn hắn. Tề thiệu. Là gì của ngươi? Tề thiệu thanh âm khô khô ẩn ẩn có một tia chờ mong. Cố vân khê trong mắt nhiều một tia ý cười. Lão công nha, tề thiệu càng thêm khẩn trương. Chúng ta khi nào ở bên nhau? Ta 18 tuổi sinh nhật ngày đó. Cố vân khê vèo một tiếng cười. Lão công ta đều nhớ ra rồi, ta được rồi, cảm ơn ngươi vẫn luôn vẫn luôn bồi ta. Không riêng nhớ rõ sự tình trước kia, mấy ngày nay cũng nhớ rõ, nằm viện nhật tử là tề thiệu ở tỉ mỉ chiếu cố nàng, uy thủy uy cơm, liền thượng WC đều là hắn ôm đi. Kinh hỉ tới qua bỗng nhiên, tề thiệu cười cười, hốc mắt đỏ. Thật tốt quá, ta hào vui vẻ. Có loại mất mà tìm lại vui sướng. Cố vân khê thương thế nhất ổn định, tề thiệu một khắc đều không nghĩ nhiều đãi suốt đêm đóng gói mang theo thê tử trở về. Liền ở thông quan khi tề thiệu điện thoại vang lên thấy là xa lạ dãi số không nghĩ tiếp nhưng cố vân khê chính ngại nhàm chán, lấy qua hắn điện thoại tiếp nghe. Ui, đối phương sừng sốt một chút ngay sau đó la hoảng lên. Cố vân khê, người đã khỏe, cố vân khê cũng nghe ra đối phương thanh âm, là gió. Đúng vậy, làm ngươi thất vọng rồi. Thật không phải ta làm gió ý đồ rào biển nhưng cố vân khê đơn giản thô bạo đánh gãy hắn. Được rồi, không có việc gì liền treo. Gióc không cấm nóng này. Đừng đừng, nếu ngươi đã khỏe, chúng ta đây hai bên cũng nên bắt tay giảng hòa, mau làm tề thiệu triệt tiêu huyền thưởng lệnh. Người này ra mặt thật hậu, giống đương sự tình gì đều không có phát sinh quá. Cố vân khê nhưng phiền hắn. Không cần, ta không thể nhận không khổ. Gióc cắn chặt răng, kia ta đưa ngươi 100 triệu đô la hồng công đương tiền thuốc men. Tống cổ ăn mày đâu? Gióc biết cố vân khê không dễ chọc này nha mỗi lần ra tay đều phá lệ hung tàn kia 500 triệu, làm ngươi lão công chạy nhanh thua tay lại. Cố vân khê trọng mắt xoay truyền, 500 triệu Mỹ Kim, nàng công phu sư từ ngoạm đem gió khí nổi trận lôi đình. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy, cố vân khê mạn không trải qua nói nhìn thoáng qua phía trước đội ngũ. Vậy ngươi chờ xem, gió khí không được, tin hay không ta cũng giá trên trời treo giải thưởng muốn các ngươi phu thê cái đầu trên cổ. Ngươi đây là muốn đồng quy vô tận, cố vân khê cười tùm tìm nói. Kia ngượng ngùng, không thể làm ngươi như nguyện chúng ta sắp tiến vào Trung Quốc đại lục cảnh nội, lính đánh thuê tới không được địa phương nha, ngươi chết chúng ta là sẽ không chết. Em đi, gióc mỗi lần cùng Cố Vân Khê nói chuyện đều có thể bị chọc tức chết khiếp. Ta không có như vậy nhiều tiền mặt liền dùng một ít công ty cổ phần để đi. Cố Vân Khê còn có thể không biết tâm tư của hắn sao? Còn không phải là muốn mượn cơ ném rớt một ít bất lương tài sản sao? Đường ai là ngốc từ đâu? Ta muốn chọn lại thêm một cái, người mang theo người chạy nhanh cút đi, không được lại đến hát ca. Người quản quá rộng, đây là tài chính thị trường hành vi do còn ở lại nhảy, cố vân khê trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tề thiệu ở bên cạnh nghe dành mạch ôm lấy thê từ cười khẽ. Đừng nóng giận, này xác thật là tài chính thị trường hành vi, chúng ta trực tiếp ở thị trường thượng đánh bại hắn. Không cần nghĩ nhiều, ngươi hào hào nghỉ ngơi, ta đã cấp thủ hạ phát chỉ lệnh an bài hào hết thảy. Cố vân khê dựa vào hắn trên vai. Điều khiển từ xa được không sao Lại không phải lần đầu tiên Hành đi cố vân khê cũng không muốn tốn nhiều não tế bào, đầu đau Thân thể của nàng còn không có hoàn toàn khôi phục hào Mấy giờ sau cố vân khê liền trở lại kinh thành trong nhà Trong ngoài tất cả đều là thủ vệ cảm giác an toàn bạo lều Nàng ăn mặc thích nhất áo ngủ Nằm ở mềm như bông tơ tằm trong chăn Thoải mái dễ chịu thở ra một hơi Vẫn là trong nhà nhất thoải mái ta về sau không ra đi Vân ta cũng không nghĩ làm ngươi ra xa nhà, vẫn là thành thật kiên định ở trong nhà làm nghiên cứu phát minh đi. Có lần này trải qua, phòng trừng mặt trên cũng không nghĩ làm nàng đi ra ngoài, đều dọa quá sức. Chờ thê tử ngủ say sau tề thiệu mới lặng lẽ đi đến thư phòng, các thủ hạ đều đang chờ khai hội nghị qua điện thoại. Tề thiệu bắt đầu bố trí tiếp theo công tác một là đàm phán, nhị là thừa thắng sông lên, làm hai tay chuẩn bị. Hội nghị mau kết thúc khi tề thiệu bỗng nhiên phát hạ mệnh lệnh truyền lời đi ra ngoài liền nói dốc hướng ta xin tha mọi người đều ngây ngần cả người a cái gì có người phản ứng thực mau tốt quả nhiên tin tức vừa ra hữu danh vô thực liền rối loạn đầu trận tuyến thị trường chứng khoán hiếm thấy nghịch thị phiêu hồng cường thế bắn ngược theo sau thị trường ngoại hối cũng bắt đầu chướng. vài ngày sau tề thiệu hủy bỏ huyền thưởng lệnh danh nghĩa nhiều sẽ phong ngân hàng cổ quyền thành nhà này trăm năm nhãn hiệu lâu đời ngân hàng đại cổ đông chi nhất Lúc sau, hữu danh vô thực Lặng Yên không một tiếng động xuống sân khấu. HK chính phủ chính thức tuyên bố, đánh thắng trận này, tài chính bảo vệ chiến thị dân nhóm một mảnh vui mừng nhảy nhót. Mấy tháng sau, Tề Thiệu thành HK Ủy ban chứng khoán chủ tịch, khi năm 28 tuổi, sử thượng tuổi trẻ nhất Ủy ban chứng khoán trưởng môn nhân. Đây là lời phía sau, trước mắt, trở lại kinh thành Tề Thiệu bị Cố Hải Triều huynh muội mắng một hồi, hắn tự nhiên che giấu chuyện lớn như vậy. Tiểu Khê bị thương, như thế nào có thể không thông chi bọn họ này đó chí thân?" Cố Hải Ba Hoài nghi nhìn Tề Thiệu, người đây là cố ý đi?" Tề Thiệu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Cái loại này dưới tình huống, ai có thể nghĩ đến nhiều như vậy, ta chỉ có một ý niệm chính là cứu người. Nếu các ngươi là bác sĩ ta khẳng định có thể nghĩ đến các ngươi, nhưng các ngươi không phải." Cố Hải chiều huynh muội, "Em đi, đây là ngại bọn họ giúp không được gì, còn trói buộc là ý tứ này đi." Cố Vân Khê cười tùm tìm nhìn, lại không tham dự trong đó. Ca ca tì tì cùng lão công cãi nhau, nàng là hai không giúp đỡ. Bỗng nhiên nàng nhận được một hồi điện thoại. uy, vị nào? Cư nhiên là Tề Tĩnh đánh tới, hắn vội vàng hỏi. Tiểu Khê Khương Nghị có hay không tìm ngươi? Không có a, hắn hiện tại không có việc gì sẽ không tìm ta. Cố Vân Khê đã sớm cùng Khương Nghị phân ra quan hệ cũng xa cách. Hắn ra chuyện gì? Tề Tĩnh không đáp hỏi lại. Kia hắn có hay không đi tìm người nhà của ngươi? Cố vân khê nhìn về phía các ca ca tỷ tỷ, hỏi một vòng, đều không có. Cố vân thải biểu tình mắt thường có thể thấy được khẩn trương lên ý bảo mụi mụi đưa điện thoại di động phóng ngoại khoách. Chỉ nghe microphone truyền đến một đạo kinh hô, không xong, hắn không phải là đi nhảy sân thượng đi. chương 208, mọi người đều thực khiếp sợ cố hải chiều nhịn không được hỏi. Hắn rốt cuộc làm cái gì, cố ra người ai bận việc nấy, khó được tụ ở bên nhau ăn bữa cơm, càng đừng nói những người này. Xào cổ, tệ tĩnh cùng Khương Nghị đi rất gần, quan hệ tương đương hào. Vấn đề là người ở quốc nội xào cổ liền tính còn không biết tin vào ai nói, đem tiền đầu nhập đến HK thị trường chứng khoán. HK thị trường chứng khoán chính trực nhiều không hai bên giao chiến, mỗi ngày trượt cao trượt thấp kích thích đến không được người bình thường là chơi không chuyển, không biết có bao nhiêu người phá sản. Cố vân khê đè đè giữa mày, Khương Nghị là đầu đường tên côn đồ xuất thân, tính cách chung có yêu thích mạo hiểm kích thích một mặt mà kệ là mua bán tín phiếu nhà nước, vẫn là khắp nơi đoạt cổ phiếu nhận mua chứng, đều là hắn xông vào tuyến đầu. Từ khi đó khởi, hắn liền ở trên con đường này chạy như điên, ăn tới rồi tiền lãi, cũng nuôi lớn lá gan. Nàng đã tra giác tới rồi điểm này, cho nên cố ý an bài làm hắn làm thực nghiệp, làm siêu thị lớn, hy vọng có thể ma một ma hắn tính thình làm tài chính không phải không được nhưng người đến có thực lực này cùng tầm mắt. Khương nghị đầu óc là linh hoạt can đảm cẩn trọng lại là dã man sinh trưởng lên giai đoạn trước mỗi một cái quyết định là nàng một tay chủ đạo. Hắn tự thân rốt cuộc có bao nhiêu thực lực chỉ có chính hắn nhất rõ ràng. A không hắn khả năng cũng không biết bị thắng lợi che mắt đôi mắt. Hắn tố chất tâm lý hẳn là không có như vậy kém đi. Không đến mức nhảy sân thượng. Tệ tĩnh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn đem danh nghĩa sở hữu sản nghiệp thế chấp đi thị trường chứng khoán đòn bẩy thao tác. Cố vân khê trầm mặc đây là thỏa thỏa tìm đường chết a Tưởng đầu tư, vì cái gì không đầu tề thiệu tư một quỹ đâu. Cố vân thải khí đỏ mắt, hắn điên rồi sao, đã sớm nói với hắn, không cần cùng những cái đó hồ bằng cầu hữu hỗn, hắn chính là không nghe tổng nói làm người muốn giảng nghĩa khí. Ha ha, xem đi, hiện tại đã xảy ra chuyện. Tề tĩnh nghe được nàng thanh âm chạy nhanh hỏi. Ba thải, người mau ngẫm lại, hắn sẽ đi nơi nào? Ta như thế nào biết? Chúng ta đã lâu không liên hệ cố vân thải trần chờ một chút báo mấy cái bọn họ trước kia thường xuyên đi địa phương. Tề tĩnh thất vọng thở dài. Này đó địa phương đều đi qua, hắn cha mẹ trong nhà đều đi tìm, đều không có ta rất sợ hắn luồn quần trong lòng. Các người cũng biết đừng nhìn hắn vẻ vang, nhưng hắn là không có da. Cha mẹ đã sớm cắt tổ gia đình, một lần nữa có tân hài tử, mà hắn cái này thất bại phẩm bị đẩy tới đẩy đi ai cũng không chịu tiếp nhận. Đây cũng là tề tĩnh cùng Khương Nghị giao hảo nguyên nhân chi nhất, bọn họ có quá nhiều tương tự chỗ. Cố vân thải sắp cấp khóc cố hải chiều huynh đệ cho mày, liên tiếp nói vài cái địa phương, nhưng, đều bị tề tĩnh không. Cố vân khê vẫn luôn trầm mặc nghe, nàng hàng năm không ở quốc nội, đối này đó tình huống biết đến không nhiều lắm. Bỗng nhiên, nàng trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Tề tĩnh, người ở Hải Thành. Đúng vậy, cố vân khê tay phải nhẹ gõ mặt bàn. Hải Thành thư viện phụ cận có một nhà mì thịt bò quán, không biết còn ở đây không? Người đi xem, mì thịt bò quán, mọi người đều mờ mịt nhìn nàng. Ta cùng Khương Nghị chính là ở nơi đó nhận thức có lẽ khả năng sẽ ở. Cố vân khê giao nhớ năm đó chuyện cũ, Khương Nghị thực thích kia ra thịt bò cửa hàng, nhưng có tiền sau, lại rốt cuộc không đi. Có lẽ, không muốn nhớ tới kia đoạn phách chật vật thời gian đi. Có khi, nhân tính chính là như vậy mâu thuẫn mà lại phức tạp. Hải thành tề tĩnh vội vàng chạy tới nơi, vốn dĩ, hắn là không ôm hy vọng xem như ngựa sống đương ngựa chết y. Nhưng, ở bên cửa sổ thấy được cái kia hình bóng quen thuộc. Hắn chạy như bay qua đi, một viên treo cao tâm rơi xuống thực địa. Khương Nghị, người quả nhiên ở chỗ này. Người như thế nào sẽ biết nơi này? Khương Nghị dâu rêu sồm xoàm, sắc mặt tiêu tụy trên người quần áo nhăn rúng gió, không biết mấy ngày không thay đổi, cảm giác đều xuống. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây, là cố vân khê nói. Cũng chỉ có nàng biết nơi này, tệ tĩnh gạt ra một cái dãy số, nói vài câu liền đưa điện thoại di động đưa qua đi. Nàng muốn cùng ngươi nói chuyện, ta không nghĩ. Khương Nghị không nghĩ thấy bất luận kẻ nào, càng không nghĩ cùng cố vân khê nói chuyện. Kia sẽ làm hắn cảm giác chính mình là thiên hạ đệ nhất hào đầu ngốc. Đề tĩnh chính là đưa điện thoại di động phóng tới hắn lỗ tai. Chạy nhanh tiếp, Khương Nghị thần sắc hoảng loạn, vừa định đưa điện thoại di động đẩy ra, bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm. Khương Nghị, người tới Bắc Kinh cho ta làm một chuyện Này đúng lý hợp tình phái đi người ngữ khí cùng trước kia giống nhau như đúc điển hình cố vân khê phong cách. Khương Nghị có loại bị chi phối khủng hoảng theo bản năng tiếp nhận di động. Người hiện tại hẳn là không thiếu nhân thù. Hắn tuy rằng không biết cố vân khê cụ thể công tác nhưng nàng ra ra vào vào có chuyên gia bảo hộ vừa thấy liền biết không phải đơn giản đại học lão sư. Cố vân khê nhàn nhạt nói, dùng sinh không bằng dùng thục, đây cũng là ngươi sở trường nhất sống, ta ở trung quan thôn muốn một miếng đất muốn chế tạo một cái châu Á lớn nhất viên tinh sản nghiệp khu, ngươi lại đây cho ta trợ thủ Cường thế, không dung người phản bác kiên định này quen thuộc phong cách làm khương nghị mặc danh hoài niệm. Ta chỉ sợ không thể đảm nhiệm ngươi tìm người khác đi. Viên tinh là cái gì? Hắn đã theo không kịp nàng ý nghĩ. Bọn họ đã không phải 10 năm trước bọn họ, nàng đã dương cánh bay lượt viết chính mình huy hoàng nhân sinh. Mà hắn là cái kẻ thất bại. Cố vân khê như là không nghe được hắn nói, tiếp tục nói. Sáng lập giai đoạn sẽ thực vất vả tiền lương không cao, mỗi tháng 3.000 khối, nhưng, biểu hiện tốt lời nói cuối năm sẽ cho đại hồng bao công ty nguyên lão sẽ có nguyên thủy cổ nhưng lấy. Ta làm người cho ngươi định đêm nay vé máy bay, mang hảo giấy chứng nhận cùng hành lý đi sân bay. Khương Nghị, nàng vẫn là như vậy bá đạo, không cùng ngươi giảng đạo lý, nghe lời là được. Vì cái gì là ta? Cố vân khê thanh âm rất bình tĩnh. Ta thân phận không có phương tiện xuất hiện ở mặt bàn yêu cầu đáng tin cậy lại có thể làm người giúp ta. Chúng ta phối hợp nhiều năm từ trước đến nay hợp tác vui sướng. Khương Nghị tâm tình thực phức tạp, ngươi còn tin được ta? ngươi cảm thấy người ở ta dưới mí mắt giờ trò quỷ có thể có bao nhiêu phần thắng. Cố vân khê nhàn nhạt hỏi lại một câu. Nói nữa, nàng còn sẽ phối trí một đám học sinh đi vào. Khương Nghị trầm mặc một phân đều không có. Cố vân khê chỉ số thông minh học thức tài hoa đều có thể triển áp hắn. Mấu chốt nhất chính là nàng còn rất có ánh mắt đầu tư chưa từng có thất thủ quá. Nàng chọn cổ phiếu liền không có mệt quá, đều là thành lần chướng. Ta thiếu rất nhiều tiền. Nợ nần ta sẽ làm người đi xử lý, về sau ta chính là người lớn nhất chủ nợ, cho nên, người chỉ có thể lựa chọn cho ta làm công. Cố vân khê nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ở qua đi, người không có đã làm thực xin lỗi chuyện của ta ta phân phó mỗi một sự kiện đều hoàn thành thực hảo, chứng mục rõ ràng, không có nhiều lấy quá một phân tiền. Ta còn nhớ rõ, chúng ta vừa mới làm tín phiếu nhà nước sinh ý khi, vất vả lại nguy hiểm, nhưng người đều ngao lại đây, chúng ta sô vàng đầu tiên người có công từ đầu tới cuối, chúng ta cùng nhau phấn đấu năm tháng A. Chính là nàng xuất ngoại sau, hắn có điểm thả bay tự mình, không có quản thuốc. Người là quần cư động vật thực dễ dàng chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Nàng cũng không có tinh lực lại quản hắn, khương nghị hốc mắt đã ơn ướt, không nghĩ tới nàng cái gì đều nhớ rõ. Cố vân khê, ngươi luôn là xuất hiện ở ta nhất gian nan thời điểm. Sau đó cứu hắn với nước lửa chi gian. Cố vân khê ha ha cười. Chỉ có thể nói, ngươi là nhất định phải vì ta làm công thiên tuyển chi tử. Khương nghị khóe miệng co giật hảo hảo cảm động không khí đã bị nàng hủy hoại. Tệ tĩnh nhịn không được cười. Phóc cố vân khê đối với ngươi thật tốt ngươi hảo hảo làm. Cắt đứt điện thoại cố vân khê hướng trên sofa một chuyến tâm hảo mệt không bớt lo ra hỏa. Cố Vân Thải ở một bên nghe rành mạch như chút được gánh nặng, cầm lấy một cây chuối lột ra đưa cho muội muội. Xem ra chỉ có ngươi áp được hắn, hắn cũng nhất nghe ngươi lời nói. Cố Vân khê gắn một mụn chuối, mắt lé xem qua đi cười ngâm ngâm treo gẹo nói: có điểm toan nha nhị tỷ, ngươi hôm nay ăn nhiều ít giấm. Nghịch ngợm, Cố Vân Thải có chút ngượng ngùng quay đầu. Khi thật ta đã sớm biết người với hắn mà nói ý nghĩa phi phạm, là bằng hữu là muội muội là biết đã, là dẫn đường người càng là thay đổi hắn vận mệnh quý nhân. Nàng không phải ghen, mà là trần thuật sự thật. Này hai người chi gian không có nửa điểm nam nữ cảm tình, lại có kề vai chiến đấu nghĩa khí. Cho nên, liền tính nhiều năm sau, cố vân khê như cũ sẽ ra tay vớt người. Về sau, ngươi nhiều quản quản hắn, hắn tính tình có điểm dã lại nhất phục ngươi. Cố vân khê nghiêng đầu nhìn nửa ngày. Nhị tỷ ta có thể hỏi một chút ngươi vì cái gì cùng hắn chia tay sao Nàng thực tôn trọng riêng tư của người khác cơ hồ chưa bao giờ hỏi Cố vân thải trầm mặc thật lâu Hắn càng ngày càng không đàng hoàng ta cũng quản không được hắn Rất nhiều thời điểm ta đều hoài nghi Hắn rốt cuộc có hay không thiệt tình thích qua ta Có lẽ hắn là y hùa bởi vì ngươi duyên cớ mới yêu ai yêu cả đường đi Ta chỉ là dính ngươi quang Cố vân khê rất vô ngữ luyến ái trong người đều hàng trí nha Khi đó hắn liền thích cuốn lấy ngươi nói chuyện còn đem tiền giao cho ngươi bảo quản ta liền biết hắn thích ngươi. Cố vân thải không cấm bật cười. Ngươi khi đó như vậy tiểu biết cái gì. Cố vân khê mắt trợn trắng. Ái ở nơi nào tiền liền ở nơi nào. Ách, giống như có vài phần đạo lý. Cố vân thải nhịn không được hỏi. Vậy các ngươi ra ai quản tiền? Tề thiệu nha ta mới không có thời gian quản. Cố vân khê hiện giờ chỉ chuyên chú với làm nghiên cứu khoa học đối kiếm tiền hứng thú không lớn. Vậy ngươi sẽ không sợ hắn có tiền đi học hư. Tề thiệu không phải giống nhau có tiền. Cố vân khê tới một câu. Hắn là hiện tại mới có tiền sao? Cố vân thải, hảo đi, thiếu chút nữa đã quên tề ra siêu cấp có tiền. Làm người thừa kế tề thiệu vừa sinh ra liền cái gì đều có, nhất không thiếu chính là tiền. Cho nên, không tồn tại người nghèo trượt phú sẽ phiêu tình huống. Mấy tháng sau, một gian nhà xưởng ở trung quan thôn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây là ngày sau tiếng tăm lừng lợi a tế á viên tinh xưởng, châu Á chất bán dẫn lớn nhất căn cứ cùng sở hữu 28 cái phân xưởng, sản xuất vì thế giới đệ nhất mỗi năm đều có thể sáng tạo mấy trăm tỷ lợi nhuận. Đây cũng là vô số chất bán dẫn ngành sản xuất nhân sĩ trong lòng thánh địa là thế giới các đại danh giáo học sinh nhất hướng tới công tác. Vô hắn chính là có tiền, siêu cấp có tiền. Hào vô nhân tính. Hai năm sau, một nhà viện nghiên cứu lặng yên không một tiếng động thành lập quang khắc cơ, khắc cơ plasma rót vào cơ chế công nghệ cao sản phẩm lục tục mặt thế tất cả đều là quốc gia của ta tự chủ nghiên cứu phát minh cũng sáng tạo. Đặc biệt là, vân khê quang khắc cơ dự vì đương kim thế giới nhất tinh vi dụng cụ quang khắc cơ có được đứng đầu kỹ thuật cái này làm cho phương Tây quốc gia đặc biệt đỏ mắt liên tiếp kêu gọi vì toàn thế giới cộng đồng phát triển cần thiết đem này một kỹ thuật lấy ra tới cùng chung. Lại lập lại đương sắc mặt đặc biệt khó coi mà ở phương Tây quốc gia dùng cao cấp chip tạp chúng ta cổ khi, Vân Khê chip ngang trời xuất thế, không chỉ có đánh vỡ phương Tây lệnh cấm, còn bổ khuyết quốc nội cao cấp chip chỗ trống. Lúc sau, Vân Khê chip vẫn luôn đi ở thế giới trước nhất liệt, vẫn luôn bị toàn thế giới bắt chước, lại chưa từng bị siêu việt quá. Chính văn kết thúc, phần 10 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.